Chương 346, Quỷ Bộc Khẩn Cầu Bờ biển trên bờ cắt hông, một đạo cự đại ảnh tử sẽ qua, tốc độ cực nhanh, đó là một chỉ cự ưng màu đỏ, một thân liệt diễm lông vũ, nhìn xem thập phần kỳ dị, và cự ưng trên lưng, lại đứng đấy một vị tu sĩ, một thân màu xanh nhạt cầm bào, diện mục thanh tú. Rời đi vô ưu đảo sau đó, lật thiên trực tiếp hướng về Tây Bắc Phương hướng tiến lên, xuyên qua đại sa mạc, liền có thể đến Hành Châu, và Hành Châu phía Bắc Vạn yêu chi địa, chính là của hắn mục tiêu ti Năm đó cùng yêu Vương liệt phong cùng xuất hiện tu sĩ gầy gò có tuyệt đối năm chắc việc này mới có thể thuận lợi đến đối với các tu sĩ mà nói hành Châu phía Bắc vạn yêu chi địa trải rộng hung tàn yêu thú liền cao dai tu sĩ cũng đều chỉ dám ở ngoại vi bồi hồi không dám tùy tiện xâm nhập liền tính toán một ít tu vi dùng nguyên anh đại tu sĩ đối với cái kia muôn đời lao Tuyết Lâm ở chỗ sâu trong cũng kiêng kỵ không thôi chỉ là đối với ở đằngng kia mảnh hung địa trong nghỉ lại vô số yêu thú mà nói Vài thập niên trước tại đâu đó hóa thân thành yêu, như là hung má huyết sắc thân ảnh, đã thành vô số đám yêu thú ác ngộng, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Yêu thú mặc dù hung tàn, nhưng đối với càng thêm thu bạo, hơn nữa hung hán không sợ chết huyết sắc hung thú, hận không thể hắn đời này đều không muốn tại bước vào cái kia mảnh vô tận tuyết vực. Năm đó lật thiên dùng huyết ly phía thân thể tại vạn yêu chi địa săn giết yêu thú, có thể số lượng cũng không ít, lần kia tàn sắc cũng thành đám yêu thú ác ngộng, thực tế một ít không tính cường đại yêu thú. Liên tính toán trông thấy một chỉ hỏa hồng sóc cũng lựa chọn lập tức thoát đi có thể kết xuất hóa hình quả kỳ dị cổ thụ như cũng lặng yên dựng đứng tại rừng dậm ở chỗ sâu trong dưới tảng cây một lần nữa khôi phục hình người tu sĩ cũng đem lần nữa chạy đến bước vào cái này mảnh nhân tộc các tu sĩ cấm địa trải rộng báo cắt đại sa mạc mê ngông, lật thiên thuốc dục lấy cự ứng cấp tốc chạy như bay gần như suốt một tháng sau đó tu sĩ gầy gò mới trông thấy xa xa thổ địa cùng thành từng mảnh rừ cây thua thớt Lần này tiến lên lộ tuyến, cùng tìm kiếm Vân Quy lúc bất động, tiến vào đến Hành Châu khu vực về sau, cũng sẽ không trên đường đi qua Tử Long Thành, nơi này là Hành Châu dùng tây và Vạn Yêu chi địa, vào chỗ nơi đây chỗ chính bác, dựa theo Lật Thiên tính ra, lại có chừng một tháng, hắn liền có thể đến tới cái kia mảnh muôn đời Tuyết Lâm. Đây trời cắt vàng dùng bị vung tại sau lưng, bay nhanh bên trong trên cự ứng, tu sĩ gầy gò ngược lại hai tay chắp sau lưng, đón gió mà đứng, đơn điệu sa mạc cảnh trí thập phần buồn tẻ, bay khỏi sa mạc Lật thiên tâm tình cũng đống nhiên khoáng đạt. Dưới chân là từng mảnh từng mảnh đồi núi khu vực, cao thấp Phật Phồng, cho đã mắt xanh biếc, một ít thôn trang cũng lúc mà xuất hiện ở phía xa, nhưng mà đều bị lật thiên cố ý né qua. Tu sĩ khống chế pháp bảo phi hành, đại cũng sẽ không trải qua nhân loại thành trấn thôn xóm, sở làm cho các phàm nhân không tất yếu kinh hoàng, nhưng mà có khi thực sự có thể bị mắt sắc các phàm nhân ở phía xa phát giác, do đó lưu lại một đoạn đoạn về tiên thần truyền thuyết. Bay chống đến hành Châu Lật thiên cũng liền không tại nóng lòng chạy đi, mà là chậm dại đánh xuống cự ứng tốc độ, âm thầm suy tư về trong lòng nghi kỵ. Bị huyết ly thôn vệ 10 năm về sau, mới lần nữa thức tỉnh, tu sĩ gầy gò cho tới giờ khắc này, cũng không rõ ràng lắm tại thần thức hải trong đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ là linh hồn của mình quá mức cường đại, bị cắn nuốt sau vẫn có thể lần nữa tụ tập chứ. Hoàn toàn không biết gì cả tu sĩ, đối với lần nữa trưởng quản lấy cái này cỗ thân thể, cũng không có quá mức suy nghĩ sâu xa Dù sao địch nhân lớn nhất huyết ly, đã hoàn toàn tiêu tán, thủy trung tạp tại trong lòng cái kia căn âm, coi như là bị nổ xuống dưới, nhưng mà vô ưu đảo bên trong cái kia khối long hôn bích, lại làm cho lật thiên bay lên một tia hoang mang. Cũng không phải cảm giác đến cái kia khối thạch bích trong hình như tồn tại cái gì đó, mà là lật thiên nhớ tới năm đó gặp phải bản vân tổ sư thời điểm, được cho biết tại huyết ly hiện thế khi trước, đã từng xuất hiện qua quái dị thiên tượng, một khối thiên ngoại thiên thạch, rơi xuống đến bờ biển một hòn đảo. Và vạn năm trước cái kia khối thiên thạch, chắc hẳn có lẽ chính là bây giờ vô ưu đảo thượng Long Hồn Bích. Theo thiên thạch hiện thế huyết ly, tại đoạt được ngũ hành thiên thể sau đó, hiện thân tại vô ưu đảo, hắn mục đích, chẳng lẽ chính là khối Long Hồn Bích. Tại vẫn tiên trận ở bên trong, huyết ly thế nhưng mà chính miệng nói ra, Mạch Linh mặc dù là thiên địa chí bảo, có thể hắn hiện thế mục đích lại không phải Mạch Linh, như vậy mục tiêu của hắn, cũng chỉ có vừa mới khôi phục thương thế, liền không thể chờ đợi được chạy tới vô ưu đảo và ở trên đảo Long Hồn Bích cũng thành duy nhất một loại huyết ly cần thiết tài nguyên, hoặc là nói là dị bảo. Thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, quỷ dị hiện thế dị thú, hai cái này giữa tất nhiên có liên quan, và cái kia khối Long Hồn Bích đến cùng có bí mật gì, Lật Thiên lại cũng không hiểu biết, liền tính toán chiếm cư lấy vô ưu đảo mấy ngàn năm khởi ra, chỉ sợ cũng chỉ biết là cái kia trên thạch bích có thể sản vật long lân cỏ mà thôi. Thiên ngoại. Trên cự ưng, tu sĩ gầy gò nhìn lên vòng trời, nhưng chỉ là xanh thẫm một mảnh. Như là tĩnh mịch biển cả, chỉ có một chút đám mây chậm chạp địa xẹt qua cái kia mảnh trên bầu trời mặt biển, lưu lại một luồng thật sâu bí ẩn. Khẽ thở dài một tiếng, Lật Thiên Thu hồi nhìn lên ánh mắt, huyết ly như là đã biến mất, như vậy lai lịch của nó cùng mục đích liền trở nên không lớn trọng yếu, bây giờ bức thiết là giải trừ ma độc manh mối, ngưng nguyệt trong cơ thể độc tố một ngày khó hiểu, Lật Thiên trong lòng cái kia một kia ấy nãy, dù cũng không tiêu tán. Nhớ tới mục đích của chuyến này, tu sĩ gầy gò lần nữa thúc dục cư ứng. Tốc độ cao nhất chạy như bay, thẳng đến mặt trời lặn mặt trăng lên, trong trời đất một mảnh yên lặng. Trong bầu trời đêm trên cự ứng, Lật Thiên khẽ động thân nghiệm, một luồng linh thức tùy theo tham dò vào đến trong túi trữ vật, trong ngay mắt, một cái kim loại bình nhỏ liền xuất hiện trong tay, tù Hồn Bình, thu nạp lấy âm quỷ tam thôn pháp khí. Theo một luồng linh thức cuốn quanh, sinh sản kim loại bình cũng bị Lật Thiên mở ra, và âm quỷ tam thôn đạo nhân thân hình cũng dần dần tại cự ưng trên lưng ngưng tụ thành, nhưng mà vị này quỷ bộ, hôm nay là thần sắc khốc tang nương tụ thành quỷ thể cũng có chút đề bài. "Ra, ngài từ vẫn Tiên trận trong đi ra à, ta còn tưởng rằng ngài táng thân trong đó, đời này sẽ không còn được gặp lại nữa nha." Ô ô ô. Không đợi Lật Thiên mở miệng, quỷ buộc Tam Thốn liền nước nở nghẹn ngào, "Vụ vụ, nói đạo, cuối cùng vậy mà ô ô khóc ồ lên, tốt như nhiều năm không thấy chủ tử trung buộc, tại đột nhiên nhìn thấy chủ nhân sau kích động không thôi." Nghe sau lưng quỷ buộc tiếng khóc, tu sĩ gầy gò một hồi im lặng, đều nói gào khóc thảm thiết, vị này âm quỷ Tam Thốn Khóc lên thanh âm ngược lại cùng sói chu không sai biệt bao nhiêu, hơn nữa không cần quay đầu lại, lật thiên cũng có thể cảm giác đến đối phương cái kia phó miễn cưỡng giả vỡ bi thống biểu lộ. Giả khóc sau nửa ngày, tam thốn đạo nhân phát giác trước mắt tu sĩ cũng chưa ngôn ngữ, lập tức cũng hiểu được có chút không thú vị, cười miệng một tiếng, thu hồi cái kia phó khóc tang biểu lộ, ăn nói khép nép mà hỏi, chủ tử, nhiều năm như vậy ngài đi đến nơi nào rồi, ta có thể thật cho rằng ngài tại vẫn tiên trận trong gặp không may bất chắc. Nếu là đem tự chính mình ở lại cái kia tiên trận ở bên trong, tam thốn cái này đầu quỷ mạng coi như là chơi xong a, khá tốt chủ tử hồng phúc nang trời. Bình an trở về a. Mười năm này giữa, ta cũng trải qua một hồi đại nạn, suýt nữa đã chết, chi tiết cũng không nhắc lại, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Lật Thiên nói đến đây, ngựa khí ngừng một lát, hắn vốn định hỏi thăm, cái này chỉ âm quỷ có quan hệ với ma độc sự tình phải chăng hiểu rõ, lại phát giác trên người của đối phương có chút khác thường. Tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong Âm quỷ tam thốn, lúc này thân thể không riêng so trước kia có chút tối nhạc, nhưng lại thỉnh thoảng bắt đầu khởi động khởi một tia hung sát chi khí, đó là âm hồn sắp chuyển đổi là lệ quỷ dấu hiệu. Nghe lật thiên hỏi một nửa, liền không tái mở miệng, hơn nữa một cố linh thức cũng tại chính mình bản thể cảm giác, tam thốn đạo nhân lập tức đã biết đối phương nghi hoặc, cười khổ một tiếng, nói, đi theo chủ tử thời điểm, là ở hơn 20 năm trước, qua nhiều năm như vậy, ta cái này bức quỷ thể cũng bắt đầu dần dần tan ra rồi, chỉ sợ không lâu. Liên đem hoàn toàn hóa thành lệ quỷ, tán đi hoán nghiệm đạp vào luân hồi, tam thốn là làm không được rồi, đến lúc đó, chủ tử trực tiếp đem ta gạt bỏ là. Không muốn còn có một tia không đành lòng, biến thành lệ quỷ, của ta thần chí cũng liên mất, luân hồi, đời này cũng là không có trông cậy vào rồi. nhan nhạt thoại ngữ hình như tại tự dê ước, nhưng không có gì vãng cái kia giống như hèn mọn bị hội, nhiều thêm vài phần thê lương, tam thốn từ khi nhận thức lật thiên làm chủ, gần 20 năm đến, hiện thân cơ hội liền như vậy mấy lần. Ngược lại cũng không phải lật thiên cô ý muốn giam cầm cái này chỉ quỷ buộc, và là tự mình cũng lâm vào mấy lần sinh tử đại kiếp, căn bản không cách nào phân thân. Âm quỷ rứt lời, cũng không ngôn ngữ, và lật thiên khẽ gật đầu, hỏi tiếp, đối với ma độc, ngươi cũng đã biết chút ít manh mối. Ma độc, đây chính là thái cổ lão, thiên hạ Tam Châu đều cơ hộ không có người biết rõ, Tam Thốn chỉ biết là cấm ma trong tháp, tồn tại một chỉ chân chính ma tộc, đối với ma độc, có thể thật không biết được. Tam thốn đạo nhân rồi Miễu chậc mày nói ra, hắn khi còn sống chẳng qua là kết đan kỳ cao dài tu sĩ, đối với hành châu ma vật còn có điều hiểu rõ, nhưng đối với chân chính ma độc, liền không biết chút nào rồi. Âm quỷ hồi phục cũng chưa lại để cho Lật Thiên thất vọng, đối với cái này chỉ âm quỷ, tu sĩ gầy gò cũng chỉ là nghĩ còn muốn hỏi một phen, thuận tiện xem hắn bây giờ tình huống, lại không có nghĩ rằng, chính mình lâm vào sát kiếp vài chục năm, vậy mà khiến cho cái này chỉ âm quỷ cũng gần như đã đến đại nạn. Lạnh tấu xương trong gió đêm, Cái này đối với cổ quái chủ tớ tương đối không nói gì, gió lạnh gào thét, hình như muốn thổi tan tam thốn đạo nhân cái kia một thân quỷ khí, tránh khỏi tại qua chút ít thời gian, thế gian vẫn muốn xuất hiện một chỉ lệ quỷ. Đối với âm hồn chuyển biến và thành lệ quỷ, tu sĩ gầy gò lại không có gì lo lắng, bằng tu vi hôm nay của hắn, chém giết một chỉ lệ quỷ cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực, trừ phi là cái loại này toàn khí quân thân, hơn nữa tại trí âm tri địa bản hành nhiều năm, thu nạp vô số âm hồn cường đại ác quỷ mới có thể uy hiếp được cao dài tu sĩ. Đối với quỷ bộ biến hóa, Lật Thiên chỉ có một tia nhàn nhạt thấy nấy, nhưng lại không đa tưởng, và âm quỷ tam thốn tại một hồi bi thương sau đó, cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, đôi mắt nhỏ không có việc gì trái nhìn phải nhìn qua, 10 năm chưa từng hiện thế, hắn cũng quả thực bị đẻ nén. Nơi này, là Hành Châu Tây Bắc. Đang trông xem thế nào sau nửa ngày phong cảnh, âm quỷ tam thốn lại thần sắc một hồi cổ quái, nhẹ giọng hỏi: "Nghe được hỏi thăm, Lật Thiên khẽ gật đầu. Tính toán làm trả lời thuyết phục, và tam thốn đạo nhân cổ quái trong thần sát, cũng xuất hiện một tia dãy rủa muốn mở miệng, nhưng có chút do dự, sau nửa ngày cũng không có tại phát ra một tia thanh âm. Có việc nói thẳng không sao, đừng tại đâu đó nhăn nhó. Trước mắt tu sĩ si gầy gò sớm đã cảm giác đến âm quỷ dị sắc nhìn xem tam thốn đạo nhân muốn nói vẫn do dự thần sát, lật thiên cũng có chút bất đắc dĩ, dị vãng vị này quỷ buộc ra mặt có thể so với tường thành, lúc này lại thần thần bí bí, nhăn nhăn nhó nhó lộ ra càng thêm hèn mọn bị hội. Cái này, hắc hắc chủ tử, tam thốn không có cái đại sự gì, chính là phía trước cách đó không xa có một tòa thôn chấn nhỏ, là ta tu đạo khi trước buồn ra, đã trải qua, ta chính là nghĩ đi xuống xem một chút, ngài muốn không có thời gian, chúng ta không đi cũng không sao, ta cái kia lão ra nhân đinh thịnh vượng, có lẽ không có gì biến cố. Trong bóng đêm, âm quỷ nói ra trong lòng suy nghĩ, nguyên lai vị này tam thốn đạo nhân quê quán, là ở Hành Châu Tây Bắc một chỗ thôn chấn nhỏ, Lật Thiên nghe được quỷ bộ khẩn cầu, thần sắc không thay đổi, và dưới chân cự Ưng lại bắt đầu chậm rãi hạ thấp lấy độ cao. Chương 347: Lùi bại gia tộc. Cảm giác được cự Ưng đang tại từ trên cao hạ thấp, âm quỷ tam thốn trong mắt cũng không khỏi được toát ra một tia cảm kích, và sau một lát lại lần nữa chê cười là Lật Thiên chỉ điểm nổi lên phương hướng. Tại phía trước cách đó không xa, là một tòa cỡ nhỏ thôn trấn, cư trú lấy mây trăm gia đình, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng lại là chúng quanh trong trăm rặm một chỗ lớn nhất nhân nơi tụ tập. Tại đây chỗ thôn trấn cách đó không xa, tu sĩ gầy gò cũng đem cử ương thu hồi, rồi sau đó chậm rãi mà đi, đạp trên trên đất ánh trăng, tiến nhập cái này tam thốn đạo nhân cố hương. Lúc này vừa mới vào đêm không lâu, trong chấn phần lớn người ta còn không có chìm vào giấc ngủ, một chiếc chén nhỏ hỏa từ những nhà ngói kia trong lộ ra một mảnh ánh sáng nu hòa, giống như một loại ấm áp, hình như đang đợi còn chưa trở về người nhà. Âm quỷ tam thốn cũng chưa bị chủ nhân thu hồi, mà là đi theo lật thiên sau lưng, dùng hắn âm quỷ thân thể. Tại không có biến hóa là lệ quỷ khi trước, phàm nhân thì không cách nào nhìn thấy, và vị này quỷ buộc tại tiến vào thôn trấn về sau, trực tiếp đem Lật Thiên mang hướng về phía thôn trấn bên phía nam, một tòa có chút chán nản biệt thự lớn trước. Trên đường người đi đường đã không nhiều lắm, chủ tớ Hát Kiểu nhị nhân chuyển qua một đạo đầu phố, liền xuất hiện tại đây tòa đại trạch cửa chính, và âm quỷ tam thốn một mực cười mỉa thần sắc, lúc này cũng dần dần rút đi. Trước mắt đại trạch mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, thế nhưng mà nóc phòng chỗ mấy có lẽ đã rách nát không chịu nổi. Nếu là hạ khởi đại vũ, chỉ sợ sẽ trực tiếp rót vào, trong sân dài khắp cỏ dại, một ít tường viện đều trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ, xem bộ dáng là sớm đã hoang phế nhiều năm. thân sắc một hồi biến ảo, âm quỷ tam thốn đi đầu tiến nhập liền cửa sân đều thiếu đi một nửa gia đình, rồi sau đó cũng mặc kệ sau lưng tu sĩ, thẳng vọt vào phòng lớn, tìm kiếm lấy gì vã người nhà. Chầm rãi bước vào chỗ này nhà cửa, tu sĩ gầy gò cũng là chóp lông mày trao lên, xem cái này tòa nhà hoang phế bộ dá Chỉ sợ là lâu không có người ở, không biết đều bị thua bao nhiêu năm đầu, và không lâu sau đó, âm quỷ tam thốn cũng đứng thẳng kéo cái đầu, một phen mày cho mặt thủ điệu đi ra phòng lớn, xem ra, cũng chưa tìm được gì vãng nhân khẩu thịnh vượng tộc nhân. Khẽ thở dài một cái, lật thiên cũng không nhiều xem, quay người liền nghĩ rời đi, phàm thế nhân gian gia tộc suy bại quá mức nhiều lần, coi như là vương công quý tộc, cũng không có khả năng vĩnh hưởng phú quý, lạc phách một hộ người bình thường nhà, càng là bình thường nhưng mà... Âm quỷ quay đầu lại nhìn nhìn nóc nhà đều lộ ra mấy cái đại động ốc xá, trong mắt phát ra một tia không đành lòng, cũng chỉ có bất đắc dĩ đi theo lấy chủ nhân sắp rời đi bước chân, truyền thừa hơn trăm năm gia tộc, bây giờ xem ra, đã là đã sớm suy tản, chỉ sợ liền huyết mạch của mình thân nhân, cũng chưa chắc có mấy người còn tại thế giữa rồi. Nhân sinh vốn là như thế, tàn khốc và sự thật, bất quá khi lật thiên vừa mới bước ra bước chân còn chưa rơi xuống đất, sân nhỏ bên ngoài lại truyền đến cấp cấp tiếng bước chân tiếng nổ. Lật thiên tràn ra một luồng linh thức, cảm giác đến cách đó không xa hướng chỗ này nhà cửa chạy tới thiếu niên, rồi sau đó gầy gò thân hình như vậy đứng yên bất động, cũng không ẩn lên, cũng không rời đi, muốn xem xem hay không còn có thể gặp được đến tam thốn đạo nhân hậu bối quan hệ huyết thống. Loảng xoảng cụ nát cửa sân bị người đẩy ra, rồi sau đó xuất hiện tiến đến một cái lào đáo thân ảnh, có chút nhỏ gầy, lại thập phần linh hoạt. Đó là một cái 13-14 tuổi bé trai, nhưng mà sắc mặt lại có chút tái nhận, thân hình cũng thập phần gầy yếu. Giống như quanh năm không có ăn no ngủ ngon qua đồng dạng, xong sau khi đi vào, thiếu niên này lại lập tức đem cửa sân mang lên, ở một bên vẫn cầm lấy cái rễ cây làm thành giản dị môn cái chốt, trực tiếp đem, cũ nát cửa sân khóa. Đóng kỹ cửa sân về sau, thiếu niên vội vội vàng vàng chạy vào phòng lớn, đối với đứng tại sân nhỏ một bên tu sĩ gầy gò lại cũng không hề phát giác, đi vào trong phòng, rồi mới từ trong ngực đảo lấy ra một khối đã sớm mát thấu bánh nướng, ăn như hổ đói địa gạm. Cảnh ban đêm bóng mở che giấu Lật Thiên thân hình, mặc dù không có vận dụng nhạc hình đạo pháp, nhưng có chút bối rối thiếu niên cũng không phát giác đến trong sân lạ lẫm ngoại nhân, đang tại hắn hung hăng địa cắn xuống một miệng lớn bánh bột ngô sau đó, tan hoang cửa sân lại bị người đại lực đá văng ra, rồi sau đó xông tới một cái mập mạp đại hán, trên người vẫn buộc lên bằng da tập rẻ, bên trên hiện đầy vết dầu. "Hoát con, tháng này ngươi trộm nhà của ta nhiều ít miếng bánh tử rồi, chiếu như vậy xuống dưới, ta đều nhanh thành cha ngươi rồi, chờ ta già rồi." Ngươi có phải hay không cũng phải cho ta dưỡng lao tống chúng à, ân. Tráng hán xông vào sân nhỏ, đi thẳng tới phòng lớn, một bà nhắc lên thiếu niên gầy yếu, con mắt quét ngang, hoán hận địa quát. Lao chương thuốc, chẳng phải một chương bánh bột nô sao, ngài muốn không chê, ta gọi ngài cha cũng thành, ta đều vài ngày không có ăn cái gì, thật sự là muốn chết đói, ngài liền xin thương xót, thả ta một lần chứ. Thiếu niên bị người sách, lại vội vàng mấy ngụm đem còn lại bánh nướng tất cả đều nhét vào trong miệng, nguyên lành nói đạo. ta nhổ vào Nhà của ta lại không phải là không có con trai, ta muốn ngươi cái này tiểu tặc làm chi, nhà của ngươi trưởng bối tham đánh bạc, thua ra sản vừa chết phía, lưu lại ngươi như vậy cái thai họa tại trong chấn trồng đạo, muốn ăn bánh bột ngô cũng được, lập chứng tử, đem cái này tòa phòng lớn thấp cho ta, đời này bánh nướng, ta mặc ngươi ăn vào lão, mập mạp trắng hán, hung ác địa quát, rồi sau đó lại trên dưới đánh giá một phen cái này tòa khắp nơi dỉ nước phòng lớn, đừng nhìn phòng cũ nát, thế nhưng mà cái này tòa sân nhỏ giá trị. Tại trong trấn có thể gần như có thể đổi đến một chỗ không tệ nhà nhỏ, năm đó cái này gia đình cũng là trong trấn số một số hai nhà giàu, chỉ là nhiều năm truyền thừa, đến thế hệ này, chỉ còn lại có thiếu niên cha mẹ. Bởi vì thèm đánh bạc, là vị này ra chủ trông non việc nhà sản thua cái tinh quang sau đó, nhìn qua một tòa trống chân nhà cửa, khóc giống một đêm, rồi sau đó thắt cổ tự vẫn, thiếu niên mẹ để tại cực độ bi thương phía dưới cũng đi đời nhà ma, chỉ còn lại có lúc ấy chỉ có 7-8 tuổi bé trai. Một mình trông coi chỗ này không chỗ ở, cho đến bị thua cho tới bây giờ bộ ráng. Nghe xong đối phương đã khởi cái này tòa đại trạch ngữ khí, thiếu niên trong mắt lập tức hiện lên một tia cảnh giác, rồi sau đó dây rũa lấy nói ra, cha ta thua ra sản, có lẽ không bán của cải lấy tiền mặt qua cái này tòa nhà cửa, bây giờ nhà của ta liền thừa một mình ta, cái này tòa tòa nhà cũng chính là của ta, ngươi cũng đừng muốn đánh nhau chú ý của nó, liền tính toán chết đói, ta cũng sẽ không bán. Chờ ở qua 2 năm, ta lớn lên chút ít Có thể cạn chút ít việc, nhét đầy cái bao tử rồi. Còn trẻ bé trai đối với tổ tiên truyền xuống sân nhỏ, hình như có một loại cố chấp quật cường, đó là hắn lúc nhỏ trí nhớ, cũng là bây giờ duy nhất quý tộc, mặc dù mưa rụt, lại vẫn có thể tránh phòng, nếu là không, có chỗ này nhà cửa, thiếu niên cũng đem trở thành bốn phía lưu lạc cô nhi, chẳng biết lúc nào liền chết ở ăn xin trên đường. Tốt, ngươi không bán chỗ này tòa nhà, ta cũng không bắt buộc, nhưng mà mấy năm này ngươi trộm của ta bánh bột ngô, nên cho ta cái giao nộp lớn hoặc là lấy tiền, hoặc là chúng ta liền đi gặp quan. Đại hán nói xong, túng rừng thiếu niên liền hướng trong sân kéo dài, và bé trai nhưng chỉ là tại dãy ruộng, cũng không nói gì, hắn không có một đồng tiền, cũng không có một cái nào thân nhân, chỉ còn lại có chỗ này mưa rột phòng lớn, nếu là gặp quan, mặc dù niên kỷ của hắn còn nhỏ, chỉ sợ cũng không thiếu được một bị đánh gậy. Lôi kéo bên trong hai người đã đi tới trong sân, và một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm lại đột nhiên ở một bên vang lên, đại hán cả kinh. Nôn nóng vội túi đầu xem xét, bên chân lại là một khối tỷ lệ 10 phần hoàng kim, chứng 10 lượng trọng, và ném ra vàng thanh niên lúc này cũng đi ra khỏi trong sân bóng mở, xuất hiện tại hai người trước mặt. chương 348, cổ quái đề cử. Mập mạp tráng hắn lúc này cũng thấy rõ xuất hiện trong sân thanh niên, nhưng mà hắn lại một thanh bỏ qua mới vừa rồi còn liều mạng giữ chặt bé trai, khẽ con eo cấp cấp điệu nhặt lên bên chân hoàng kim, lộ làm ra một bộ khó coi nét tươi cười. Hắc hắc, vị đại gia này. Ngài là tiểu tử này thân thích vẫn là bằng hữu ta là trấn đông đầu làm bánh lao trương, hắn tại ta cái này trộn bánh bột ngô cũng không phải là một chút rồi, mấy năm này bị hắn trộm đi khô dầu sợ không được có hơn vạn bày ra, cái này khối vàng quá nhiều, ngài các loại, ta cho ngươi tìm về một nửa Đại hán vừa nói, một bên dùng trải rộng vết dầu ra tạp rề xoa xoa trong tay kim nơi, sau đó vẫn đặt ở bên miệng dùng sức cắn một cái, nên ngừng đích thị là hoàng kim không thể nghi ngờ về sau. Lúc này mới cởi mà quyến rũ suy nghĩ muốn tìm về ngân lượng. Không cần, còn lại liền quay về ngươi rồi, ngày sau đừng tìm hắn gây phiền phức là. Nhan nhã thoại ngữ từ một thân áo bào trắng thanh niên trong miệng nói ra, rồi sau đó dơ lên vung tay lên, ý bảo đại hán rời đi. Mập mạp đại hán nghe xong thần sắc vui vẻ, vừa định thở dài cảm ta, lại phát ra một hồi gió mát cạo đến, phong không lớn, tuy nhiên lại làm hắn căn bản không cách nào mở miệng, hơn nữa cái kia phó dài rộng thân thể vậy mà đạp đạp đạp rút lui mấy bước. Suýt nữa đập lấy tàn phá cửa sân. Tráng hán thần sắc kinh dị địa vừa mới đứng vương thân thể, lập tức cũng không quay đầu lại địa trực tiếp xông ra ngoài viện, giống như đã gặp quỷ tựa như chạy chối chết, nhưng mà trong tay vàng lại như cũ chăm chú nắm bắt, chỉ sợ liền tính toán lập tức đã chết, hắn cũng sẽ không bông ra. Nhìn xem chật vật đào tẩu Tráng hán, thiếu niên cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, rồi sau đó chầm chậm vào trong sân lạ lâm thanh niên, có chút khó hiểu run giọng hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Ta cũng không trộm hắn nhiều như vậy bánh nướng." Cái kia khôi vàng quá, nhiều lắm. Áo trắng thanh niên mỉm cười, cũng không nhiều nói, và một cô kỳ dị cảm giác cũng trong nháy mắt bao phủ tại thiếu niên trên người, hình như là bị bịt kín một tầng nước lạnh, lại phản phất là một loại cực hạn nhìn xem, nhìn xem lấy trong cơ thể hắn toàn bộ huyết đục, tại loại cảm giác này xuống, thiếu niên kinh hãi không hiểu xoay người muốn chạy trốn, nhưng căn bản không nhúc nhích được mấy may. Đối với phát sinh ở tam thốn đạo nhân tổ chạch tranh chấp, lật thiên từ đó cũng nhìn ra đại khái Trước mắt cái này hắn đang lấy linh lực do thám biết thiếu niên, chỉ sợ sẽ là tam thốn đạo nhân cuối cùng một phần huyết mạch, đã gặp phải, hắn cũng không nên chẳng quan tâm, vì vậy ra tay đem hắn cứu. Hoàng Kim đối với tu sĩ mà nói không riêng có thể mua được phạm thế nhân gian ăn uống chi phí, cũng là có thể tinh luyện thành tài liệu luyện khí một loại cấp thấp khoáng thạch, nhưng mà đối với linh thạch, lại giá rẻ quá nhiều, tại cảnh giới thấp kém lúc, Lật Thiên cũng thu thập qua một ít, bây giờ tại túi chữ vật trong góc còn có không ít, hôm nay thuận tiện thay tam thốn đạo nhân hậu bối Thanh toán bánh tiền, tham dò vào thiếu niên trong cơ thể linh thức, không lâu liền bị lật thiên thu trở lại, bé trai cũng khôi phục hành động năng lực, nhưng mà lúc này hắn nhưng dần dần bình phục vừa rồi kinh hoàng thần sát, yên tĩnh điệu đứng tại nguyên chỗ, cũng không trốn đi, mà là kỳ quái điệu đánh giá đến trước mắt cái này lạ lâm thanh niên. Kim, thủy song linh can, ngược lại cũng không tệ, người tên là gì, cái này gia đình còn có hay không những người khác tại. Do thám biết đến trong cơ thể đối phương vậy mà tồn tại linh can. Hơn nữa cũng không tệ lắm song linh can, lật thiên vì vậy nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Linh can, cái gì là linh can, tham án sao? Ta gọi tôn các, là nhà này gia chủ, nhà của ta hiện tại chỉ có một mình ta, nhưng mà sau này chờ ta đã có vợ hài tử, người nhà liền nhiều lên, ngươi là ai, vì cái gì giúp ta? Gọi là tôn các thiếu niên ngửa đầu nói ra, trong giọng nói cũng có chút ít tự hào, cái này chỉ có lẽ loi một mình tiểu gia chủ, đối với gia đình thịnh vượng, ngược lại cũng có được không nhỏ tin tưởng. Nghe được bé trai trả lời thuyết phục, lật thiên mỉm cười, nói, ta là người một vị trưởng bối bằng hữu cũ, du lịch đến vậy, muốn xem xem hắn hậu bối phải trăng bình yên, không nghĩ tới vậy mà lủi bại thành như thế bộ ráng, tôn gia chủ, ngươi cần phải bao lâu, mới có thể đem nơi này lại hiện ra lúc trước phồn vinh sao. Đối phương hỏi thăm nhất thời vây khôn thiếu niên tâm tư, túi đầu tính toán hồi lâu, bé trai mới bằng lòng định nói, 10 năm, bất quá 10 năm, chúng ta tôn gia nhất định sẽ ra đinh thịnh vượng, ngươi nếu không tín có thể 10 năm sau tại tới nơi này. Thỏa mãn gật gật đầu, tu sĩ gầy gò sờ lên thiếu niên đỉnh đầu, nói, có chí khí, gia đình bị thua thành như thế bộ ráng, vẫn không rời không bỏ, nghĩ đến nếu là đạp vào con đường tu hành, cũng có thể đại có cái nên làm. Nói xong, lật thiên trong tay đã nhiều ra mấy khối hoàng kim, gần như có hơn 10 cân nặng, đưa về phía thiếu niên, nói, bằng hữu cú hậu nhân, ta cái này tiền bối cũng tay không không tốt mà đến, những tiền tài này tặng cho ngươi rồi đến ngươi trưởng thành có lẽ đủ dùng thiếu niên vốn là xứ sở rồi sau đó lập tức dối ra hai tay đem kim nơi nhận lấy chỉ là nhập thủ trầm xuống lại suýt nữa không có bị hắn ném trên mặt đất tại trong tay đối phương nhìn như không hề sức nặng Hoàg kim tiếp nhận sau đó mới cảm thấy thập phần trầm trọng nhìn xem thiếu niên tỉ mỉ địa thu hồi kim nơi lật thiên lần nữa từ trong túi chữa vật lấy ra mấy thứ 10 khối sinh sắn cấp thấp linh thạch một phần ghi chép lấy luyện khí kỳ tu luyện công pháp thẻ che còn có hai cái phụ lụ Đó là Lật Thiên trước kia đã dùng qua Thanh Phong Phù cùng ẩn Thân Phù, tại bây giờ cảnh giới đã gần như không chỗ hữu dụng, cấp thấp tu sĩ liền tính toán đem toàn thân truy na ẩn thân phù, cũng chạy không thoát linh thức cảm giác, và cái kia bày ra có thể gia tăng bản thể tốc độ Thanh Phong Phù, cao giai tu si đã không người sử dụng. Khống chế pháp bảo tốc độ, có thể so sánh gián lên Thanh Phong Phù chạy nhanh nhanh mấy lần, hai loại cấp thấp phù lục cũng chỉ thích hợp cấp thấp tu sĩ si môn sử dụng, bây giờ bị Lật Thiên trực tiếp tặng cho Tam Thôn đạo nhân hậu bối. Tiếp nhận mấy thứ Thiếu niên càng là thần sắc cổ quái địa lật qua lật lại nhìn sau nửa ngày, gai gai đầu, có chút khó hiểu mà hỏi, thúc thúc, những vật này đều có tác dụng gì, nhìn xem cực kỳ kỳ quái. Cũng không phải hỏi thăm đến cùng là cái gì, mà là nghe ngóng cụ thể tác dụng, thiếu niên mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng mà cửa nát nhà tan sau đó, tâm trí cũng so cùng tuổi hài tử cao hơn ra quá nhiều. Trên thẻ trúc ghi chép chính là một loại dưỡng khí pháp môn, và cái kia mấy khối cục đá nhỏ chỉ dùng để đến phụ trợ ngươi cẳng ngộ chi dụ Về phần hai cái phụ lục, chờ ngươi có thể trong người tu luyện ra một tia linh lực, cũng hiểu chúng có gì công dụng. Đơn giản điệu giải đáp thiếu niên nghi hoặc, tu sĩ gầy gò đón lấy lời nói xoay chuyện, nếu là ngươi có thể đạp vào tu luyện phía độ, không ngại đi Kinh Châu Thanh Hồ thành, tại Thanh Hồ thành phía sau có một mảnh gọi là Bản Vân núi Sơn mạch, trong núi có một tòa cổ xưa tông môn, là ngươi tìm được Bản Vân tông môn nhân, có thể nói đến phòng thăng, cái tên này, liền nói là một vị Lật thúc thúc, để cử ngươi mà đến, bái đến môn hạ của hắn. Dứt lời, lật thiên liền nhìn qua thiếu niên im lặng không nói, và tồn cắt lại nhiều lần lầm bầm mấy cái tên, Kinh Châu Thanh Hồ Thành, Bàn Vân Úi, Phòng Thăng, lật thúc thúc, ta nhớ kỹ rồi. Thúc thúc, người là tiên nhân sao? Thiếu niên đem lời nói của đối phương tỉ mỉ ghi nhớ sau đó, ngựa đầu hỏi, sắc mặt một mảnh hiếu kỳ, đột nhiên xuất hiện tại chán nạn gia đình thanh niên, ra tay là vàng dòng kim khối, còn có cái kia mấy thứ như là ảo thuật tựa như liền xuất hiện trong tay phụ lục thạch đầu thiếu niên đối với thế gian chuyển lưu tiên gia nghe đồn cũng nghe qua rất nhiều, lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy hướng tới mà hỏi. Tu luyện phía đồ, trải rộng nhấp nô, như thế nào quyết bỏ chỉ ở ngươi nhất nghiệm, nếu là ngươi không muốn bước vào cũng chưa hẳn không là chuyện tốt, nếu như một khi đi đến cái này đầu nhấp nô phía đồ, chấn hương gia đình nghiệp lớn, chỉ sợ cũng sẽ bị hoang phế, người tu đạo được xưng là tu tiên giả, ta cũng cũng không phải cái gì tiên nhân, chỉ là một cái biết chút đạo pháp phạm nhân mà thôi. Tu sĩ gầ cuối cùng khuyên nhủ dưới lấy, và thiếu niên càng nghe thần sắc vậy mà càng vui vẻ, tiên thuật đạo pháp, bay trên trời độn dưới đất, cái kia đều là phạm nhân tha thiết ước mơ, và bây giờ chính mình thậm chí có khả năng đạt được, còn trẻ hài tử cũng càng thêm hướng tới, nhưng mà lại không quên truy vấn, thúc thúc, tu đạo sau đó, có thể hay không không cho phép kết hôn, cũng không cho ăn thịt. Người nếu là nghĩ, lấy vợ sinh con không có người ngăn trở, rượu thịt vào bụng cũng có thể tùy tâm sử dụng, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ theo tu vi dần dần gia tăng Nếu tu vi thành công, sống trên mấy trăm năm, cũng không phải là việc khó. Tu sĩ gầy gò mỉm cười đáp Mấy trăm năm. Vậy cũng thật tốt quá, đến lúc đó ta lấy hắn cái mười phòng tăm phòng, sinh hạ mười mấy cái con cái, chúng ta tuân ra, chẳng phải là một đời có thể thịnh vượng. Thiếu niên hoan hô một tiếng, tốt như nghĩ đến con cháu khắp nơi thú vị tình cảnh, cô độc và thê lương sinh hoạt, lại để cho thiếu niên đối với gia đình thịnh vượng, thập phần chờ đợi. Nhìn xem thiếu niên vui vẻ bộ dáng, lật thiên bật cười lớn Cất cao giọng nói, tiểu hữu, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, tôn gia thị vượng, cũng đều rơi vào ngươi một người trên người. Ngươi một vị trưởng bối là một vị cảnh giới cao thâm tu tiên giả, liền tính toán ngày sau ngươi chỉ có thể độc thân một cái, cũng không cần lại cảm thấy cô đơn. Tiếng cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm, rót vào thiếu niên trong thai, rồi sau đó tu sĩ gầy gò một bước bước ra, đứng ở chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong nội viện cự ưng trên lừng đảo mắt lại bay lên trời, chiếu đến ánh trăng bay đi lúc gần lúc hiện được giống như tiên nhân. Ngơ ngác điệu nhìn qua trong bầu trời đêm rời đi cự ứng đã qua hồi lâu thiếu niên mới lấy lại tinh thần thần xác kích động địa chạy trở về tàn phá phòng lớn mượn nóc nhà xót xuống ánh trăng bắt đầu nghiêm túc trở mình nhìn đối phương cho thẻ tre tỉ mị phòng đoán đối với âm quỷ Tam thốn gia tộc suy tàn cùng thiếu niên kia cơ trí tâm tính lật thiên chỉ là không đành lòng và thuận tay giúp đỡ một thành hắn lại thật không có nghĩ được đến tận đây cũng đã chúịnh nhiều năm sau tu tiênên giới sẽ thêm nữa một vị nguyên anh tu sĩ. Trong gió đêm, cự ưng màu đỏ hướng phương bắc bay nhanh, Tam Thốn đạo nhân ngồi ở Lật Thiên sau lưng, yên lặng trầm ngâm sau nửa ngày, mới có hơi tự rêu nói, vẫn lấy cái mười phòng tám phòng, tiểu tử thúi kia khẩu khí cũng không nhỏ. Dứt lời, âm quỷ sửa ngồi Lạc quỳ, đối với lên trước mặt thân ảnh gầy gò thật sâu túi đầu, trầm giọng nói, chủ tử đại ân, Tam Thốn ghi nhớ trong lòng. Chóp lông mày có chút nhảy lên, Lật Thiên cũng chưa quay đầu lại, mà là thản nhiên nói, Một ít cấp thấp linh thạch phù lục mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Lật thiên ngược lại cũng không cho là mình vừa rồi gây nên, có cái gì quá mức đáng giá tam thốn cảm kích địa phương, hắn cũng chỉ là xem thiếu niên kia thân thế đau khổ, trùng hợp lại người mang linh căn, chỉ điểm một phen cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, thế nhưng mà tại tam thốn đạo nhân bực này tán tu trong mắt, có thể dùng cao dai tu sĩ thân phận đối với một phạm nhân như thế làm phép, vậy cơ hội là tái tạo phía ân. Người mang linh căn phạm nhân, phần lớn là từ tất cả đại tông môn hành tẩu thế gian cao dai đệ tử tới tìm kiếm, rồi sau đó cũng không quá đáng là cáo chi tu tiên giới tình hình chung cùng tông môn chỗ, bái nhập môn phái sau mới có thể được đến tu luyện công pháp cùng linh thạch, và lật thiên lại trực tiếp đem công pháp linh thạch cho, chẳng những cho nhiều hai trường phụ trợ dùng phụ lục cuối cùng vẫn đưa cho hắn cái kia hậu bối một cái thiên đại đề cử. Mặc dù không biết lật thiên theo như lời phòng thăng là người ra sao cũng, nhưng mà xem vị này chủ tử tu vi, vị kia phòng họ tu sĩ cũng có thể là cao dài tu sĩ phía di chuyển, nếu là cái kia duy nhất hậu bối tiến vào tông môn đã bị cao dài tu sĩ che chở, vô luận là tu vi hay vẫn là tài nguyên, đem đạt được trợ lực lớn nhất. Âm quỷ tại lật thiên sau lưng thành tâm bái tạ, và tại phía xa Kinh Châu cao gầy tu sĩ nhưng lại không biết, hắn vị này lao hữu vậy mà vì hắn dự tuyển một vị khai sơn đệ tử. chương 349, Cổ tu di phủ. Tu sĩ gầy gò đối với âm quỷ tam thôn nói lời cảm tạ cũng không để ý, sau lưng âm quỷ. Tại nhiều năm trước cũng coi như giúp hắn không ít bày buộc, và năm băng tinh cùng lôi linh, nếu không là Tam Thốn Đạo Nhân, Lật Thiên cũng không có khả năng nhanh như vậy thu thập do đó luyện chế gia linh bảo diễn dương kiếm. Lật Thiên mặc dù không có để ý, thế nhưng mà vừa rồi gây nên lại làm cho Tam Thốn Đạo Nhân cảm ơn không thôi, đối với rời xa nhiều năm gia tộc, Tam Thốn Đạo Nhân tu tiên lúc vẫn không cho là đúng, bây giờ biến thành một bộ quỷ thân, hơn nữa sắp tâm trí không tại, liền cũng càng thêm nhớ khởi hậu nhân, trải qua Lật Thiên làm phép. Tại kia vị duy nhất hậu bối, liền tính toán tu tiên hay sao, cũng có thể áo cơm không lo. Đối với huyết mạch quản niệm, dần dần chuyển biến làm cảm kích, Âm Quỷ quỷ Sát tại Lật Thiên sau lưng thật lâu không dậy nổi, sau nửa ngày mới ngẩng đầu. Âm Thanh cung kính nói: "Chủ tử, Tam Thốn vẫn muốn đi cái địa phương, cách nơi này có chút xa xôi, nếu là có thể để cho ta thần chí vẫn còn thời điểm tới đó một lần, Tam Thốn đời này cũng sẽ không có tiếc nuối." Thấp bé quỷ thể Thanh Nhiên ngưng trọng địa khẩn cầu, và Lật Thiên lại đã trầm mặc một lát, than khẽ: Nói, ta cũng có chuyện quan trọng tại thân đang khi nói chuyện, lật thiên thủy trùng cảm giác lấy sau lưng âm quỷ linh thức lại đột nhiên ngừng một lát, vừa muốn cự tuyệt thoại ngữ cũng bị hắn thu trở về. Sau lưng âm quỷ thân hình, so ngày hôm qua càng thêm mở đi một phần, trong cơ thể hung sát chi khí cũng càng là rõ ràng, chỉ sợ dùng không được bao lâu, cái này chỉ quỷ buộc, liền hóa thành một chỉ lệ quỷ, mà đến lúc đó, lật thiên cũng không thể không ra tay đem hắn chém giết, âm hồn vẫn bảo lưu lấy khi còn sống thần trí. Chỉ khi nào biến thành lệ quỷ, thần chí liền sẽ lập tức tiêu tán. Nơi nào? Sắp tiêu tán âm hồn, khiến cho lật thiên trong nội tâm mềm đún, dù sao tam thốn đạo nhân đã phụng hắn làm chủ, coi như là một vị gia phó, nếu không phải lâu tại nhân thế, thân là gia chủ, cũng là hoàn thành hắn tâm nguyện cuối cùng mới là. thứ nơi này hướng tây, đại sa mạc giới hạn mấy vạn rằm bên ngoài. Tam thốn nghe được lật thiên hỏi thăm, lập tức nói ra, trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Từ ưng màu đỏ tại trên bầu trời sẹt qua một đạo nửa vòng tròn, thay đổi phương hướng, chở cái này đối với cổ quái chủ tớ hai người, lần nữa bay nhanh mà đi. Phi hành một tháng có thừa Lật Thiên lúc này đã bay qua gần như nửa cái hành trâu, tiếp cận hành trâu biên giới, chỗ xa hơn, là một mảnh hoang vu sa mạc, một cái trông không đến giới hạn. Đại khái đánh ra tính toán một cái khoảng cách, tại cùng ngày trong đêm, Lật Thiên lần nữa đem âm quỷ phong ra, rồi sau đó dò hỏi, cách ngươi sở muốn đi địa phương, có còn xa lắm không? Âm Quỷ ngưng tụ ra thân ảnh sau đó, ngáy ngáy tiểu nhãn, tỉ mỉ địa xem xét sau nửa ngày mới lắc đầu, nói: "Không phải nơi này, nhưng mà ngay tại đại sa mạc cùng hành châu chỗ giao giới, có một tòa một nửa là nham thạch, một nửa là cắt vàng cổ quái thân núi, nếu tìm được này tòa quái núi, đã đến." Chóp lông mày có chút nhếch lên, Lật Thiên không tại nhiều hỏi, thúc dục cổ bảo phi hành, xuôi theo sa mạc giới hạn phi hành, tại gần như nhanh đến sáng sớm thời điểm, Tu sĩ gầy gò cũng quả nhiên phát hiện này tòa bên là nham thạch. Bên là cắt vàng quái núi Chính là ở đây rồi Âm quỷ tam thốn nhìn thấy cái kia chỗ quái núi Thần sắc vui vẻ Kinh âm thanh kêu lên Và lật thiên cũng chậm rãi dáng xuống cự ưng Quái núi không tính rất cao Nhưng lại ngay cả miên vài dặm Một bên là chuỗi lùi đá núi Khác một bên nhưng lại là từ cắt vàng chống chất lỗi và thành Cái này tòa quái núi vị trí Vừa lúc là sa mạc cùng hành trâu giao giới Từ cái này quái núi chỗ đỉnh núi Cũng tách ra hai loại bất đồng cảnh trí Nhìn xem có chút quái gì. Cũng là không tính thần kỳ, trong giới tự nhiên kỳ núi quái nước nhiều vô số kể, bị sa mạc bao khỏa thượng một nửa cao sơn cũng liền không tính quá mức kỳ lạ quý hiếm, bất quá là cái này tòa quái núi ở vào địa lý vị trí đặc thù mà thôi. Đi vào dưới núi, tu sĩ gầy gò đưa mắt nóng nhìn trong cơ thể linh thức cũng tán phát ra, cảm giác lây chung quanh dị động, và âm quỷ tam thốn lại nhìn nhìn chân trời cho dù sẽ xuất hiện ánh dạng đông, có chút cấp bách nói, chủ tử, tại đây quái núi trong lòng núi, có một chỗ cổ tu sĩ phủ Là ta nhiều năm trước tình cờ phát hiện, nhưng mà dựa vào ta ngay lúc đó cảnh giới, căn bản sông không mở ngoài động phủ cấm chế, lần này mang chủ tử đến đây, chính là đưa cho ngài một chỗ tốt. Một đôi quỷ ánh mắt lộ ra thổn thức thân sắc, tam thốn đạo nhân bị nhốt tại trong tụ hồn bình nhiều năm, quỷ thể dĩ nhiên sắp chuyển biến, mà khi sơ sâu chôn sâu ở trong lòng đích bí mật, đang nhìn đến lật thiên đối với phía sau người không hề làm ra vẻ cái kia phần chiếu cô phía dưới, rốt cục làm cho hắn cảm động, quyết định như vậy cáo chi. Chỗ này cổ tu sĩ Di phủ, năm đó ta mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng là tại đột phá cấm chế không có kết quả sau đó, liều mạng linh thức bị tổn hại và cưỡng ép tham tiến một luồng, lại bị ta cảm giác đến trong đó tồn tại cực phẩm linh đan khí tức, ta không cách nào phân biệt ra đó là loại đan dược nào, nhưng mà hắn hiệu lực tuyệt đối so với kết đan tu sĩ ăn đan dược, cường đại gấp trăm lần. Tỷ điệu giảng thuật nhớ năm đó tình cờ tìm được cổ tu Di phủ, cùng phát giác đến trong đó linh đan khí tức, tam tuấn đạo nhân nhìn qua tu sĩ gầy gò, Ngưng chọc nói, tam thốn cả đời lào cá, làm người hèn mọn bị hội, kết giao cũng đều là chút ít bạn nhậu, nhận được chủ tử không chê, để cho ta theo bên người, bây giờ đại nạn buông xuống, phần này bí mật, liền tặng cho chủ tử, nhìn qua ngài có thể tu vi tiến nhanh, thành tựu một phương sự thống trị. Dứt lời, âm quỷ tam thôn túi người hành lễ, mặc dù hay vẫn là cái kia pho tặc mi thử nhãn bộ dạng, nhưng mà lại cực kỳ cung kính chăm chú, thần sắc lúc này, lại so hắn quỷ lệ nhận chủ lúc vẫn muốn chân thành cao hơn kết đan tu sĩ phục dụng đan dược gấp trăm lần, đây chẳng phải là nói, chỗ này cổ tu di chỉ ở bên trong, có khả năng tồn tại đối với nguyên anh tu sĩ đều hữu hiệu dùng linh đan. Tu sĩ gầy gò ngược hỏi một câu, nhưng lại không quay đầu lại. Dựa theo suy đoán của ta, trong lúc này đan dược, chỉ sợ đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng là quý hiếm phi thường, tam thốn mặc dù luyện đan có chút miễn cưỡng, bất quá đối với cảm giác đan dược dược lực, còn có chút tín tưởng. Năm đó ở Thiên Hạ Phường thị giữa du lịch, chỉ bằng lấy cái này tay phân biệt đan dược hiệu lực mạnh yếu thiên phú, ta thế nhưng mà buồn bán lời không ít linh thạch đây này. Hắc hắc hắc hắc. Trước vài câu tam thốn đạo nhân thần sắc vẫn như trước ngưng trọng, nhưng mà càng về sau nhắc tới khởi chính mình năm đó sở trưởng cho hay, cái này chỉ âm quỷ liền lần nữa mặt mày hớn hở, chậm rãi mà nói, đối với sắp tiêu tán thần trí nguy cơ đều bị hắn quên đã đến sau đầu. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, nhìn xem hoa chân múa tay vui sướng, hắn không thể nhảy dựng lên đại khán đặc khán âm quỷ, lật thiên một hồi im lặng. Vị này đều muốn thần trí tiêu tán rồi, vẫn như vậy có hào hứng giảng thuật chính mình con đường phát tài, xem ra ngược lại là người nếu như như, hèn mọn bị hồi đến cực điểm nha. Mặc dù có chút bất đắc di đối phương tính tình, lật thiên lại cũng không chán ghét cái này chỉ âm quỷ, có một cái như vậy quỷ buộc theo tại bên người, cô tịch con đường tu tiên, đến cũng sẽ không quá mức không thú vị, húng chi sắp tới đem thần trí tiêu tán khi trước, Tam thốn vẫn đem chỗ này cất giấu linh đăng cổ tu động phủ cáo tri Cái này rõ ràng chính là tiễn đưa cho mình một phần thiên đại nhân tình. Tu sĩ gầy gò chầm ngâm một lát, hỏi, âm quỷ thân thể, còn có lâu tồn hậu thế phương pháp? Nghe được hỏi thăm, tam thốn đạo nhân lập tức vẻ mặt đau khổ trả lời, ra, năm đó nhận thức ngài làm chủ thời điểm, ta chính là ôm cái này tâm tư, muốn cầu ngài tại du lịch thời điểm, giúp ta tìm kiếm tìm kiếm, nhưng mà vừa mới bắt đầu ta không có không biết xấu hổ mở miệng, cộng lại lấy cùng ngài thân quen vài năm tại muốn nhờ. Không nghĩ tới ngại một cái biến mất chính là 10 năm 8 năm, cho tới bây giờ liền tính toán muốn tìm, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy rồi. Than thở một phen, tam thốn đạo nhân mới hối hận không thôi điệu nói tiếp, âm hồn quỷ thể, trừ phi là ký túc tại một ít cường đại âm tà trí bảo, nếu không liền chỉ cần tìm được trong truyền thuyết quỷ đạo phía thuật, tiến hành tu luyện, mới có thể lâu tồn hậu thế, chỉ là quỷ đạo phía thuật sớm đã thất truyền nhiều năm, tìm được cơ hội cũng quá mức xa vời rồi. chương 350, Trọng lực Câm Chế Tam thốn đạo nhân nói xong, sắc mặt càng thêm đau khổ, lúc trước còn tưởng rằng cùng cái này chủ tử quen thuộc vài năm tại mở miệng muốn nhờ, thật không nghĩ đến cái này từ biệt chính là hơn 10 năm, bây giờ thần trí sắp tiêu tán, căn bản tồn sống không được bao lâu liền hóa thành lệ quỷ, hiện tại khẩn cầu cũng là vu sự vô bộ rồi. Âm quỷ mặc dù mày cho mặt ủ, thế nhưng mà lật thiên thần sắc nhưng lại là khẽ động, vô ưu đảo âm thúc, không phải là dùng quỷ thể nhập đạo, nhưng lại tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, tam thốn nhắc tới. Hắn cũng lúc này mới nhớ tới. Quỷ đạo phía thuật, ta cũng có nghe thấy, đợi nơi đây sự tình rồi, ta thay ngươi hỏi thăm một phen vô ưu đảo âm thúc có lẽ có thể được đến cái kia chủng kỹ thuật. Lật thiên thản nhiên nói, rồi sau đó lấy ra tụ hồn bình, lúc này trời bên cạnh đã phong sáng, dưới ánh mặt trời, âm quỷ tam thôn có thể không cách nào chờ lâu. Âm thúc âm dương nhị lão, nguyên lai chủ tử cùng vô ưu đảo người cũng nhận thức, vậy cũng không thể tốt hơn, nghe nói cái kia âm thúc thân thể bị hủy về sau. Chính là dùng quỷ đạo phía thuật tu luyện đến nguyên anh cảnh giới chủ tử chịu cho ta cầu được quỷ đạo phía thuật phần này đại ân, Tam thốn trọn đời khó quên nghe được có khả năng vì hắn tìm được quỷ đạo phía thuật Tam thốn đạo nhân lập tức vui mừng quá đối vội vàng quỷ lại không ngừng điệu dập đầu nhưng mà cái kia phó quỷ thể vô luận như thế nào dùng sức đều dập đầu không đi ra bất luận cái gì tiếng vang đứng lên đi ta chỉ là giúp ngươi sở cầu người ta nếu không dạy ta cũng không có cách nào lật thiên bất đắc dĩ điệu bắt đầu Hắn cũng không có tuyệt đối năm chắc từ âm thúc chỗ đó muốn tới quỷ đạo phía thuận. Không sao, không sao, chủ tử chịu giúp ta muốn nhờ, tam thốn liền cảm ơn vô cùng rồi, nếu cái kia quỷ lao đầu thật đúng không để cho, cũng là ta không có cái kia mệnh số. Tam thốn đạo nhân hấp hấp một hồi cười mịa, hỏi tiếp, chỗ này cổ tu động phủ thập phần ẩn ấp, liền tính toán chủ tử không cách nào đem cái kia linh đan lấy ra cũng không có cái đại sự gì, đợi đến lúc tu vi tinh tiến sau tại tới cũng đồng dạng, có lẽ không người hội phát giác nơi này không biết chủ tử sau đó còn có cái gì chuyện quan trọng biết được lật thiên thậm chí có khả năng giúp hắn cầu đến quỷ đạo phía thuật Tam thốn đạo nhân lập tức vui mừng quá đối chỗ này trong lòng núi cổ tu di chỉ thập phần che giấu hắn cũng là năm đó tỉnh cờ giữa có thể phát giác liền tính toán hôm nay phá không xóa bỏ lệnh công chế cùng lắm thì ngày sau tu vi tiến dài sau tại đến bất quá đối với lật ngày sau sở hành âm quỷ lại vô ý thoát miệng hỏi do xét xong chỗ này cổ tu đã phủ tại đi xem đi vạn yêu trấn Chúng ta liền có thể phản hồi vô ưu đảo, ngươi thậm chí, có lẽ vẫn có thể kiên trì chút ít thời gian, tại trong bình tĩnh tâm trở chính là nói xong, lật thiên liền run lên tụ hồn bình, muốn đem âm quỷ thu hồi, thế nhưng mà sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng như giết heo kêu thảm thiết. Vạn yêu trấn Vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong vạn yêu trấn Chủ tử, ngài có phải hay không đầu góc bất tỉnh, chỗ đó cũng không phải là kết đan tu sĩ có thể đi địa phương, liền tính toán nguyên anh tu sĩ cũng căn bản là có đi không về A Âm quỷ nghe xong đối phương nói đi xem đi vạn yêu trấn, lập tức nhảy lên rất cao, hai mắt một mực, suýt nữa muốn tìm kiếm lật thiên cái chán, xem hắn có phải hay không sinh bệnh, bị thiêu hổ đổ rồi. Lần đi tự nhiên có của ta nắm chắc, không cần lo lắng. Chuyển của tôi vN em. Thanh âm chưa dứt, một điểm linh lực cũng tùy theo rót vào trong tụ hồn bình, chính vào đầu bức 2, gấp đến độ tại nguyên trô trực chuyển âm quỷ lập tức hóa thành một đạo bóng đen, bị lật thiên đã thu vào trong bình. Chân trời đã sáng rõ. Một luồng ánh dạng đông cũng đồng thời chiếu vào lật thiên trên người, trở tay thu hồi hát bình, tu sĩ gầy gò đạp trên luồng thứ nhất ánh dạng đông, treo hướng về phía trước mắt cổ quái núi lớn, và được thu vào đến trong tụ hồn bình âm quỷ, lại mặt mũi tràn đầy khóc tăng, hoán thầm không thôi, bất đắc di lấy chính mình đầu quỷ mạng thật không ngờ nhiều thai nạn. Theo cái chủ tử mặc dù phẩm tính không tệ, nhưng mà vị gia này cách làm cũng thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, lúc trước tại Quảng Hàn cùng trộm lấy người ta bảo không nói Rồi sau đó lại đi vẫn tiên trận ở bên trong tìm Hữu, cái kia vẫn tiên trận là địa phương nào? Tu tiên giả vẫn lạc chi địa a, không có việc gì người khác muốn tránh cũng không kịp đây này, cái này chủ tử trái lại tiến trận tìm Hữu. Không riêng đem vẫn tiên trận trở thành kết bạn chi địa, vừa mới vậy mà nói là ở đi xem đi Vạn Yêu trấn, nghe cơn tức này, vị gia này là đem cái kia yêu tu khắp nơi Vạn Yêu trấn, giống như trở thành nhân loại bình thường chợ bình thường, xem ra chính mình cái này chủ tử không phải người mang dị bảo, to gan lớn mật chính là tinh thần có chút vấn đề. Âm Quỷ Tam Thốn một mình tại trong tụ hồn bình nghĩ ngợi lung tung, và Tu Sĩ gầy gò cũng đã leo lên quái núi, đứng tại đỉnh núi, phân biệt hai bên là hai loại bất đồng cảnh trí, ngược lại cũng có chút kỳ dị, tự nhiên chi lực tạo hóa, làm cho thế gian cũng nhiều vô số kỳ cảnh. Suối theo đỉnh núi mà đi, theo xâm nhập lòng núi, Lật Thiên ở đằng kia mặt trải rộng cự nham thân núi chỗ giữa sườn núi ngừng lại, rồi sau đó bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, dựa theo Tam Thốn đạo nhân theo như lời, Tại đây mặt nham thạch thân núi thượng, có một chỗ biến mất tại cự thạch bên trong sơn động, nếu không phải tại phụ cận tra xét rõ ràng, đơn giản có thể tìm ra kiếm không đến. Tại chỗ giữa sơn núi tìm sớm hồi lâu, tu sĩ gầy gò cái này mới phát hiện âm quỷ theo như lời sơn động, rồi sau đó đứng tại trước động thúc dục ra linh thức cảm giác, cũng không có tùy tiện tiến vào Sơn động không sâu, ước chừng hơn 10 trượng mà thôi, chỉ là tại cái này cuối sơn động nhưng thật giống như vật che chắn lấy một tầng nhàn nhạt mây mù. Lại để cho lật thiên cảm giác có chút kỳ quái Chỉ là linh thức nhưng căn bản cảm giác không đến cái gì khác thường Như là ngọn núi này trong động bị đổ đầy mưa Cũng chưa phát giác đến nguy hiểm Tu sĩ gầy gò lúc này mới chậm rãi bước vào Không lâu liền tới đến cuối sơn động Trước mắt là một mảnh mông lung nhàn nhạt sương mù Có chút thầm ướp Hình như vừa mới hạ qua một cơn mưa nhỏ về sau Bước lên ra những mưa bụi kia Nhưng mà trong đó vậy mà không hề linh lực chấn động chân pháp Cấm chế Sương mù bên ngoài Lật thiên có chút rất nghi hoặc, tiếp theo trầm ngâm không nói. Trận pháp cùng cầm chế khác biệt cũng không quá lớn, nhưng mà thi triển phương thức lại khác nhau rất lớn. Trận pháp dựa vào là 7 trận dụng cụ, hoặc là pháp bảo, hoặc là tài liệu, còn có hắn mắt trận, cũng chính là trận pháp hoạch tâm, và cấm chế lại bất đồng. Đó là một loại đại tu sĩ mới có thể tiện tay bố trí xuống, cùng trận pháp hiệu dụng cùng loại cường hoành đạo pháp, không cần bất luận cái gì tài liệu, chỉ là theo tu vi cao thấp, cấm chế vi lực cũng mạnh yếu bất đồng. Cấp thấp tu sĩ có thể mượn nhờ pháp khí tài liệu bố trí hạ có thể vây khốn cao dài tu sĩ trận pháp, lại thi triển không đến có thể vây khốn cao dài tu sĩ câm chế, điểm này, cũng là trận pháp cùng câm chế lớn nhất bất đồng. Trận pháp cùng câm chế thuộc loại nhiều mặt, phá bỏ mấu chốt cũng vô cùng có môn đạo, nếu là phá trận, cần phải trước tiên tìm đến mắt trận, hoặc là bố trí xuống trận pháp tài liệu, và phá bỏ câm chế, nhưng lại là cần dùng linh lực phân biệt rõ, tìm được trong câm chế yếu kém nhất một điểm rồi sau đó cưỡng ép dùng đạo pháp hoặc là pháp bảo phá bỏ. Đương nhiên, phá trận cùng phá cấm phương thức, theo trận pháp cấm chế bất đồng, cũng sẽ tồn tại nhất định được biến hóa, bất quá đối với tu vi vượt qua 7 trận người hoặc bố cấm người quá nhiều tu sĩ mà nói, chỉ dùng bản thân cao thâm tu vi, cưỡng ép phá tan là được, không cần tìm kiếm mắt trận hoặc là nhược điểm. Đối với cấm chế cùng trận pháp, tu sĩ gầy gò cũng có biết một hai là khẳng định nơi này tồn tại trận pháp hoặc cấm chế về sau, Lật Thiên cũng không tại do dự Mà là trực tiếp bước vào đến trước mắt xương ngủ trong, không thôi bản thể thăm dò, cũng nói chuyện không đến như thế nào phá giải, đã tam thốn nhiều năm trước đều tự mình tiến vào qua, có lẽ cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Tiến vào đám xương, lật thiên quanh thân lập tức cảm thấy trầm xuống, giống như bị để lên mấy trăm cân vật nặng, nhưng mà tu sĩ gầy gò bước chân nhưng lại không dừng lại, trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong chầm dãi bước đi. Cảm giác đến trọng lực cấp chế, lật thiên cũng gần như kết luận chỗ này cổ tu động phủ trước. Tồn tại hẳn là một loại công hiệu chỉ một câm chế, trọng lực vô hình, và trận pháp phần lớn là công kích hoặc là phòng ngự, như loại này dùng trọng lực áp bách ngoại nhân thủ pháp, có thể rất ít tồn tại. Đã hẳn là câm chế, lật thiên liền cũng không tại nhiều nghĩ, mà là tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần mình có thể xông ra phần này trọng lực áp bách, như vậy cũng có thể đột phá cái này đạo câm chế, mà tiến vào đến chân chính trong động phủ. Trung quanh một đám xương ngủ bắt đầu khởi động, và đi về phía trước bên trong lật thiên. Lúc này thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, theo liên tục xâm nhập, đặt ở trên người hắn sức nặng lại cũng càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, gần như có thể có lấy mấy ngàn cân lực đạo. Trầm rãi dừng bước lại, lật thiên cảm giác lấy bên ngoài cơ thể trọng áp, trong mắt một mảnh ấm lãnh, rồi sau đó nói đến toàn thân linh lực, che kín tại bên ngoài thân, lần nữa đi về phía trước. Dựa theo lật thiên đoán chừng lúc này đã có thể đi ra gần 20 trượng xa, và trên người áp lực cũng gần như đạt đến vạn cân cực nghiêm trọng, như là nhân tộc tu sĩ Đem căn bản không cách nào chống lại cái này cỗ trọng áp liền tính toán nguyên anh, kỳ đại tu sĩ, cũng gần như không cách nào chống cự. tam thốn đạo nhân theo như lời năm đó không có xông qua cái này đến cầm chế, chỉ sợ cũng liền dừng lại tại tiến đến lúc 10 trượng trong vòng. Lật thiên cũng không nhận ra kết đan kỳ tu sĩ, có thể chịu được vạn cân lực đạo trọng áp Trong đôi mắt trong veo trong hàn quang lập lòe, lật thiên lần nữa cất bước mà đi, nhưng mà mỗi phóng ra một bước, cũng trở nên càng thêm gian nan, như là xa vào đến một đầu vũng bùng trong. Lần nữa đi về phía trước 10 trượng, lật thiên đầu vai đã có một chút phát run, lúc này trọng ác, gần như đạt đến 2 vạn cân có thừa liền tính toán một ít cường hoành yêu thú, cũng rất khó chống cự, nếu là đại tu sĩ môn không tế ra pháp bảo chống cự, đem sẽ lập tức bị áp thành thịt nát. Lần nữa dừng lại thân hình, tu sĩ gầy gò tế ra hai loại thiên cực chi viêm, tại bên ngoài cơ thể hình thành một bức đỏ thấm dao nhau hòa giác, rồi sau đó lần nữa tiến lên. Đã qua không lâu, lật thiên từ bước vào cấm chế bắt đầu đã tiến lên 40 trượng trái phải, mà lúc này trọng lực các bách cũng đạt tới khủng bố 4 năm và cân, cường đại như thế trọng lực phía dưới, Nguyên Anh tu sĩ tê ra pháp bảo cũng chưa chắc có thể chống lại được, xem ra cái này tòa trong động phủ cổ tu sĩ, kỳ thật thực lực tất nhiên tại Nguyên Anh phía di chuyển. Có thể bố trí xuống cường đại như thế cấm chế tồn tại, tuyệt đối không thể nào là kết đan tu sĩ, và Nguyên Anh kỳ cổ tu sĩ chỗ còn sót lại động phủ, trong đó cũng có thật lớn tỷ lệ tồn tại một ít chí bảo, Lật Thiên cũng quyết ý muốn bước vào trong đó. Trong cơ thể Linh Bảo đã bị ẩn ẩn thúc dục, mặc dù có tổn hại linh hồn chí lực, nhưng là loại này tìm kiếm cổ tu di chỉ, hơn nữa là nguyên anh kỳ cổ tu động phủ cơ hội cũng không phải là quá nhiều, một khi trong đó tổn giữ lại linh đan dị bảo, trả giá nhiều hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được. Là Tu sĩ gầy gò khó khăn mà hành đi đến 50 trượng về sau, bên ngoài cơ thể trọng lực áp bách cũng đạt tới khủng bố gần 10 vạn cân, thúc dục đến mức tận cùng thiên cực chi viêm tăng thêm cường hoành thân thể, Lật Thiên lúc này đã ở khó đi về phía trước một bước. Nếu là lại dùng yêu thân chống lại, trong cơ thể cốt cách chỉ sợ sẽ bắt đầu rứt gãy. Là Lật Thiên phóng ra một bước cuối cùng, sau đó liền nghĩ vận dụng trong cơ thể linh bảo thời điểm. Theo một bước này bước ra, toàn thân trọng áp cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt là một mảnh trống trải thạch động, trên mặt đất phủ kín dày đặc lục địa, trong đó không khí càng là ẩm ướt mốc meo, thật giống như bị chôn ở dưới mặt đất nhiều năm điệu huyện. Tiến vào động quật sau đó liền đóng chặt hô hấp, tu sĩ gầy gò đứng tại nguyên chỗ lặng lặng khôi phục hồi lâu. Lúc này mới bước lên đầy đất lục rêu, đánh giá đến cái này tòa cổ tu động phủ, bên ngoài động khẩu cường đại cấm chế, không biết bao nhiêu năm như cũ vận chuyển, bố trí xuống cấm chế phần này tu vi cũng quả thực làm cho người khiếp sợ, nhưng mà trống trải trong hang đá, lại chỉ tồn tại lấy một chỗ dài khắp lục rêu tảng đá lớn đôn, trừ lần đó ra, lại dấu tuyết, không có vật khác. chương 351, Tuấn Anh Đan Huyệt động ở bên trong dạy đặc rêu xanh bên trên, ấn xuống một chuỗi dấu chân và giấu chân chủ nhân cũng tại cái kia chỗ tảng đá lớn đôn một bên vắt lên hai hàng lông mày, nghi hoặc không thôi. Trong cơ thể linh thức dĩ nhiên đem chỗ này động quật cảm giác vài lần, lại không hề phát giác, ngoại trừ chung quanh dài khắp rêu xanh bên ngoài, cái này tòa cổ tu sĩ di trong phủ, vậy mà dông tuyết, chỉ có một dài khắp rêu xanh tảng đá lớn tảng. Xem ra ở chỗ này tu luyện cổ tu sĩ, là đem cái này thiên nhiên hình thành ụ đá trở thành ngồi xếp bằng chỗ, thế nhưng mà liền tính toán vẫn lạc hoặc là rời đi cũng không nên lại để cho động phủ của mình như thế chống trải, liền một khối linh thạch đều chưa từng lưu lại. Trong túi chữ vật không gian có hạn, mặc dù cũng có thể đồng thời mang lên nhiều, tuy nhiên lại thập phần phiền thoái, và một ít đã có chính mình động phủ tu sĩ, cũng sẽ đem một ít không lớn thường dùng tài liệu ở lại động phủ, trừ đi một tí trí bảo bên ngoài, cũng không tùy thời mang theo tại trên thân thể, trừ phi cái này người tu sĩ tu vi bình thường, hơn nữa thân gia có hạn, cái này mới không có quá nhiều linh thạch hoặc tài liệu còn xuất lại trong nhà. Nhưng mà ngoài động phủ đạo kia cường đại cấm chế, cũng không giống như là kết đan tu sĩ có thể bố trí xuống bộ dạng, một khi tu vi đạt tới nguyên anh, thu thập tu tiên tài nguyên tốc độ cũng liền càng thêm mau lẹ, hơn nữa quá trình cũng càng thêm đơn giản, tài liệu hoặc linh thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ là chỗ này động phủ như vậy sạch sẽ, trái lại như vừa mới bị người cướp sạch qua đồng dạng. Nghi hoặc điệu trầm ngâm sau nửa ngày, Lật Thiên đem một luồng linh lực thăm dò vào đến trong tụ hồn bình, rồi sau đó âm quỷ tam thốn cũng bị phóng ra sau một lát liền ngưng tụ thành một bức âm khí lượn lờ quỷ thể. Người còn có thể xác nhận, chỗ này trong hang đá tồn tại linh đan, ta phía linh thức do thám biết thế nhưng mà không hề phát giác. Gặp âm quỷ dĩ nhiên ngưng hình, lật thiên lúc này mới nhàn nhạt hỏi, đối với tam thốn đạo nhân theo như lời nơi này tồn tại linh đan, hắn cũng không phải hoài nghi, có lẽ đã nhiều năm như vậy, đã bị tu sĩ khắc thu, cũng có nhiều khả năng. Âm quỷ hiện hình sau đó, vốn là đánh giá chung quanh một phen, Rồi sau đó ngẩn cái mùi đối với mục nát không khí nghe thấy sau nửa ngày, lúc này mới khẳng định nói, có. Nhất định còn ở nơi này, cùng ta năm đó cháu nghe thấy được hương vị giống như lúc Nghe được âm quỷ tam thốn khẳng định trả lời thuyết phục, lật thiên không khỏi ánh mắt một mực, không ngờ như thế cái này chỉ âm quỷ năm đó dựa vào là không phải cảm giác, mà là khiếu giác, đem linh lực cưỡng ép tham tiến động quật một luồng, rồi sau đó thu hồi, có thể tại thu hồi linh lực trong nghe thấy được đan dừa hương vị, loại này mẫn cảm khíu giác ngược lại là cùng tử trúc phong bên trên cái kia con chó vàng cũng kém không cho phép nhiều hơn. Nhắc tới khởi hương vị, gây tu sĩ lúc này cũng phát giác mình ở mới vừa tiến vào chỗ này trong động quật, bởi vì mùi quá mức mốc nghèo, sẽ đem bản thể hô hấp ngừng lại, chắc không được chính mình không hề phát giác. Mở miệng lần nữa hô hấp, lật thiên không để ý trong động quật mục nát ở mức hương vị, thật sâu hít vào không khí, rồi sau đó lại cũng nghe thấy được một luồng cực nhạt mùi thơm, hình như nào đó đông hoa hương khí. Nhưng mà sen lẫn tại cái này, động quật trong nồng đầm ầm ướt hủ khí vị trong, có thể là rất khó phân biệt rõ, nếu không lưu ý, cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ. Lật Thiên vừa mới phát giác được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, một bên Tam Thốn đạo nhân đã cúi đầu, trái nghe, phải ngửi, ngửi giống như một đầu lão cẩu bình thường, bên cạnh nghe thấy vừa đi, còn kém không có nằm dạp trên mặt đất. Âm quỷ thân thể cũng bảo lưu lấy một ít khiếu giác, nhưng mà đã cực phai nhạt, liền Lật Thiên đều có thể phân biệt ra được hương vị, Tam Thốn đạo nhân cũng cần phân biệt hồi lâu mới dần dần hướng về phát ra mùi nơi phát ra tìm kiếm. Nhìn xem âm quỷ có chút buồn cười tư thế, gây tu sĩ cười nhạt một tiếng, cũng không đánh gây đối phương chăm chú tìm tòi, mà là đi theo phía sau. N.E.T. Đối với cái kia luồng nhạt nhạt mùi thơm nơi phát ra, lật thiên lúc này cũng cơ bản có thể cảm giác được ra, sẽ tới về phần trong hang đá chính là cái kia tảng đá lớn ôn, nhưng mà bên trên ngoại trừ bao trùm lấy rêu xanh bên ngoài, tại bề ngoài khả nhìn không ra chút nào khác thường. Đi đi ngừng ngừng. Tam thốn đạo nhân lúc này cũng tìm được ụ đá phụ cận, rồi sau đó vây quanh ụ đá chuyển vài vòng, lúc này mới dùng tay một chỉ, khẳng định và đắc ý nói nói, chính là trong chỗ này, chủ tử, ngài mau tới nhìn một cái, cái này ụ đá có phải hay không có cái gì khác thường. Âm hồn thân thể, gần như không có gì trảo lấy năng lực, cũng chỉ có tại nửa đêm mới có thể sinh ra một tia đối với ngoại giới có thể sử dụng lực lượng, nhưng mà thực sự cực nhạt, có thể đẩy ra một cánh cửa sổ, hoặc kéo ra một cánh cửa, cũng liền gần như là cực hạn. Nếu là hóa thành lệ quỷ, đây chính là có thể động dụng ra không thua gì phàm nhân thân thể lực lượng quỷ thể, chỉ là hung tàn thị sát khắt máu, không hề thần trí mà thôi. Phát giác ụ đá khả nghi, âm quỷ vội vàng tranh công giống như địa hướng về lật thiên chỉ điểm, và gây tu sĩ cũng đứng ở phụ cận, đưa tay phụ bên trên trải rộng rêu xanh ụ đá. Trong tay truyền đến một mảnh trắng nón, chỉ là theo một tay dùng sức, lật thiên thần sắc cũng trở nên cổ quái, cái kia chỉ một tay vậy mà tại ụ đá bên trên ấn ra một cái thật sâu thủ ấn gần như vài tấp phía sâu, nhưng mà lại không có sở đến rêu xanh ở dưới ụ đá. Trong nội tâm nghi hoặc, Lật Thiên cũng không đem tay thu hồi, mà là ra tăng khí lực, lần nữa đè xuống, theo thủ hấn càng ngày càng sâu, thẳng đến hắn đem một tay gần như nhanh theo như đã đến ụ đá một nửa độ cao, cũng không có sở đến vốn cho là, tại rêu xanh trong tồn tại hũ đá, chỗ này nhìn như cái tảng đá lớn đôn chỗ, vậy mà tất cả đều từ rêu xanh tạo thành, bên trong căn bản không có cái gì ụ đá, liền cái thạch đầu nơi đều không có. Hoàn toàn do rêu xanh hình thành nô lên, mê hoặc tu sĩ cảm giác cùng thị giác, là lật thiên đem cái kia một khối lớn rêu xanh hoàn toàn bóc lột sau khi rời khỏi, cũng rốt cục thấy được gần như ẩn tại dưới mặt đất một cái toàn thân từ thạch đầu chế thành cái chai. Đóng chặt hô hấp, đoạn tuyệt mùi thơm cảm giác, dấu ở dày đặc rêu xanh ở chỗ sâu trong thạch đầu cái chai, tức thì bị cho rằng là ụ đá và xem nhẹ, chỗ này động phủ chủ nhân đến cùng lưu lại không biết thạch bình, nhưng mà cũng là bị tùy ý lưu trên mặt đất. Và chỗ này động phủ cũng hoàn toàn không có bất kỳ có thể cung cấp người nghỉ lại ngồi xuống địa phương, đúng là một mảnh trống trải. Đem thạch bình nhặt lên, gây tu sĩ run rẩy trên tay rêu xanh, rồi sau đó đem một cỗ linh thức tham dò vào, cổ quái trong bình là chín hạt màu đen rực hoàn, trải rộng lấy thành từng mảnh đường vân, hình như vậy cá bình thường, một cỗ nồng đậm mùi thuốc cũng tùy theo phiêu tán ra, toàn bộ trong hang đá lập tức bị mùi thơm nồng nặng trôi tràn ngập. Tỷ mị địa cảm giác lấy đan dược gần chứa linh lực chấn động. Lật Thiên thần sắc cũng bắt đầu liên tục biến ảo, cuối cùng dần dần chuyển biến làm kinh hỉ, không khỏi bật thốt lên quát, "Huyễn Anh Đan." Kỳ dị hương khí cùng cổ quái đường vân, rốt cục lại để cho gầy tu sĩ kết luận loại đan dược này tên Huyễn Anh Đan, toàn bộ kết đan hậu kỳ tu sĩ đều chịu đỏ mắt một loại có thể đề cao ngưng kết nguyên anh tỷ lệ cực phẩm linh đan. Quỷ bộ cảm kích, là Lật Thiên đã mang đến thiên đại vận may, cái này chính hạ tuần Anh Đan giá trị độ cao, tại bây giờ tu tiên giới, gần như ở vào linh đan đỉnh phong liên tính toán Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ cũng không cách nào đơn giản luyện chế, đó là cần phải long lân cổ với tư cách thúc dẫn, thêm số lượng loại cực phẩm linh thảo mới có thể luyện chế ra đan dược, dựa vào gia tăng ngưng kết Nguyên Anh tỷ lệ điểm này, có thể làm cho vô số cao dai tu sĩ điên cuồng. Nguyên Anh kỳ, các tu sĩ mộng tưởng chỗ, có thể ngưng kết Nguyên Anh, cũng liền bước chân vào Tam Châu tu tiên giới đỉnh phong, tại tất cả đại tông môn, khan hiếm Nguyên Anh trưởng lão liền tông chủ đều được lễ nhượng ba phần, đơn giản không muốn ngẫu nghịch Đó cũng là đại biểu cho con đường tu tiên tiểu có sở thành. Trong thiên hạ hóa thần, gần như thành truyền thuyết, và bên trên nó hợp thể kỳ mặc dù sách cổ cũng có chỗ ghi lại, nhưng mà tại gần vạn năm qua tu tiên giới nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện, hóa thần đã thành điểm cuối cùng, Nguyên Anh Kỳ cũng đã thành toàn bộ tu sĩ trong nội tâm lớn nhất chấp nghiệm chỗ. chương 352, Thanh Phong Thạch Tam Thốn Đạo Nhân lúc này kinh hãi, có thể không thua gì hắn vị này chủ tử, Huyền Anh đan tên cùng tác dụng hắn cũng biết cái gì t Tại Lật Thiên sau khi kinh hồ, hắn cũng gấp nói gấp, "Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, hôm nay đã được ổn anh đan, ngày khác cũng liền nguyên anh đại thành, một ngày kia tất nhiên có thể đột phá hóa thần, vượt qua hợp thể, thành tựu vô thượng chân tiên, chứng đạo ở trong tầm tay." Âm quỷ tam thốn lớn tiếng điệu lệnh nọ thúc ngựa, một bên dung đùi lắc ý, một bên nhìn trộm nhìn Lật Thiên trong tay thạch bình, trong lòng tự nhủ trước kia trước nếu là mình đạt được cái này một lọ ẩn anh đan, nguyên anh hắn còn không dám hy vọng xa vời, có thể cũng không trở thành vì linh thảo. Mạng mội đi dò xét cấm ma tháp rơi xuống cái thân thể bị hủy kết cục. Đã có trai này hờn anh đan, tam thốn đạo nhân dù là đem hắn bán đi một nửa, cũng có thể đổi lấy vô số chân bảo linh đan, phát bảo tài liệu, đến lúc đó giá trị con người của hắn cũng có thể có thể so với nguyên anh tu sĩ, liền tính toán chỉ là tán tu, cũng so mặt khác trong tông môn trưởng lao vẫn muốn giàu có. Mặc dù trông mà thèm, thế nhưng mà âm quỷ lại không quên không ngớt lời điệu giám ngựa tân búc hầu hạ, thiên xuyên vạn xuyên, ngựa không mặc Phần này thế tục đạo lý, tam thốn đạo nhân thế nhưng mà tràn đầy càng nộ, mặc ngươi tu vi lại cao, mặc ngươi coi trời bằng vùng, cái này một cái đập chính giấm ngựa tăng bước, mặc dù chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dứt lấy chán ghét là được, có thể nếu là đem vỗ ngông ngựa đã đến đùi ngựa bên trên, vậy cũng liền. Được không bù mất, trêu chọc mệt mỏi. Bộ này A-dua Ninh Hót, cũng là tam thốn đạo nhân năm đó chạy thiên hạ một phần bốn sự, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ cũng không thua gì một phần tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ là bây giờ phía hắn cái này bức âm quỷ phía thân, chỉ sợ chỉ có thể nói chút ít chuyện ma quỷ rồi. Biết do âm quỷ linh nọn, gầy tu sĩ lại cũng không ghét, đã nhận được dị bảo linh đan, đối với tiến giai anh nguyên anh cũng liền nhiều hết mức thêm vài phần năm chắc, chúc mừng rỡ qua đi, Lật Thiên đem trong tay thạch bình thu hồi, trở tay tế ra lưỡng nghi ngọn lửa bừng bừng, bắt đầu thanh trừ lấy trong hang đá rêu xanh. Hang đá cũng không quá lớn, bên trong che kín dày đặc rêu xanh. Không lâu liền bị màu đen xám độc hỏa ăn mòn không còn, lộ ra vốn là hình dạng mặt đất. Trung quanh thạch bích cùng đỉnh đầu đều là chút ít lỗi lõm bất thường đá núi, chỉ có dưới chân mặt đất cực kỳ hình thành, chỉnh tê địa mã lấy từng khối màu xanh chính chữ gạch, nhìn xem, có chút cổ quái. Động phủ mặt đất chỉ là nham thạch mà thôi, đem nham thạch gọt là hình thành, liền cao dai pháp khí cũng có thể làm đến. Hùng chi là tu vi có lẽ tại Nguyên Anh kỳ cổ tu sĩ, vị này động phủ chủ nhân, không riêng tại trong thạch động cũng có một kiện bài trí ngược lại lại trải lên một tầng đá xanh, lộ ra rất là kỳ quái. Thu hồi sát diễm, gầy tu sĩ lông mày phong nhảy lên, đem trong cơ thể linh thạch tràn ra, bao phủ tại trong động quật toàn bộ mặt đất, rồi sau đó tỉ mỉ địa cảm giác, sau nửa ngày, Lật Thiên thần sắc khẽ động, nâng lên độc chân, rồi sau đó dùng sức địa một đập mạnh. Một tiếng nặng nghề tiếng vang trong động phá lên, một cước này mặc dù không có tận suất toàn lực, có thể coi là là khối tảng đá lớn cũng có thể có thể đạp thành một mịn, cường hành yêu thân chúng bắn ra ra đại lực nhưng lại không đem trên mặt đất nhìn như bình thường gạch xanh chấn vỡ một khối. Bên miệng dần dần lôi ra mỉm cười, Lật Thiên tại âm quỷ tam thôn ánh mắt khó hiểu ở bên trong, vậy mà thấp hạ thân, bắt đầu nhấc lên từng khối trên mặt đất màu xanh gạch đá, không bao lâu sau công phu, toàn bộ trong động quật mặt đất đều bị khởi rơi xuống một tầng, lộ ra vốn là đá núi, và Lật Thiên trước mặt cũng trổng chất nổi lên một cái màu xanh tảng đá lớn chống chết. Lấy ra hai cái không lấy túi chữ vật, Lật Thiên đem trước mắt thạch chồng chất lục tục đặt đi vào. Rồi sau đó treo trên bên hông, mặc dù trước kia đổ dự bị qua mấy cái không lấy túi chữ vật, thế nhưng mà một khi sắp xếp khởi vật phẩm, liền tính toán chỉ có một khối bình thường thạch đầu, cũng không cách nào tại bỏ vào những thứ khác trong túi chữ vật, không gian loại bảo vật có thể không cách nào trọng điểm sử dụng. Một bên treo 3 cái túi chữ vật, một bên treo một cái linh thú đại, lật thiên cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù không gian loại bảo vật phần lớn sinh sán, thế nhưng mà mang nhiều lắm rồi, cũng thập phần phiền thoái, đem tạm thời vô dụng tài liệu ở lại cũng là một ít các tu sĩ đích thói quen, nếu không những tu vi kêu cao thầm tu sĩ, cái nào không được có đại lượng vật lẫn lộn, nếu đi ra ngoài đều mang theo hơn 10 túi trữ vật, cũng quả thực quá mức kỳ quái. Chủ tử, những đá xanh kia cũng là bảo bối. Gặp Lật Thiên đem đá xanh một khối không rơi tất cả đều thu hồi, Âm Quỷ Tam Tốn có chút khó hiểu mà hỏi. Thanh Phong Thạch, một loại có thể luyện chế cấp thấp pháp bảo tài liệu, rất cứng lại không có tính mềm dẻo, rất khó luyện hóa, cơ bản ít có người sử dụng. Ngắn gọn địa giảng giải một phen, lật thiên cũng không dừng lại, đem âm quỷ thu nhập tụ hồn bình, như vậy rời khỏi rồi cái này tòa cổ tu di phủ. Lần nữa thông qua được động quật bên ngoài trọng lực câm chế, là gây tu si rời khỏi cổ quái núi lớn sau đó, trực tiếp tế ra phi hành cổ bảo, xa xa đi xa. Trong động quật đã không có vật khác, và cái loại này phố tại mặt đất thanh phong thạch, lại có rất ít người dùng để luyện chế pháp bảo. Các tu si rất khó luyện hóa không nói, còn không có tính bền dẻo, một khi đã bị cực kỳ cực lớn lực đạo công kích Chỉ sợ cái này từ Thanh Phong Thạch luyện chế pháp bảo cũng sẽ trực tiếp đứt gãy. Lật Thiên Thu Thanh Phong Thạch mục đích cũng không phải là luyện chế pháp bảo, mà là dùng để luyện chế khối lỗi. Phía Long Lân đỉnh dẫn xuất dị hỏa, đối với luyện hóa tài liệu còn có lấy cường lực hiệu dụng, liền vạn niên băng tinh cùng vạn năm diễn dương thảo cái kia chủng kỳ vật đều có thể luyện hóa, huống chi là loại này cũng không tính quá mức cao dài tài liệu luyện khí. Lớn như vậy một đống Thanh Phong Thạch, Lật Thiên cũng không định luyện chế nhiều chỉ khối lỗi, mà là chỉ cho chuẩn bị luyện chế thành một chỉ một chỉ hoàn toàn do thanh phong thạch cấu thành thạch đầu khôi lỗi. Năm đó hai khối cựu nhãn thạch bị hắn đã luyện thành hai cái bỏ cánh cứng khôi lỗi, trong nhiều thêm một chỉ hình thể cực lớn thạch đầu khôi lỗi, cũng coi như nhiều hơn phần trợ lực, mặc dù thanh phong thạch dễ dàng bị đánh nát, có thể đó là chỉ luyện chế thành sinh sắn pháp bảo, và cực lớn khôi lỗi nếu là thân thể tàn phá một ít, cũng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến lược. Không riêng đã nhận được quý trọng linh đan, vẫn tìm được không ít tài liệu khí, lật thiên việc này có thể nói là có đại thu hoạch và âm quỷ Tam Thốn cũng không thể nghi ngờ là lớn nhất công thần, chúng gặp qua yêu vương thăm dò được ma độc manh mối, phản hồi vô ưu đảo sau tất nhiên yêu cầu cầu âm thúc, đem quỷ đạo Pháp môn tu luyện cáo tri Một đường không nói chuyện, là hơn một tháng sau đó, màu hồng cự ưng cũng xuất hiện tại Hành Châu cự Bắc, cái kêu mảnh thê lương viễn cổ tuyết lâm bên ngoài. Đạp tại cự ưng trên lưng, lật thiên nhìn qua xa xa mênh ngông tuyết lâm, nỗi lòng lại một hồi phập hồng, hắn nhớ tới năm đó phía phía yêu thú thân Bước vào cái này mảnh hoang vu và tàn khốc chi điệu rõ ràng chuyện cũ. Năm năm chém giết, không phân ngày đêm, đó là như là ác ngộng qua lại, chỉ là bây giờ lần nữa đi tới nơi này mảnh vạn yêu chi địa, gầy tu sĩ lại đã trải qua càng nhiều nữa gặp chắc trở. Những ngày đêm kia chém giết, hình như đã thành một loại đối với tâm tính tôi luyện, đem cái kia khỏa đạm bạc tâm, đánh bóng được càng thêm cưng rắn Màu hồng cự ưng xẹt qua một gốc cây cao ngất cổ thụ, bay về phía cái này mảnh viễn cổ tuyết Lâm ở chỗ sâu trong không có một tia kiêng kỵ cùng do dự, cái này mảnh đối với nhân tộc các tu sĩ mà nói, như là tuyệt địa tuyết lâm, đối với cái kia gầy hình người yêu thân, nhưng chỉ là một chỗ nhiều năm trước chém giết chiến trường, quen thuộc và sao động. Bay vào vạn yêu chi địa, Lật Thiên trước ngực một mực đeo ngưng huyết phách bên trên, cái kia luồng thủy trùng bám vào bên trên nó linh lực bị bỗng nhiên thu hồi, rồi sau đó gầy tu sĩ trên người, cũng đột nhiên buộc phát ra một cỗ đậm đặc đến cực điểm cuồng bạo yêu khí. Đó là một cỗ xoá so hóa hình yêu tu vẫn muốn tinh thuần cường hoành khí tức như là một mảnh nồng đầm sát khí mang theo trận trận tiêu sát chi ý Tuyết Lâm hạ cảm giác đến cái này cô yêu khí đám yêu thú lập tức bị trấn nhiếp được lặng lặng nằm xấp tại nguyên chỗ đó là cường đại thiên địch cho sẽ qua lúc mới có thể lưu lại thật sâu ý sợ hãi bị yêu khí bao quả màu hồng cự ứng giống như một đạo Hỏa tuyến thẳng bay đi Tuyết Lâm ở chỗ sâu trồng, cường đại yêu khí cũng khiến cho choỗi trải qua chỗ yêu thú không một dám vọng động chớ nói chi là bạo khởi ngăn trở bên ngoài cấp thấp đám yêu thú chỉ là bị cái kiêu cường đại khí tứcấn nhiếp và ở chỗ sâu trong yêu thú cấp cao cũng đã mở ra linh trí, đối với nguy hiểm cũng càng thêm mẫn cảm, cũng đều lựa chọn tránh lui. Đã cùng là yêu tộc, mặc dù hình thái là cái nhân loại, có thể những yêu thú cấp cao kia cũng không muốn tùy tiện động thủ, cùng đồng loại giữa cường đại tồn tại giao đấu, trừ phi là chiếm cứ điệu bàn hoặc là cấp đoạt hóa hình quả, nếu không cũng không lại thế nào chỉ yêu thú nguyện ý vô duyên vô cớ đi tìm cường địch, liều chết bác đấu một phen. Vạn yêu chi điệu liên miên mấy vạn dặm, cái này mảnh viễn cổ tuyết lâm to lớn. Gần như có thể có thể so với một châu chi địa nhưng mà cũng chỉ có một chỗ thành trấn là lật thiên năm đó bị yêu vương liệt phong đưa đến vạn yêu trấn Yêu thú, tu vi tiến dai đến ngưng kết yêu anh thời điểm, liền chuyển hóa thành nhân hình, nhưng mà cũng sẽ lưu lại một ít yêu thú đặc thù. Ví dụ như tại tử Long Thành thu thập ma hồn sau đó lần kia bắt được phệ hồn rồi thời điểm, bị dẫn xuất phệ hồn rồi vương là một vị yêu tu chỉ là thân hình là nhân loại. Thế nhưng mà cái kia một đôi che kín trọng điệp đồng tử hai mắt, lại căn bản không phải nhân tộc toàn bộ kia rồi nhãn, cũng là hóa hình yêu tu một loại đặc tính. Theo tu vi dần dần tiến dai, yêu thú đặc thù cũng sẽ từ từ tiêu tan, cho đến hoàn toàn biến thành một bộ nguyên vẹn dạng người. Nhưng mà cái loại này tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng phải tại nguyên anh hậu kỳ, đương nhiên còn có một loại khác giản dị phương pháp, chính là ăn hóa hình quả. Chỉ cần là yêu thú cấp cao nuốt trường loại này kỳ quả, liền cũng có thể trực tiếp ngưng tụ thành một bức hoàn mỹ dạng người, tựa như lật thiên bây giờ bộ ráng. Hóa hình quả hiếm Cũng thành cao gia yêu tu tranh đoạt đối tượng, đối với đã tu ra yêu anh yêu tu mà nói, hóa hình quả công hiệu liền lộ ra không lớn trọng yếu, cũng không có cái đó cái nguyên anh yêu tu vẫn muốn cố ý lại an loại này kỳ dị linh quả, đã tạo thành dạng người, còn có chút yêu thú đặc thù cũng liền dâu riêng rồi, cũng không phải muốn cùng nhân tộc sinh hoạt tại một chỗ, đồng loại yêu vật giữa không ai có thể quan tâm. Liên tính toán hình thái cùng nhân tộc đồng dạng yêu tu môn muốn lẫn vào tu tiên giả địa bàn, cũng gần như không cách nào làm được. Cái kia đầy người nồng đậm yêu khí chính là một cái không cách nào đơn giản giải quyết phiền thoái, trừ phi tu vi đạt tới hóa thần, mới có thể tùy ý thu nạp bản thể yêu khí, cũng có thể ra tay che đậy kín đồng hành yêu thú, hoặc là phải có thu nạp biến hóa khí tức dị bảo, như Lật Thiên trước ngược đeo ngưng huyết phách. Năm đó Bản Vân Tổ sư còn sót lại tại bí cảnh di vật, cũng là là gầy tu sĩ giải quyết một hồi đại phiền thoái, vô ưu đảo có thể không thèm để ý hắn rốt cuộc là dạng người hay vẫn là yêu thân thể, thế nhưng mà những danh môn đại phái kia Lại đơn giản không có khả năng chấp nhận một cái toàn thân yêu khí đệ tử yêu thú đối với tu sĩ mà nói cũng chỉ là một loại cường đại hung thú yêu tộc không riêng gì các tu sĩ tôi luyện tu vi mục tiêu cái kia toàn thân ra lông yêu đan cũng là hiếm có tu tiên tài nguyên người cũng yêu hai tộc đối lập cùng tiểu thị cũng gần như vĩnh viễn đều không thể cải biến chương 353 Vạn yêu Trấn vạn yêu tri địa ở chỗ sâu trong không cùng cổ lâm cũng lộ ra càng cao hơn đứng thẳng cái kia một gốc câykhỏa vạn nằm cổ thụ Tại gần như bốn mùa đều trải rộng phong tuyết vùng địa cực, cũng có thể sinh ra màu xanh sống diệp tử, chỉ là đều bị tuyết trắng nơi bao bọc, ngẫu nhiên khắc thường thú tại thụ xuyên giữa tháo chạy qua, mới có thể đánh rơi xuống một tầng tuyết trắng, lộ ra cái kia đại biểu cho sinh cơ màu xanh lá. Tuyết lâm trên không, một cỗ nồng đậm yêu khí sẽ qua, đứng yên ở cự ưng trên lưng tu sĩ chính đưa mắt trông về phía xa, tại tại chỗ rất xa trong rừng, một mảnh như ẩn như hiện ốc xá rốt cục lộ ra hình dáng. Phi hành hơn 10 ngày về sau, Gây tu si rốt cục tiếp cận cường đại bọn yêu vật nghỉ lại chi địa, trên đường đi mặc dù không có bất luận cái gì yêu thú có can đảm ngăn trở, thế nhưng mà đã đến vạn yêu trấn bên ngoài, lật thiên cũng không dám quá mức chủ quan, vạn yêu trấn ở bên trong cư trú yêu tu có thể số lượng cũng không ít, nhưng mà phần lớn đều là ăn qua hóa hình quả yêu thú cấp cao, có thể trong đó cũng không thiếu một ít thực lực đạt tới nguyên anh yêu tu. Có thể so với nhân tộc đại tu sĩ si hóa hình yêu tu, kỳ thật thực lực cường hành, cũng không phải lật thiên có thể đơn giản treo trọc. Một cái hai cái hắn vẫn còn không sợ, nhưng này một thôn trấn yêu tộc, liền tính toán đồng thời đến đây 10 cái tám cái nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa còn có một hóa thần yêu vương tọa chấn, chỗ này vạn yêu trấn thực lực, cùng tu tiên giới nhất lưu tông môn, thế nhưng mà tương xứng, trừ phi là thiên linh tông vị kêu hóa. Thần tu sĩ đến đây, mới mới có thể thông hành không trở ngại. Khoảng cách xa xa vạn yêu trấn vải dặm bên ngoài, gây tu sĩ liền thu hồi phi hành của bảo, cải thành đi bộ. Dần dần tiếp cận lấy chỗ này mấy chục năm đến đây qua thị trấn nhỏ, không lâu, liền tiến nhập trong đó. Thôn trấn bên ngoài cũng không có bố trí xuống bất luận cái gì trận pháp, tại đây viễn cổ tuyết lâm ở chỗ sâu trong, bên ngoài trải rộng yêu thú thị trấn nhỏ, cũng không cần phải tại dùng trận pháp phòng ngự, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào tiếp cận, và có thể đi vào trong đó, cũng tất nhiên là cái loại này tu vi cường hoành tồn tại, hoặc là, là một cô yêu khí nồng đậm, hơn nữa nửa người nửa yêu thân hình. Trên mặt đất là một tầng chỉnh tề màu xanh với đá, đường đi hai bên cũng mọc lên san sát như rừng lấy không ít cửa hàng quán rượu, đến cùng nhân loại thành trấn cơ bản giống nhau, hành tẩu trên đường yêu tộc môn, phần lớn đều là hình người, nhưng mà thực sự ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những tồn tại kia yêu thú đặc thù hóa hình yêu tu, hoặc là đỉnh lấy một đầu giống như là đâm đứng thẳng tóc, hoặc là mọc ra một đôi lông sủ cái lô hai lớn, thậm chí, tại một chỗ cửa hàng trong đi ra một gã yêu tu, vậy mà mọc ra một chỉ lợn rừng đầu lâu. Khoe miệng có chút run dày thoáng một phát, gây tu sĩ cùng vị kia đầu heo yêu tu sắt bên người và qua, chỗ này vạn yêu trấn trong cũng là yêu vật khắp nơi, nhưng mà phần lớn là chút ít nguyên vẹn hình người, có chút yêu thú đặc tính nguyên anh yêu tu ngược lại là cực nhỏ, nếu là khắp nơi chân chính nguyên anh yêu tu, cái này nhân tộc cũng sớm bị yêu thú chỗ chiếm đoạn, tu tiên giới cũng phải cải thành tu yêu giới rồi. Trên thị trấn tối đa kiến trúc là một ít quán rượu hiệu ăn, yêu tu môn mở rộng ra linh trí sau đó, giống như đều đặc biệt yêu thích nhân loại cái ăn Một ít trên tiểu lâu cả ngày đều là khách hàng tràn đấy, nâng ly cạn chén thanh âm nối liền không dứt, lộ ra tiêu giao thích ý, so với việc nhân loại tu sĩ bận rộn, gần như không tranh quyền thế yêu tộc môn, ngược lại là càng thêm khoái hoạt. Thôn trấn cũng không quá lớn, lật thiên một mực đi đến một chỗ cung điện phụ cận, cũng nhưng mà gặp phải mấy vị chân chính yêu tu, xem ra chỗ này vạn yêu trấn trong có nguyên anh thực lực yêu tộc, cũng không nhiều lắm, chỉ là trong trấn một cố nồng đậm linh khí, lại làm cho gầy tu sĩ có chút nghi hoặc. Nhưng mà thoáng qua Lật Thiên liền nghị thông suốt nguyên do. Tại lần trước hắn đi tới nơi này Vạn yêu trấn thời điểm, mặc dù nơi này linh khí cũng thập phần nồng đậm, lại không sánh bằng bản vần tông Nội, và Ngũ Địa chi tranh cuối cùng kết cục mặc dù Lật Thiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là tại Âm Dương Nhị Lao nơi đó giải rõ ràng, Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão dùng một chỉ mạch linh, đổi lấy Yêu Vương ra tay đối phó Ma Tu, và hơn 10 năm về sau, cái này Vạn yêu trấn trong càng thêm nồng đậm linh khí, cũng hiển nhiên là cái con kia mạch. Linh công hiệu Tam Châu ngũ địa, đại sa mạc bên trong Quảng Hàn cung đã xóa tên, mà chiếm lấy là cái này tỏa vạn yêu chấn, có lẽ là yêu vương nhiều năm trước bị nhân tộc nhiều vị Hóa Thần tu sĩ trấn nhiếp, cho tới bây giờ cũng không có đánh qua mạch linh chủ ý, và bây giờ trong tu tiên giới Hóa Thần dần dần khan hiếm, yêu vương liệt phong liền tính toán mạnh đoạt một cái không có Hóa Thần tu sĩ tọa trấn tông môn, có lẽ cũng không phải việc khó, Tô Bán Tiên cũng không quá đáng là đưa cái xôi dòng nhân tình. Hóa Thần nhân tộc tu sĩ khan hiếm, đối với khắp thiên hạ linh mạch cũng dần dần không cách nào khống chế, chẳng đưa cho yêu tộc một chỉ, cũng tốt hơn bị chân chính ma tu đào thoát. Nhân tộc cùng yêu thú, mặc dù thập phần cam thủ, thế nhưng mà đại tu sĩ cùng yêu tu môn, vẫn có khả năng nói chuyện ngang hàng. Liền tính toán hai tộc lúc này tu vi cao thâm tu sĩ trao đổi chút ít vật phẩm cũng chưa hẳn không thể. Hóa hình yêu tu đã cùng nhân loại tương tự, thần chí tâm tính cũng không sai biệt nhiều, nhưng là chân chính ma tộc lại căn bản không có bất luận cái gì hòa hoan chỗ trống đó là một loại vì ăn mòn chủng tộc khác và sinh ác ma liền tính toán tâm trí cùng sinh linh. Khác giống nhau, có thể cái loại này đối lập căn bản không cách nào giải trừ, gặp, phải gạch ngói cùng tan. Đối với chân chính ma vật, nhân loại tu sĩ thà rằng cùng yêu tộc liên thủ, mà đối với ma tu kiêng kỵ phía sâu, liền tính toán yêu vương liệt phong tu vi dùng hóa thần, cũng không cách nào bỏ mặc, nếu không phải diệt trừ hòa lớn, yêu tộc cũng đem không được can bình, tại hành châu cấm ma tháp phạm vi, bị ma hóa yêu thú có thể số lượng cũng không ít. Suy tư về nhân tộc cùng yêu thú liên quan Lật Thiên tại trên đường cái chỉ hoán đi bộ không lâu, một tòa vông nghĩa gạch ngói đỏ rộng lớn đại điện dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt, cái này tòa đại điện đứng sừng sững tại thôn trấn trung tâm, tu kiến được không tính khổng lồ, lại có khác một phen khí thế. Yêu Vương Điện, phong cư trú chỗ, mấy chục năm trước, gầy tu sĩ cũng đã tới một lần, cho nên cũng không xa lạ gì. Trong cơ thể chính gốc và khủng lô yêu khí, khiến cho Lật Thiên đơn giản có thể đi vào chỗ này mà ngay cả đại tu sĩ cũng kiêng kỵ không thôi vạn yêu trấn, nhưng mà lai lịch của hắn Yêu vương liệt phong lại biết phía quá sâu, năm đó vì đổi lấy yêu tu tu luyện công pháp, lật thiên thế nhưng mà sắp bị huyết ly đổi thể chuyện cũ chi tiết cáo tri chính là không biết lần nữa gặp mặt, hắn cái này bức nửa người nửa yêu thân hình, có thể hay không còn được đến yêu vương thiện ý. Cửa đại điện hai bên, phân biệt đứng vững bốn gã thân hình cao lớn thị vệ, nguyên một đám làn da ngam đen, nhãn to như linh, dâu tóc đều dựng thoạt nhìn đến hình như là hình người yêu thú bình thường, uy vũ bất phạm, bốn người này bình tĩnh đứng ở tại chỗ vẫn không lúc Hình như bốn tòa môn thần thủ hộ lấy cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, giống nhau năm đó, và tứ thanh đồng dạng to tiếng ngáy cũng như những năm qua như vậy không hề biến hóa. Nhìn xem bốn cái thủ vệ thị vệ, gầy tu sĩ há to miệng, lại bất đắc dĩ địa thở dài, rồi sau đó trực tiếp từ trong bốn người giữa đi nhanh và qua, cái này bốn vị môn thần, chỉ sợ không sử dụng linh lực là kêu không tỉnh, vì vậy Lật Thiên cũng không muốn cố sức, là cái kia bốn vị chỉ là bốn tòa pho tượng, trực tiếp đi vào đại điện trong. Vừa mới đi vào đại điện Lật thiên liền cảm thấy đối diện chạy ra một người, suýt nữa cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng, tập trung nhìn vào, đúng là một cái nha hoàn cách ăn mặc thiếu nữ, mi thanh mục tú, niên kỷ nhưng lại là không lớn. Người nào? dáng ở yêu vương điện cửa ra vào cản đường. Nha, nguyên lai là đại bổng truy, mau tránh ra, bổn cô nương còn có việc đây này. Tiểu nha hoàn thái độ hung dữ gian dạy, là xem xét rõ ràng đối diện người tới, lập tức đem hắn nhận ra được. Dĩ nhiên là nhiều năm trước bị yêu vương đại nhân lừa gạt khỏa diễn dương thảo chính là cái kia không thuộc mình không phải yêu tu sĩ. Nhận ra là thiên, tiểu nha hoàn cũng không để ý tới, nôn nóng vội vàng rời đi, cũng không quay đầu lại. Hình như cái này đột nhiên xuất hiện tại vạn yêu trấn tu sĩ, là cái thường đến người quen, và sau lưng trang nghiêm rộng lớn vạn yêu điện, cũng không quá đáng là nhà mình đại trạch bình thường, tùy ý có thể tật chạy mà ra. chương 354, lại tìm hiểu yêu vương. Yêu vương điện, vạn yêu chi vương nghỉ lại chỗ. Chỉ là vị này tu vi dùng đỉnh phong yêu vương liệt phong, tùy ý tính tình đã có chút ít đặc biệt, đối với người hầu hoặc là thị vệ, so những nhân gian kia thế gia đại tộc vẫn muốn rộng thùng thình, chịu bản chưa nói tới cái gì vương tộc khí thế, giống như là một chỗ đại gia đình ở bên trong, tính tình ôn hòa tùy ý gia chủ. Thân là yêu tộc đỉnh phong tồn tại, yêu vương liệt phong phần này tiêu sái tùy ý tính tình, cũng làm cho lật thiên cảm thấy thập phần thân thiết, đối với hóa thần tu vi cái kia phần kiêng kỵ cũng bị hạ xuống thấp điểm. đại điện ở chỗ sâu trong Bày đặt bạch ngọc chế thành rộng bàn, bốn vách tường bên trên treo đầy màu ngà sữa tinh thạch, tản ra trận trận ánh huỳnh quang, dưới đất là một tầng giày đặc lung thảm, khắc long hòa phượng, lộ ra cực kỳ xa hoa. Trầm rãi đi vào yêu vương điện, tại cửa ra vào cách đó không xa, Lật Thiên liền ngừng lại, trong điện không có một bóng người, Yêu vương Liệt Phong cũng chưa ở chỗ này, và hắn cũng không nên tùy ý xông loạn, dù sao cũng là hóa thần yêu vương cung điện, cung kính một ít vẫn có tất yếu, gầy tu sĩ cũng không có tự đại đến cùng yêu vương từng có mấy lần cùng xuất hiện có thể tại đây trô yêu vương trong điện tùy ý đi đi lại lại tình trạng. Làng lạng yên đứng ở cửa ra vào, gầy tu sĩ cũng chưa tràn ra linh thức, mà là nhẹ dọn quát, lật thiên, cầu kiến yêu vương đại nhân. Đợi sau nửa ngày, cũng không có bất cứ động tính gì chuyển đến, trong đại điện y nguyên dông tuyết, chẳng những yêu vương liệt phong không tại, liền những thứ khác người hầu cũng không có đi ra một cái. Lại qua không lâu, lật thiên mở miệng lần nữa quát, liên tiếp đón lấy hô ba lượn, cũng không thấy có người đáp lại. Trong cơ thể linh thức bị tràn ra Gây tu sĩ chờ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng sau đó, cẩn thận địa thò ra linh thức, muốn điều tra một phen, nhưng mà hắn linh thức chỉ có thể đem cái này tòa không người tránh điện cảm giác cái rõ ràng, đối với bọc hậu nhưng không cách nào thăm dò vào mảy may. Tránh điện phía sau, hình như tồn tại cái gì cầm chế, chẳng lật thiên cảm giác, mà lúc này gầy tu sĩ cũng bất chấp vô lý, thẳng hướng về trong điện đi đến, tại tránh điện phía sau, có một đạo nạm vàng khảm ngọc cánh cửa cực lớn, hẳn là đi thông bọc hậu, nhưng mà lại bị chăm chú răng giữ cũng là đạo này cánh cửa cực lớn, chặn lật thiên linh thức. Trong đại điện không người, lật thiên rơi vào đường cùng đành phải thẳng tìm kiếm, muốn tìm được yêu vương rồi sau đó hỏi thăm về ma độc manh mối, ngưng nguyệt mặc dù bị băng phong, gần mấy trăm năm có lẽ không có việc gì, thế nhưng mà trong tụ hồn bình âm quỷ tam thốn lại kiên trì không được quá lâu, nếu là phản hồi vô ưu đạo thời điểm, quỷ bộ hóa thành lệ quỷ, liền tính toán âm thúc chịu cáo chi quỷ đạo bí thuật, cũng vô sự vô bổ rồi tìm được anh Đan May mắn mà có tam thốn đạo nhân chỉ dẫn, bực này kỳ đàn tại trong thiên hạ cũng quá mức quý trọng, đối với cái này, lật thiên cũng hiểu được mắc nợ âm quỷ một phần nhân tình, vì hắn sở cầu quỷ đạo phía thuật, cũng chắc chắn hết sức nỗ lực, liền tính toán âm thúc không muốn cáo trì dù là phía mặt khắc linh đàn tài liệu trao đổi, cũng nhất định phải đổi được cái loại này kỹ thuật. Thời gian có chút gấp gác, gây tu sĩ cũng bất chấp yêu vương tu vi, một mình đi đến bọc hậu, bất quá khi lật thiên đẩy ra cái kia mặt cánh cửa cực lớn sau đó Lại bỗng nhiên cảm thấy nhiệt phong đập vào mặt, giống như hậu điện thiêu đốt lên một cái biển lửa bình thường, nhưng mà lại không có phát hiện một tia hỏa diễm. Kỳ quái nhìn xem đi thông bọc hậu rộng thùng thình thông đạo, Lật Thiên có chút nghi hoặc địa tràn ra linh thức, nhưng mà căn bản do thám biết không đến rất xa, cái này đi thông bọc hậu trong thông đạo cũng rất giống tồn tại có thể ngăn cản linh thức nhìn xem cấm chế hoặc trận pháp. Đã cảm giác không đến xa xa, Lật Thiên suy nghĩ một chút liền như vậy đi về phía trước, xôi theo rộng rãi thông đạo đi thẳng đã đến yêu vương điện hậu điện. Cả tòa yêu Vương điện chia làm hai bộ phận phía trước tránh điện rộng rãi rộng lớn rồi sau đó bên cạnh thì là một tòa khắc cùng tránh điện cao lớn hậu điện trước sau hai tòa đại điện từ một đầu rộng thùng thỉnh thông đạo liên tiếp như cùng một cái chỉnh thể đi đến thông đạo cuối cùng Lật Thiên cũng phát giác một cái khác quạt cánh cửa cực lớn không giống với lúc trước tránh điện sau cánh cửa cực lớn chỗ này cánh cửa cực lớn đúng là toàn thân từ một loại đặc thù ngọc chất liệu liệu chế thành như là một khối hình chữ nhật đại Ngọc Thạch có chút khóa khởi lông màong Dật Tu sĩ một hồi do dự, tại đây mặt ngọc muôn phụ cận, cái loại này nhiệt phong càng thêm nóng rực, giống như tại đây phía sau cửa phong bế lấy một chỗ liệt diễm ngập trời biển lửa. Cũng không có vọng động cái này quạt ngọc môn, Lật Thiên như vậy tĩnh đứng ở trước cửa, im lặng trầm tư, rồi sau đó lặng lặng chờ đợi. Cái này quạt ngọc môn sau đó, tuyệt đối tồn tại cái gì là thủ, vốn là chưa cho phép liền vào nhập đến nơi đây, Lật Thiên cũng không nên tại mạo muội mở ra nhìn như kỳ dị ngọc môn, nếu là phía sau cửa có cái gì dị thú Hoặc là yêu vương chính tu luyện công pháp gì, bị chính mình liều lĩnh địa đánh gãy, có thể liền không thể nào nói nổi rồi. Đứng tại Ngọc Môn bên ngoài đứng yên không đến nửa canh giờ, tại lật thiên sau lưng lại vang lên cấp bách và nhẹ nhàng bước chân, cái kia vội vã rời khỏi yêu vương điện Tiểu Nha Hoàn, lúc này vậy mà trở về trở lại. Một hồi chạy chậm, Tiểu Nha Hoàn đi vào Ngọc Môn trước, quay đầu nhìn nhìn cung kính địa chờ ở một bên tu sĩ, rồi sau đó thò tay đẩy lên này mặt Ngọc Môn, một bên đẩy một bên nhỏ giọng lầm bầm cả buổi mới đi đến nơi đây, lớn như vậy một chút phòng ở cũng có thể là đường, chảy gỗ quả nhiên là cháy gỗ. Yêu Vương điện tại tiểu nha hoàn trong miệng bị cải thành phòng ở, và gầy tu sĩ cũng nhất định trở thành lạc đường cháy gỗ. Lật Thiên nghe được đối phương nói thầm, mỉm cười, sẽ không để ý, chỉ là nhẹ giọng hỏi, tại hạ Lật Thiên, muốn cầu kiến Yêu Vương đại nhân, phiền thoái đạo hưu thông bẩm một phen. Ngọc Môn ở đằng kia xong nhìn như xinh xắn, lại tràn ngập đại lực trong tay bị chậm rãi đẩy ra, tiểu nha hoàn một bên đẩy ra Ngọc Môn. Một bên quay đầu đối với Lật Thiên không kiên nhẫn nói: "Đại nhân nhà ta đang ở bên trong, vẫn thông báo cái gì, trực tiếp tiến đến không được sao?" Cực lớn Ngọc Môn đã bị Tiểu Nha Hoàn phía một cỗ đại lực đẩy ra một đạo khe hở, và một cỗ càng thêm nóng dục khí tức lập tức mãnh liệt mà ra. Đẩy ra Ngọc Môn, Tiểu Nha Hoàn liền trực tiếp xuất hiện vào cửa nội, và Lật Thiên một chút do dự, cũng đi theo đối phương tiến nhập trong đó, nhưng mà trong lòng cũng tăng thêm vài phần cẩn thận, dự phòng lấy đột phát biến cố. Truyền quang Ngọc Môn, trước mặt là một hồi mãnh liệt sóng nhiệt và cảnh vật trước mắt cũng đem gầy tu sĩ cả kinh khẽ giật mình. Ngọc Môn về sau là một chỗ rộng rãi cung điện, xung quanh đều là từ cực lớn nham thạch xây thành, tại đây chỗ thạch điện trung tâm lại bày đặt một cái cực đại đan đỉnh, một cái cao hơn người, cần phải 2 3 nhân tải có thể ôm hết, và cái này đan đỉnh bên trong, lúc này chính bước lên lấy trận trận lửa diễm, luyện đan hoặc là luyện khí. Tại vừa vừa nhìn thấy đan đỉnh, Lật Thiên liền trong nháy mắt kết luận chỗ này thạch điện hẳn là yêu vương luyện chế đồ vật chỗ. Và cái kia bước lên lấy liệt diễm trong đỉnh, cũng tất nhiên là luyện chế lấy đan dược gì hoặc tài liệu, chắc không được mình ở bên ngoài hô sau nửa ngày, cũng không có người trả lời. Trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt tiền điện không có một bóng người nguyên do, chẳng qua là khi lật thiên ngẩn đầu nhìn đã đến chính thúc dục lấy trong đỉnh liệt diễm ngọn nguồn sau đó, thần xác kinh ngạc lại trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hãi. Tại đan đỉnh chính phía trên, chính lơ lửng một chỉ dị thú, thân thể như ưng, lại thập phần cực lớn Toàn thân thanh vũ như là thép giáp chấp động lên trận trận hàn mang, đúng là nghỉ lại tại vần quy trên lương dị thú, đại phong. Phát giác đến dị thú đại phong, lật thiên trong cơ thể linh lực cũng trong nháy mắt bị thuốc dục đến mức tận cùng, chỉ là cái kia cực lớn dị thú lại hình như căn bản không có nhìn thấy cái này không ngợi mà tới tu sĩ, mà là chính toàn bộ tinh thần quán chú thuốc dục liệt diễm, luyện hóa lấy đan đỉnh bên trong tài liệu. Lật thiên mặc dù đề phòng, có thể cũng không có vọng động, nơi này là yêu vương điện, có thể không phải nhân tộc tâm môn Xuất hiện chút ít cường đại dị thú cũng đúng là bình thường, và vừa mới vào tiểu nha hoàn lúc này trong tay lại nhiều hơn một loại tản ra trận trận linh khí chấn động hắc thạch khối, giống như các phạm nhân sử dụng than đá. Hai tay liền run, tiểu nha hoàn đem rất nhiều màu đen hòn đá đều đều vứt cho đan đỉnh, và hòn đá vừa mới chui vào, trong đó liệt diễm càng thêm hung dâng lên, đem chúng quanh vách tường đều nướng đến biến sắc, cả tòa thạch điện càng lại như là một tòa lò lửa lớn. Hỏa diễm mặc dù trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, Có thể cũng không lâu lắm lại lần nữa khôi phục đến trước kia nhiệt độ, những hòn đá kia trái lại như có một loại thôi phát tác dụng, có thể ở trong thời gian ngắn đem đan đỉnh bên trong hỏa diễm trở nên mạnh mẽ. Lại kiên trì không được bao lâu. Không có qua không lâu, đan đỉnh trong duy trì hỏa diễm liền bắt đầu dần dần nhược xuống, dưới, không lâu lại tiêu tán không còn, và không trung dị thú tại một hồi ánh sáng thần kỳ bắt đầu khởi động lúc này, lại chuyển hóa làm một vị áo lam thanh niên, chỗ Mi Tâm có một quả hình bầu dục nút rồi. Nhìn thấy thanh niên hiện thân, Lật thiên lập tức khẽ giật mình, cái kia rõ ràng chính là yêu vương liệt phong bộ dáng, chẳng lẽ lại vị này vạn yêu chi vương, vừa mới là ở phía bản thể tư thái tại luyện chế tài liệu, và vị này yêu vương bản thể, dĩ nhiên là dị thú đại phong. Gặp yêu vương thu hồi hỏa diễm hiện ra dạng người, vừa mới chạy về tiểu nha hoàn lập tức một hồi mày trao mặt ủ, lầm bầm nói, toàn bộ vạn yêu chấn than đều bị ta lấy ra rồi, cứ như vậy nhiều hơn. Cũng không để ý tới vẻ mặt đau khổ tiểu nha hoàn, cũng không có chú ý từ bên ngoài đến tu sĩ. Áo lam thanh niên từ đan đỉnh trong lấy ra một khối trứng chim lớn nhỏ hình tròn Ngọc Thạch, thần xác một hồi bất đắc dĩ, sau nửa ngày mới đưa Ngọc Thạch thu hồi, đưa lưng về phía lật thiên hỏi, tiến dài tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh, xem ra lần trước buồn vương tặng cho những đan dược kia của ngươi, có lẽ tác dụng không nhỏ chứ. Trong tiếng nói thập phần bình thản, như là đang hỏi đang chờ một vị cố nhân, nhưng mà tại yêu vương đáy mắt, một đạo lạnh lùng hung quăng cũng đống nhiên hiện lên. Hơi sức sở, lật thiên khó hiểu nói Yêu vương đại nhân khi nào tiến đưa qua ta linh đan?" Vừa dứt lời, Lật Thiên liền phát ra một cỗ kinh khủng linh áp trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, liên thể nội linh lực cũng bị hắn hoàn toàn giam cầm, và Yêu vương Liệt Phong chậm rãi xoay người lại, trong mắt một mảnh ấm lẫm, có chút căm tức mà hỏi, "Nếu không là buồn vương đưa cho ngươi linh đan, bằng ngươi năm đó tu vi, có thể ở cái này ngắn ngủn mấy chục năm giữa liền tiến giai đến kết đan hậu kỳ." Yêu vương trong mắt âm lẫm mang theo một cỗ đẩm đặc sắc cơ. Lật thiên cũng cảm giác được trong cơ thể đối phương chính dâng lên khủng bố linh lực, không biết vì sao vị này yêu vương gặp mặt hỏi lên như thế cổ quái vấn đề, hơn nữa giống như hắn nếu không phải thừa nhận cầm người ta đang dược, đối phương muốn thống hạ sát thủ. Năm đó đại nhân chỉ cấp một kiện áo bào xanh, một phần có thể tu luyện ra yêu đan công pháp, nhưng lại chưa bao giờ đã cho ta đang dược. Bị cường đại uy áp chói buộc, gây tu sĩ rửa vào thân thể cường hành mới có thể miễn cưỡng mở miệng quát, và nghe thế câu trả lời thuyết phục Trung quanh giam cầm lấy uy áp cũng lập tức tiêu tán không còn, áo lam yêu vương, cái kia phần âm lánh cũng trong nháy mắt chuyển biến làm vui vẻ. Ngũ điệu chi tranh trận này náo nhiệt, ta tại đại trận bên ngoài cũng có thể mơ hồ cảm giác cái đại khái, vạn nhận dưới núi cái kia phó thô bạo bộ ráng cùng cường hoành khí tức có thể quá mức quỷ dị, nếu là buồn vương không có đoán sai, tại vẫn tiên trận ở bên trong, ngươi hẳn là gặp cái con kia bản vân thần thú chứ. Áo lam yêu vương thẳng giải thích lấy suy đoán của mình. Và gây tu sĩ đã ở trong nháy mắt sẽ hiểu liệt phong vừa rồi dụ ý, yêu vương vừa mới là ở đối với hắn xử lừa gạn tốt chứng minh là đúng hiện tại cái này bước trong thân hình tồn tại, rốt cuộc là lật thiên, hay vẫn là huyết ly. chương 355, ngày bén liệt phong. Lúc trước lật thiên bị yêu vương liệt phong tại hóa hình dưới cây tìm được, rồi sau đó cũng chi tiết cáo chi cùng bản vân thần thú đổi thể trải qua, vị này yêu vương liệt phong ở đằng kia lúc sẽ biết lật thiên cùng huyết ly bị văn, nhưng mà tại vẫn tiên trận bên trong mơ hồ cảm giác. Lại để cho liệt phong nghi hoặc lật thiên lúc ấy là bị huyết ly lần nữa không chế, như vậy bây giờ ra hiện tại hắn yêu vương điện tu sĩ, rốt cuộc là lật thiên, hay vẫn là huyết ly, hắn cũng không cách nào đơn giản. Kết luận, vì vậy thì có vừa rồi cái kia phó sắc cơ, cùng đối với lúc trước một ít việc và hướng dẫn. Một khi thừa nhận lúc trước từ yêu vương cái này đạt được qua linh đàn, như vậy cũng liền chứng minh cái này cỗ thân thể đang bị huyết ly chô không chế, còn nói ra yêu vương chỉ là tặng cho một kiện áo bảo xanh cùng một phần công pháp vậy cũng là lúc trước lật thiên không thể nghi ngờ. Đối với bản vân tông thần thú huyết ly, tại yêu vương Liệt Phong trong lòng, cũng thủy trung tồn tại một tia kiên kỵ, đó là đối với thần bí và cường đại dị loại ý sợ hãi. Xác định là lật thiên bản thể, Liệt Phong cũng liền hiện ra trước kia cái kia phó mây trôi nước chảy bộ dáng từ phía sau lấy ra đem quạt lông, thành thơi điệu dao động. Như thế nào, có phải là người hay không lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, muốn đến ta cái này vạn yêu chấn lâu rừng à, không sao không sao Mặc dù ngươi cái này thân thể người không người yêu không yêu, nhưng bổn vương y nguyên là người hay vẫn là chỉ yêu thú cũng chính là rồi. Ha ha ha ha. Trêu chọc một phen, yêu vương liệt phong vung mạnh vài cái quạt lông hỏi tiếp, nói nói chứ, tại vẫn tiên trận trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cái con kêu huyết ly bây giờ ở nơi nào. Được chứng kiến yêu vương nhạy bén một mặt, gây tu sĩ cũng liền không tại dấu giếm, đem vẫn tiên trận trong bị huyết ly dẫn đi, rồi sau đó bị luyện hóa trải qua từng cái cáo tri yêu vương vừa rồi cẩn thận. Lật thiên cũng không để ý, đối với liệt phong bản thể dĩ nhiên là dị thú đại phong kinh hãi cũng đã sớm rút đi, bây giờ mặc dù chi tiết giảng thuật bị huyết ly luyện hóa trải qua, thế nhưng mà lật thiên trong lòng lại nổi lên ngập trời sóng lớn. Kinh hãi nơi phát ra, cũng không phải mặt khác nguyên lý do, mà là bị yêu vương liệt phong vừa mới thu hồi, từ cực lớn đan đỉnh trong lấy ra sinh sắn ngọc thạch, cái kia phó trứng chim giống như bộ dáng cùng óng ánh sáng long lanh sắc ngoài, vậy mà cùng lúc trước góp trứng ra thanh điệu chính là cái kia ngọc thạch trứng giống như đúc. Giảng thuật một lần suýt nữa tiêu tán trải qua, gây tu sĩ cũng đè xuống trong lòng kinh nghi, trước đem ý đổ đến chi tiết cáo tri, ma độc manh mối, là đi đầu chuyện trọng yếu nhất, cũng là tới đây mục đích cuối cùng nhất. Nghe xong Lật Thiên lần kia mạo hiểm kiếp nạ, Yêu Vương trầm ngâm hồi lâu, mới hồi phục nói, ma độc, bổn vương chính xác có biết một hai, cáo tri cùng ngươi ngược lại cũng không sao, nhưng mà, muốn giải trừ ngươi vị bằng hữu kia đã xâm nhập tâm mạch độc tố, lại cơ bản không có gì khả năng. Yêu Vương đại nhân có thể đem manh mối cáo tri Lật Thiên liền vô cùng cảm kích rồi, cần thiết giải dược tại hạ lại đi tìm kiếm, thiên hạ to lớn, cũng chưa chắc không thể tìm được. Gây tu sĩ chắp tay, cung kính mà hỏi, Tam Châu tuy lớn, vẫn thật là không có cách nào tìm được, nếu là cấm ma tháp cái kia chỉ lao ma vẫn còn, có lẽ phía pháp thuật cơ bước, theo hắn trong miệng có có thể được chút ít những thứ khác manh mối, nhưng mà không biết bị cái đó vị cao nhân cho hoàn toàn chém giết, liền chút xương cốt đều không có thửa, toàn bộ tan thành mây khói rồi. Cũng không để ý tới đối phương hỏi thăm, Yêu vương liệt phong ngược lại nhấc lên cấm ma tháp ma đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Yêu vương đại nhân nói nếu là hành trâu cấm ma tháp, như vậy trong tòa tháp ma đầu, là bị tại hạ đốt hủy. Lật thiên có chút khó hiểu liệt phong dụng ý, chi tiết nói ra. Là ngươi làm. Hảo tiểu tử, liền ma tu ma anh đều có thể đốt hủy. Xem ra trên người của ngươi bảo bối thế nhưng mà không ít, nhưng mà không có cái con kia là ma, ta biết rõ giải trừ ma độc manh mối, nói cùng ngươi nghe, tác dụng cũng không lớn rồi. Yêu vương kinh ngạc địa lần nữa đánh giá lật thiên một phen, rồi sau đó bắt đầu, có chút không thể tin mà hỏi thăm, chân chính hóa thần cảnh giới ma tộc, liền buồn vương đều không thể hoàn toàn tiêu trừ, người rốt cuộc là làm sao làm được. Nghe được yêu vương hiếu kỳ hỏi thăm, lật thiên thanh tú lông mảy phong có chút ngảy lên, chấm mặt không nói, lúc trước đốt hủy cái con kia ma đầu, là hắn đạo vào đến long lân đỉnh dị hỏa, và trước mắt vị này yêu vương liệt phong, cũng không sai biệt lắm là trong thiên hạ, biết rõ hắn bí mật tối đa một vị, lại đem dị hỏa lộ ra gầy tu sĩ cũng nhất thời có chút kháng cự. Dương hồn phụ thể, yêu thú đổi thân, liền tính toán sư tôn minh Trúc cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng mà vị này vạn yêu chi địa chủ nhân, lại sớm đã biết cái rõ ràng rành mạch, bí mật của mình nếu là tất cả đều bị người nắm giữ, phần cảm giác này có thể không tính quá tốt. Suy nghĩ một chút, yêu vương liệt phong lập tức ha ha cười cười, đột nhiên nói, không muốn lộ ra cũng không sao, buồn vương trước đem về ma độc giải trừ phương pháp nói người nghe. Loại phương thức này cũng là chuyển đến của ta người thế hệ trước, cần phải hai loại thiên địa linh vật, loại thứ nhất, nghìn năm diễn dương thảo, loại thứ hai, mất hồn hoa. Cũng chưa chú ý lật thiên trầm mặc, yêu vương liệt phong hay vẫn là đem chính mình biết chi tiết nói ra, nghìn năm diễn dương thảo, lật thiên bây giờ trong túi chữ vật thì có, thế nhưng mà cái kia mất hồn hoa, nghe lại cực kỳ lạ lẫm. Đoạn hồn hoa, yêu vương đại nhân cũng biết xuất xứ, tam châu phía trên ở đâu mới có thể tìm được. Gây tu sĩ khó hiểu hỏi. Và yêu vương liệt phong lại ha ha cười cười, nói, hỏi trước đoạn hồn hoa, và không đề cập tới nghìn năm diễn dương thảo, xem ra tiểu tử ngươi nhất định vẫn có dấu hàng lâu, buồn vương lấy cực phẩm linh đàn cùng tài liệu tướng đổi, thế nào, có thể hay không lại đổi cho ta mấy cây. Sắc mặt một hồi bất đắc dĩ, Lật Thiên cũng không biết vì sao vị này yêu vương đại nhân chuyên môn chầm chầm vào diễn dương thảo không thả, vì vậy bất đắc dĩ nói, nghìn năm diễn dương thảo tại hạ hoàn toàn chính xác còn có, nhưng mà lại không còn mấy quả Đại nhân có thể không trước đem cái kia đoạn hồn hoa xuất xứ cáo tri mặt khác chúng ta sau nói. Khẽ gật đầu, liệt phong thu hồi vui vẻ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, chầm giọng nói, đoạn hồn hoa, tại Tam Châu trên mặt đất cũng không tồn tại, bổn vương cũng là nhiều năm trước nghe nói trong tộc trưởng bối nói đến, ta khuyên ngươi hay vẫn là chết phần này tâm tư, đoạn hồn hoa chỉ tồn tại ở ma khí tinh thuần địa phương, liền tính toán cấm ma tháp cái con kia bị phong ấn mấy ngàn năm ma đầu phụ cận, cũng chưa bao giờ sinh ra qua một đóa Đã trong thiên hạ cũng không tồn tại, vì sao vẫn có thể biết loại này kỳ hoa tên, và nơi nào mới được cho ma khí tinh thuần. Khó hiểu nghi vẫn bị lật thiên bật thốt lên hỏi ra, và yêu vương liệt phong cũng bắt đầu trầm mặt không nói, sắc mặt lại lộ ra một tia thật sâu kiên kỵ. Hồi lâu, yêu vương mới mở miệng lần nữa, Tam Châu chỉ là một khối khổng lồ lục địa, nhưng căn bản so ra kém biển cả văn nhất, và biển rộng mênh mông đối diện, ngươi cho rằng, có thể hay không còn có một chỗ như là Tam Châu đồng dạng mặt đất sao. Do mò chầm chầm vào gầy tu sĩ, yêu vương liệt phong trở mong lấy đối phương trả lời thuyết phục, giống như một cái ngon đồng, chính hỏi đến thiên bên trên phải trăng thật sự ở thần tiên Lông mảy phong lần nữa trói chặt thêm vài phần, lật thiên trầm ngâm một lát, đắp, thiên hạ tam châu, có lẽ có thể tìm được cuối cùng, mà đối với không người có thể tìm được cuối cùng khôn cùng biển cả, ta thả rằng tin tưởng trong đó còn có những thứ khác lục địa, như là tam châu mặt đất bình thường, cũng ở vô số sinh linh. đối với giới hạn ngộ Làm cho gầy tu sĩ nói ra bây giờ thoải ngữ, không biết và thần bí to như vậy đại dương mênh ngông, tại bờ bên kia lại vì sao không thể ra hiện một cái khác khối đại lục mênh ngông vòng trời, hoang vu thần thức hải, cũng đều là các sinh linh không cách nào tra rõ hắn giới hạn chỗ. Ở đằng kia không biết giới hạn ở bên trong, nhất định cũng có thể tồn tại sinh linh khác, có lẽ, vẫn cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại. chương 356, mà tộc nghe đồn. Nghe được lật tiên trả lời thuyết phục, yêu vương liệt phong thỏa mãn gật gật đầu. Không biết trong tồn tại quá nhiều chuyện xấu, nếu là đem không biết trở thành biên giới, cái kia bất quá là lửa mình dối người mà thôi. Như có điều suy nghĩ địa nhìn qua gầy tu sĩ, yêu vương liệt phong chậm dãi giảng thuật, biển cả bên kia, có lẽ tồn tại lục địa, chỗ đó, là ma tộc nghỉ lại chi địa, ta đại phong nhất tộc từ viễn cổ truyền thừa, đối với thượng cổ hồng hoang thời kỳ bí văn, cũng có lưu một ít kỳ dị đi lại. Đem quạt lông chậm dãi thu về, để sau lưng tại sau lưng, liệt phong nói tiếp, truyền thuyết tại viễn cổ. Có cường giả thăm dò hải ngoại, phát giác đến một chỗ khác mặt đất, nhưng mà bên trên nó lại tồn tại một loại đáng sợ dị tộc, được gọi là ma tộc. Ma tộc trời sinh tính tàn bạo thị sát khát máu, so yêu tộc có thể nguy hiểm quá nhiều, ít nhất chúng ta yêu tộc chỉ nghĩ lại tại một chỗ liền là đủ, mặc dù cũng công kích nhân loại, nhưng mà nhưng lại chưa bao giờ vô cùng ăn mòn nhân tộc khu vực, và ma tộc lại bất đồng, chúng là một loại bẩm sinh liền mang theo sơi tái vật khác loại tâm niệm đáng sợ sinh vật, trừ phi là đồng loại. Nếu không bất luận cái gì sinh linh trong mắt bọn họ, bất quá là đồ ăn, là tài nguyên, là một loại công cụ mà thôi. Điểm này, đến cùng nhân tộc cùng loại, nhưng mà tốt xấu nhân tộc còn có thần chí thiện suy nghĩ, và ma tộc giống như là một loại bị bóc đi thất tình lục dụng, chỉ còn lại có xâm lược cùng giết chóc mạnh đại tu sĩ, đáng sợ và tàn nhẫn. Tại vài ngàn năm trước, Bồn Vương Tu Vi vừa mới đạt tới hóa thần thời điểm, đã từng bị nhân tộc mấy cái lao quỷ tướng người Phong ấn xuất hiện tại Tam Châu phía trên hai cái chân chính ma tộc, rồi sau đó buồn Vương tại tò mò, phía bản thể hao phí trăm năm thời gian đến thăm dò hải ngoại, nhưng mà lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi cũng đã biết, dị thú đại phong tốc độ phi hành, tại yêu thú trong đã là nhanh nhất, và trăm năm thời gian, buồn Vương gần như chạy như bay qua mấy ngàn vạn rằm xa. Lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì lục địa. Nếu không là lẹn vào Tam Châu cái kia hai cái ma tu, ta đều cho rằng chuyển trí thượng cổ những bí văn kia chỉ là một loại lúc gần lúc hiện truyền thuyết, và đoạn hồn hoa, là ghi lại ở đằng kia trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở hải ngoại đại địa một loại kỳ hoa. Đối với ma độc, ta cũng chỉ biết là phía diễn dương thảo phối hợp đoạn hồn hoa đồng thời luyện chế thành đan, cái này một loại giải độc phương pháp, hoặc là, ngươi có thể đợi đợi 500 năm sau tiếp theo vẫn tiên trận mở ra, hỏi thăm bị phong tại trong trận một cái khác chỉ ma tu, bất quá ta nghĩ coi như là có mặt khác giải độc phương pháp, cái con kia ma đầu cũng không sẽ nói cho ngươi biết Lần sau vẫn tiên trận mở ra còn có gần 500 năm lâu, và phong ấn tại vạn niên băng tinh bên trong ngưng nguyệt, cũng tuyệt đối sống không đến lúc đó, hỏi thăm ma tu về ma độc mặt khác giải độc phương thức căn bản không thực tế, cũng đợi không được thời gian lâu như vậy, bây giờ biện pháp duy nhất, chính là tìm được đoạn hồn hoa. Thế nhưng mà, liền hóa thần yêu vương phía bản thể phi hành trăm năm đều không có tìm được tung tích hải ngoại đại địa, đoạn hồn hoa manh mối cũng càng trở nên thêm xa vời. Hải ngoại đại địa Lông mày phong nhăn lại lật tiên Lúc này hơn nữa là tại nghi hoặc lấy yêu vương đã nói truyền thuyết, dù sao cũng là thượng cổ còn sót lại đi lại, hắn chân thật độ cũng chưa chắc có thể tin, và trải rộng ma tộc hải ngoại đại địa cùng cái loại này kỳ lạ đoạn hồn hoa, phải chăng thật sự tồn tại, đều tại cái nào cũng được lúc này. Trong mắt nghi hoặc đột nhiên biến thành tinh mang, gây tu si nhớ tới một chuyện, năm đó ở gặp phải bàn vân tổ sư thời điểm, bàn vân từ lúc ấy nói đến qua cái kia khối dị bảo ngưng huyết phách, chính là hắn tại hải ngoại đại địa chạy về thủ đô đi lớn nhất trợ lực. Cũng chính miệng giảng thuật qua hải ngoại hoàn toàn chính xác tồn tại mặt khác lục địa, nhưng mà quá mức xa xôi, gần như không có có bao nhiêu người có thể đủ đến, liền tính toán tới nơi nào, cũng căn bản không cách nào sinh tồn. Cuối cùng vẫn cười mắng lật thiên tu vi thấp kém, tìm hiểu nhiều như vậy bí văn cũng không quá đáng là nhiều thêm phiền não Bàn vân tổ sư năm đó nhất định đến qua hải ngoại đại địa, nếu không cũng sẽ không sắp tới đem tiêu tán thời điểm, tóm loại này vui đùa đến lừa gạt tông môn đệ tử, và bây giờ liệt phong nói chuyện vừa đến thượng của bí văn. Vừa vận cũng đúng lên bản vân tử trải qua, xem ra tại biển cả bên ngoài, nhất định tồn tại một cái khác khối lục địa, và đoạn hồn hoa cũng có thể là một loại chân thật tồn tại linh thảo. Chỉ là, dựa theo lật thiên suy đoán, năm đó bản vân tổ sư, tu vi chỉ sợ so yêu vương cũng không kém ra quá nhiều, và liệt phong phía bản thể chạy như bay trăm năm bực này tốc độ, chẳng lẽ sẽ bị nhân loại tu sĩ vượt qua. Phải biết rằng, yêu tộc bản thể phần lớn cường hành, và dị thú đại phong càng là một loại chuyển thừa đến thượng cổ hồng hoang thời kỳ. Phía tốc độ tăng trưởng yếu thú, coi như là tu sĩ khống chế linh bảo, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể so sánh yêu vương còn nhanh. Như vậy bàn vân tổ sư là như thế nào tìm được hải ngoại đại địa, lại được hao phí bao nhiêu năm đầu sao? Liên tính toán tu vị trí cao tu sĩ, cũng sẽ không hao phí quá nhiều đầu năm đi tìm quá mức lúc gần lúc hiện chỗ. Hao phí mấy trăm năm thậm chí nghìn năm thời gian dùng để thăm dò, có thể gần như không có người nguyện ý. Mạnh đại tu sĩ thỏ nguyên cũng là có hạn, không có người sẽ như thế lãng phí. Như vậy bàn vân tử Hữu là dựa vào lấy cái gì, mới có thể đến hải ngoại đại lục. Chân Phượng Chi Linh Nghi vấn vừa lên, liền bị lật thiên đã nhận được manh mối, phi hành cổ bảo đạo thứ hai biến hóa, hắn có thể tràn đầy cảm xúc, phía cái loại này tốc độ khủng khiếp, đơn giản vùng vậy bây giờ yêu vương, cũng không có có vấn đề gì, chỉ sợ bàn vân tổ sư năm đó tìm được hải ngoại đại địa, dựa vào đúng là cái này phi hành cổ bảo. Mặc dù chân phượng chi linh dựa vào lật thiên bây giờ Tu Vi vẫn không cách nào thời gian dài mở ra đạo thứ hai biến hóa, nhưng mà nếu là có thể đem Tu Vi tiến dài đến Nguyên Anh, mượn nhờ phi hành cổ bảo hòa phượng trạng thái, gầy tu sĩ cũng có có thể tìm kiếm hải ngoại trợ lực. Đoạn hồn hoa hạ lạc, lật thiên đa tạ đại nhân cao chi. Hải ngoại đại địa cùng ma tộc bí văn giảng giải sau đó, lật thiên đối với yêu vương liệt phong sâu thi lễ, đối phương manh mối mặc dù quá mức khó khăn, nhưng cũng là một phần cứu sống ngưng nguyệt hy vọng Đã biết ngươi nhiều như vậy che giấu, ta cũng sẽ không quá mức kéo kiệt, thế nào, ngay cả ta tộc loại này thượng cổ bí văn đều nói cho ngươi biết rồi, ngươi cái kia diễn dương thảo, có phải hay không nên đổi cho ta một khoảng nữa à, 500 năm về sau, vợ tiên trận chồng cái con kia ma đầu sẽ phải đã thoát khốn, diễn dương chi lực đối với ma tộc mà nói, chính là trời sinh khắc tinh, nhưng mà Tam Châu tuy lớn, sinh ra loại này nghìn năm linh thảo địa phương cũng không có mấy chỗ, buồn vương thu. thập những diễn dương thảo này cũng là hành động bất đắc dĩ a. Yêu Vương liệt phong ngữ khí bất đắc dĩ địa nói ra thu thập diễn dương thảo nguyên do, lại thủy chung thần sắc cổ quái mà nhìn chầm chầm vào Lật Thiên, cái kia ý tứ rõ ràng liền là nói, ngươi xem, nói cho ngươi nhiều như vậy bí văn, tiểu tử ngươi cũng có thể tỏ vẻ biểu thị ra chứ? Khóe miệng lôi ra một nụ cười khổ, Lật Thiên trở tay từ trong túi chữa vật lấy ra một khỏa kim chói tiểu thảo, đưa cho Yêu Vương, nói, tại hạ cung cũng chỉ còn mấy khỏa diễn dương thảo, cái này một gốc cây sẽ đưa cho Yêu Vương đại nhân. Khi tất cả là đại nhân cáo chi ma độc manh mối tạ lễ, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, lật thiên trong tay diễn dương thảo cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lại bị liệt phong trực tiếp lăng không nhất đi, ra hiện tại trong tay đối phương, và yêu vương lúc này càng là cười nói, ha ha, buồn vương liền là ưa thích tiểu tử ngươi sảng khoái, cái này khỏa linh thảo buồn vương cũng liền từ chối thì bất kính rồi. Mặt mũi tràn đầy đắc ý thu hồi linh thảo, yêu vương liệt phong tiếp tục diễn giải, buồn vương nơi này còn có một suy đoán có quan hệ với cái con kia bản văn tông thần thú, không biết người muốn nghe hay không sao. Một bộ xảo trá vui vẻ, Yêu Vương Tuấn Tú khuôn mặt lập tức lộ ra tà ác, hình như tại dụ dỗ lạc đường tiểu hài nhi. Nhìn thấy Yêu Vương như thế biểu lộ cùng ngứa khí, Lật Thiên lập tức đã minh bạch đối phương tâm ý, thế nhưng mà có quan hệ với huyết ly suy đoán, nếu là đến từ lúc vị này vạn yêu chi vương, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, đối với huyết ly nghi hoặc thẳng đến đối phương linh hồn bị chôn vùi tại thần trí của mình hải. Lật Thiên cùng Thủy Trung suy đoán không đến con manh thú kia lai lịch cùng mục đích. "Tốt, một quả diễn Dương thảo, cầu xin đại nhân chi tiết cáo tri." Đối với huyết ly chi mê y nguyên không cách nào tiêu tan tu sĩ, bất đắc dĩ lần nữa hứa hẹn ra nhận được tin tức một cái giá lớn, liền tính toán chỉ là đối phương một loại suy đoán. "Trẻ nhỏ dễ dậy, cái kia bổn vương liền đem suy đoán của ta, là ngươi chậm rãi nói đến, người tới nhà, đi ngâm vào một bình linh trà yêu vương đắc ý mãnh liệt dao động quạt lồng vừa quay người mới phát giác to như vậy trong thạch điện lại chỉ còn lại có hắn cùng với Lật Thiên hai người. Hai mắt nhìn xung quanh, phát giác Tiểu Nha Hoàn sớm liền không còn bóng dáng, yêu Vương lập tức sắc mặt một hồi xấu hổ, ho khan một tiếng đón lấy diễn giải, bàn Vân Thần Thú, tại vạn năm trước hiện thế tại Bản Vân đỉnh núi, sau đó đã trở thành Bản Vân Tông hộ sơn thần thú, trong môn tu sĩ không một không đụng hắn kính sợ ba phần, chỉ là đã qua không lâu, Bản Vân tổ sư liền không hiểu mất tích, lúc ấy lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Bản Vân tử du lịch thiên hạ, cũng có người nói Bản Vân Tổ Sư đã vụ hóa, mặc dù năm đó ta còn không có đạt tới hóa thần, nhưng mà cũng đã được nghe nói lần này hoành động tu tiên giới đại sự. Hóa thần tu sĩ cũng không phải là người bình thường, mỗi một vị đều là tu tiên giới căn bản cùng cường đại trợ lực. Bất quá khi lúc thiên hạ phân loạn, ngũ địa chi tranh càng là điên cuồng huyết tinh, về sau cái này kỳ văn liền dần dần đạm mạc, thế nhưng mà ta lại Thủy chung nhớ rõ, ngươi biết vì cái gì? Bởi vì đều là yêu tộc, ta lại Thủy chung không có nghe đã từng nói qua huyết ly cái này chủng loại. Bàn vân tông thần thú, từ thượng cổ đến nay, cũng chỉ có cái kia một chỉ xuất hiện, người nói, cái này có phải hay không rất kỳ lạ quý hiếm sự tình đây này, hoặc là nói, huyết ly, cũng không phải trên đời này chi vật Yêu vương dứt lời, thần sắc cổ quái chầm chầm vào lật tiên, và gây tu sĩ, việc này cũng bị lời nói của đối phương khiếp sợ, yêu thú, hoàn toàn chính xác đều khó có khả năng phía chỉ một hình thái tồn tại, liền tính toán yêu vương liệt phong, cũng là dị thú đại phong nhất mạch, như vậy tại thế gian này. Lại vì sao chỉ có một chỉ huyết ly mà không có mặt khác đồng loại? Chẳng lẽ huyết ly là tiên giới yêu thú? Kinh hãi tu sĩ không khỏi thoát miệng hỏi, mà quay về phụ hắn, lại cũng không là khẳng định đáp án. Yêu Vương Liệt Phong lắc đầu, nói: "Tiên giới, các tu sĩ hướng tới chỗ, nhưng mà lại có ai thật sự đến qua tiên giới? Hóa thần đã trở thành thế gian đỉnh phong, vài vạn năm đến, biến hóa phía trên thần hợp thể cùng đại thừa, lại có ai chân chính đạt tới qua? Chiếu ta xem ra, tiên giới liền như là trong mộng hoa." Trăng trong nước, lúc gần lúc hiện vô hình, chỉ là các tu sĩ một cái mộng đẹp mà thôi. Liệt phong ngôn ngữ, chỉ sợ các tu sĩ đều không muốn gật bừa thành tiên, tu tiên giả mục tiêu cuối cùng chỗ. Nhưng mà cũng đúng như Yêu Vương nói, cái kia gần như chỉ là một hồi các tu sĩ mộng đẹp, xa không thể chạm, chỉ là lại làm cho lật thiên đối với huyết ly lai lịch càng thêm nghi hoặc. Nhìn xem trầm ngâm tu sĩ, Yêu Vương bật cười lớn, người cũng không cần quá mức băn khoăn, tại Tam Châu mặt đất không có xuất hiện qua loại này yêu thú. Cũng nói không chừng tại hải ngoại mặt khác trên mặt đất có thể tìm được một kia manh mối, đã này là cổ quái yêu thân quay về người toàn bộ, vậy thì an tâm tu luyện là, trong thiên hạ bí mật quá nhiều, chỉ có tu vi cao thầm, mới có thể dần dần khám phá. Hình như một vị trưởng bối khai đạo, gây tu sĩ cũng là dần dần thoải mái, chỉ là đối phương tùy theo ngôn ngữ, lại làm cho lật thiên có chút giỡn khóc dở cười. Ừ, Bồn Vương suy đoán đã chi tiết cáo trì, cái kia khỏa diễn dương thảo, có phải hay không yêu Vương Liệt Phong vừa nói? Một bên trên mặt xảo trá địa ngắm lấy Lật Thiên bên hông túi trữ vật, thần sắc đến cùng một cái xảo trá gian thương độc nhất vô nhị. Chương 357, Ngọc Thạch Đàn Phát giác đến yêu vương xảo trá ánh mắt, Lật Thiên lập tức có loại mắc lửa cảm giác bị lửa gạt, giống như lần nữa bị người lường gạt một hồi, nhưng mà như là đã hứa hẹn, mình cũng không tốt nói lỡ, cũng may trữ vật ở bên trong tổng cộng còn có 5 khỏa nghìn năm diễn dương thảo, liền tính toán tặng cho đối phương hai khỏa cũng không có gì trở ngại. Vạn năm diễn dương thảo đã luyện chế thành linh bảo và cái kia hơn vạn khỏa hàn giống, chiếu Lật Thiên đoán chừng, nhanh nhất tại hạ lần vẫn tiên trận mở ra, gần như có thể đạt tới nghìn năm hòa hầu, tại một cảnh trong cái kia chỗ che giấu dược viên, Diễn Dương Thảo sinh trưởng tốc độ cũng gần như là ngoại giới gấp đôi. Vừa mới muốn lại lấy ra một khỏa Diễn Dương Thảo, Lật Thiên thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngừng động tắt trong tay, tại Yêu Vương có chút ánh mắt khó hiểu trong hỏi, "Yêu Vương đại nhân, tại hạ nghị còn muốn hỏi một chuyện." Phát giác đối phương có phải trả giá ý tứ, Yêu Vương lập tức đại khí địa vung lên quạt lông. Nói, có nghi vấn gì, cứ việc nói tới, lần này bổn vương không muốn thù lao, miễn phí cáo chi. Đại nhân vừa mới tế luyện cái kia khối ngọc thạch, không biết có thể hay không cho tại hạ biết, hắn xuất xứ cùng công dụng Gây tu sĩ nói ra vừa rồi nghi hoặc, cái kia khối cùng ấp ra thanh điểu giống như lúc ngọc thạch, lật thiên cũng thập phần muốn do thám biết đến tuột cùng. Chỉ là nào biết được nghi vấn vừa vặn ra khỏi miệng, yêu vương liệt phong lập tức thần sắc biến đổi, vừa rồi đại khí cũng chuyển thành cam tức, hoán hận nói. Bùn Vương cũng muốn biết cái kia khối phá ngọc có gì công dụng, vì vật này, ta thế nhưng mà cùng mấy cái lao quỷ hợp tắc rồi, năm đó như không phải là bị bọn hắn phía khối ngọc này thạch làm đại giá hẹn nhau, ta chui này dị bảo phong ma kiếm, cũng sẽ không một mực nhét vào cấm ma tháp ở bên trong, hứ. Hình như nhớ tới không nhanh chuyện cũ, Yêu Vương tức giận địa nói tiếp, năm đó nhân tộc hóa thần liên thủ, tại Hành Châu tìm đến đó hai cái ma tu, nhưng mà nhưng không cách nào đem hắn chém giết, và chỉ có thể phía dị bảo cấm ma tháp phong ấn Liền tính toán như thế vẫn chạy thoát rồi một chỉ, chỉ là tại đem một chỉ ma tu phong ấn không lâu sau, nhân tộc hóa thần liền phát rắc đến các thường, bị cấm ma tháp trấn áp ma tu, vậy mà phía bỏ qua ma thể làm đại giá, cưỡng ép sử dụng bí thuật. Đang tại mở ra một cái không biết đi thông nơi nào thông đạo, nhân tộc mấy vị hóa thần liên thủ, đem trong tháp ma tu nguyên anh cưỡng ép giam cầm, nhưng mà cái kia chỗ trong thông đạo cũng bắt đầu tản mát ra tinh thuần ma khí, về sau mấy cái lao quỷ rơi vào đường cùng. Phía Khối Ngọc này thạch từ bổn vương trong tay mượn yêu tộc chí bảo Phong Ma kiếm, để mà trấn áp cái kia chỗ quỷ dị trong thông đạo tuân ra ma khí. Nói đến bị trí bảo trấn áp quái dị thông đạo, yêu vương liệt phong thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọc lên, trầm giọng diễn giải, cái kia chỗ quỷ dị trong thông đạo, tuân ra ma khí thập phần tinh thuần, hóa thần các tu sĩ cũng suy đoán chỗ đó khả năng liên tiếp lấy mặt khác đáng sợ không gian, nhưng mà lại không ai dám tiến vào tìm kiếm. Như vậy, tộc của ta chí bảo Phong Ma kiếm, cũng một mực bị vứt bỏ tại cấm ma tháp ngọn nguồn tính cả lấy này tòa nhân tộc chí bảo cấm ma tháp, thành trấn áp ma. Khí ngọn nguồn công cụ, mấy ngàn năm qua không người dám đơn giản vọng động, liền tính toán như thế, tại cấm ma tháp chung quanh, ma khí như trước không tiêu tan, thành hành châu một chô nơi hiểm yếu tuyệt địa. Nhìn nhìn lặng lặng lắng nghe, lại như có điều suy nghĩ tu sĩ, yêu vương cười khổ một tiếng, nói, ma khí, cùng ma tộc cũng là thập phần tương tự, đáng sợ nhất đặc điểm chính là ăn mọn, phàm là bị ma khí ma hóa sinh linh, cũng sẽ mất đi thần chí biến thành một chỉ hùng tàn thị sát khát máu ma vật, và cái kia hai kiện chí bảo bên trên cũng đều có lưu bổn vương cùng Tô Lao đạo một luồng thần thức, tu sĩ khác thì không cách nào lấy đi. Yêu tộc chí bảo cùng nhân tộc chí bảo, chẳng lẽ do so linh bảo còn cường đại hơn? Gây tu sĩ, lúc này hỏi trong lòng nghi hoặc, tu tiên giới linh bảo đã là cường đại nhất bảo vật rồi, chẳng lẽ tại linh bảo phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Liên Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Cấm Ma thắp cùng Phong Ma Kiếm, bản thân chính là linh bảo. Nhưng mà lại cũng đều là chuyển đến thời kỳ thượng cổ, bên trên nó cũng đều ẩn chứa chân dương chi lực, nếu không cũng sẽ không phong ấn chặt cái con quỷ kia đáng sợ biến hóa thần ma tộc, chỉ là bây giờ muốn tìm được gần chứa chân dương chi lực linh thảo tài liệu, nhưng lại là muôn vàn khó khăn, giống như trong thiên hạ toàn bộ ẩn chứa chân dương chi lực, tại thời kỳ thượng cổ liền đều bị người lấy đi. Hiểu rõ đến Cấm Ma Tháp cùng cái tháp chuôi này, tiểu kiếm dĩ nhiên là hai kiện truyền thừa đến viễn cổ di bảo, Lật Thiên đối với lúc trước đốt hủy Cấm Ma Tháp trong lão ma sau đó Hiện ra tiểu kiếm cái kia luồng nghi hoặc cũng rốt cục thoải mái, nhưng mà lông mày Phong lại như cũ trói chặt. Đã có thể làm cho đại nhân vận dụng bổn tộc trí bảo, cái kia khối ngọc thạch có lẽ cũng thập phần chân quý mới là, chỉ là đại nhân vừa mới vì sao nói bị lừa rồi sao? Đối với cái kia miếng trứng chim hình ngọc thạch, Lật Thiên kinh nghi có thể không thua gì đã được biết đến Cấm Ma Tháp bí văn, chỉ là nhắc tới khởi ngọc thạch, Yêu Vương Liệt Phong thần sắc cũng lập tức khôi phục căng tức bộ dáng. Cái kia khối ngọc thạch năm đó ta cũng cho rằng là một kiện dị bảo. Bởi vì cái kia ngọc thạch trong lòng có một cỗ thập phần nhỏ bé, lại vô cùng thần bí sinh mệnh khí tức, cái kia cỗ hơi thở tuyệt đối là yếu tộc không thể nghi ngờ, nếu không mấy cái lao quỷ cũng sẽ không xuất ra phần này một cái giá lớn, thế nhưng mà cái này mấy ngàn năm qua, buồn vương chẳng những không có cách nào biết rõ cái này ngọc thạch lai lịch, liền phía hiện ra bản thể hình thái đều không thể đem hắn luyện hóa. người nói, ta có phải hay không lên mấy cái lao quỷ hợp lý rồi? Phẫn hận điệu manh liệt dùng vài cái quạt lông, liệt phong đón lấy diễn giải. Mấy cái lao quỷ không biết được từ nơi nào Ngọc Thạch, bọn hắn cũng biết không do đến tuật cùng, cho nên khi đổi được lấy phong ma kiếm một cái giá lớn, tặng cho buồn vương, nhân tộc tâm tư quả nhiên xào trá, phía ta yêu tộc trí bảo trở thành bảo toàn bọn hắn an nguy bình trướng, thử. Nghe yêu vương vị chua ngữ khí, lật thiên giới đáy lòng cũng đành chịu mà nghĩ đến, nếu là cấm ma tháp ngọn nguồn ma khí bộc phát, chỗ này hành trâu phía bắc vạn yêu chi địa, chỉ sợ cũng được bị liên lụy, liền tính toán không dùng Ngọc Thạch trao đổi. Vị này yêu vương đại nhân cũng không cách nào ngồi yên không lý đến ngay tại cửa nhà mình cách đó không xa, tùy thời có khả năng buộc phát ma khí phía nguyên chứ. Đối với yêu vương cái kia miếng ngọc thạch, lật thiên cũng chưa biết được cái gì hữu dụng tin tức, đành phải đem đối với thanh điểu nghi hoặc để ở một bên. Hắn cũng là sinh ra qua muốn lấy cái kia miếng ngọc thạch tâm tư, nhưng mà dựa vào vị này yêu vương so nhân tộc vẫn muốn xảo trá tính tình, liền tính toán đem mình túi chữ vật lấy hết, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đổi lấy. Cái kia ngọc thạch trong tồn tại thần bí yêu khí, chẳng lẽ cùng đại nhân bổn tộc có quan hệ, hay vẫn là có khác nguyên do? Gây tu sĩ hỏi cuối cùng nghi hoặc, và Yêu Vương Liệt Phong thần sắc cũng trở nên cổ quái, chằm chằm vào đối phương thật lâu, mới chậm rãi mà nói đến: "Tiểu tử ngươi cũng là có thể bắt dừng trọng điểm, trước tiên đem diễn dương thảo lấy ra, bổn vương lại cáo chi ngươi nguyên do." Lúc này Yêu Vương đại nhân cũng không có nửa phần vương giả khí thế, cùng đối phương tính toán chi ly, giống như sợ hãi lần này mua bán chính mình ăn thiệt tỏi đồng dạng. Đem đệ nhị khỏa diễn dương thảo giao cho liệt phong, lật thiên bây giờ trong túi chữ vật cũng chỉ còn lại có tăng khỏa, và yêu vương lại thần sắc vui vẻ, tỉ mỉ cảm giác một lần mới thỏa mãn địa đem hắn thu hồi, và rồi nói ra, cái kia ngọc thạch trong tồn tại yêu khí là không giả, nhưng mà ngươi cho rằng một ít bình thường yêu khí, buồn vương liền để mắt sao, cái kia khối ngọc thạch trong tồn tại, là một luồng hồng hoang dị thú khí tước, cùng chân long chân phượng những chân linh kia cấp bậc chương 358, Yêu tộc Thủy Tổ Đề cập hồng hoang thời kỳ yêu tộc, liệt phong thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng lên, đem quạt lông thu hồi để sau lưng, mới trầm giọng nói, cái gọi là thượng cổ, bất quá là đường kim tu sĩ đối với vạn năm hoặc là vài vạn năm trước thế giới, một loại không rõ ràng xưng hô và cách nay mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn năm trước, mới thật sự là hồng hoang thời kỳ, khi đó thiên địa sơ khai, vạn vật cũng vừa vừa ngưng tụ, là một cái dã man và tàn khốc thời đại. Đứng tại nguyên chỗ, yêu vương hai mắt lại chầm rãi ngẩn. Hình như muốn xuyên thấu qua cái kia đã lâu năm tháng, nhìn xem không mấy năm trước thê lương cùng hung tàn. Đại phong nhất tộc, liền tính toán có thể so với nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào biến hóa thành hình người, chỉ có đạt tới hóa thần, mới có thể như buồn vương bình thường. Bởi vì ta đại phong nhất tộc truyền thừa có một loại hồng hoang dị thú huyết mạch, cho nên mới như thế khó có thể hóa hình, có thể đạt tới hóa thần đại phong. Tại trong thiên hạ, cũng cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Đối với chân long chân phượng cái kia chủng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại dị loại Người đời xưng là chân linh, và mặt khác có thể đến tới chân linh cấp bậc, có thể cùng chân linh chống lại hồng hoang dị thú, cũng được gọi là yêu tộc thủy tổ. Thiên hạ yêu thú thuộc loại phong phú, cũng không giống như các ngươi nhân tộc như vậy, hồng hoang thời kỳ yêu thú có thể so hiện nay còn nhiều hơn ra mấy lần, những cường đại kia đáng sợ nầy yêu loại thủy tổ, gần như đều có thể cùng chân linh chống lại, chỉ là niên đại quá mức đã lâu, truyền thừa đến nay, tộc của ta trong cơ thể hồng hoang huyết mạch đã cực nhạt cực nhạt, hình thái cùng tên cũng dần dần biến ảo. Mà ngay cả chuyển thừa đến loại nào dị thú đều không được biết, và thiên địa sơ. Khai thời điểm hồng hoang thời kỳ, cũng đã sớm thành lúc gần lúc hiện truyền thuyết, không có mảy may ghi lại. Nói chuyện đạt đến hồng hoang thời kỳ, yêu vương ngự khí cũng trở nên có chút thê lương cùng bất đắc dĩ, cường hành dị thú đại phong, lại không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng chuyển thừa đến loại nào tổ tiên, và trong thiên hạ yêu thú, lại có ai có thể biết chính mình nhất mạch chân thật chuyển thừa, mấy phía trăm vạn năm đã lâu năm tháng. Sớm đã đem những yêu tộc kia thủy tổ mai táng tại năm tháng trường Hà trở thành vĩnh, cựu bí ẩn. Trầm ngâm hồi lâu, yêu vương thu hồi nhìn về phía hư không ánh mắt, quay người đối với lật thiên nói ra, mặc dù không rõ ràng lắm yêu tộc thủy tổ chủng loại, nhưng mà cái kia miếng ngọc thạch trong ẩn chứa thê lương khí tước, tất nhiên là một loại hồng hoang dị thú không thể nghi ngờ, cũng không phải mấy vạn năm trước yêu loại, nếu không, ta cái này yêu tộc phía vương, thật đúng là có thể bị những này nhân tộc lão quỷ lừa gạt đi dị bảo chỉ là do xét không rõ cái kia ngọc thạch đến tuật cùng. Thật sự là phiền lòng. Yêu vương bất đắc dĩ địa cảm khái sau nửa ngày, gây tu sĩ cũng rốt cuộc đã được biết đến thần bí thanh điệu lai lịch, chỉ là rốt cuộc là loại nào hồng hoang dị thú, lại không được biết, mặc dù có có thể là truyền thừa có hồng hoang huyết mạch, nhưng cách nhất tộc thủy tổ có thể kém đến quá xa, liền như là yêu vương liệt phong, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể ở đại phong nhất trong tộc xuất hiện một cái như vậy tu vi đạt tới hóa thần yêu vương. Hải ngoại đại địa ma độc manh mối. Yêu Vương đối với huyết Ly suy đoán, thần bí thanh điểu lai lịch, lần này vạn yêu chi điệu một chuyến, lật thiên tổn thất hai khoản diễn Dương thảo, lấy được tin tức thực sự giá trị xa xỉ, hóa thần yêu vương giǎng thuật, cũng là một loại trong thiên hạ không người có thể được biết dị văn, liền tính toán chưa hẳn đều có thể chứng minh là đúng, nhưng hẳn phải chết Ngưng Nguyệt cũng có một đường mạng sống sinh cơ. Đa tạ đại nhân giảng giải, lật thiên được g ích lợi không nhỏ, tại hạ đã không có gì nghi vấn, định lúc này từ biệt. Túi người hành lễ, tu sĩ một chút do dự. Rồi sau đó nói ra nói cáo từ ngữ, vốn định hỏi tham yêu tộc Tu ra Nguyên Anh công pháp, nhưng mà nghĩ tới chính mình phó nửa người nửa yêu thân hình, Lật Thiên cũng liền cũng chưa hỏi thăm, chính là hỏi ra, thân là chính gốc yêu tộc Liệt Phong, cũng chưa chắc có thể giải đáp. Và cái kia miếng đổi lấy trí bảo phong ma kiếm ngọc thạch đàn, Lật Thiên cũng là phi thường để ý, nhưng mà phía hiện tại thân ra, chỉ sợ là không đổi được rồi, đành phải sau này làm tiếp ý định. Vừa tới ta cái này yêu vương điện, liền vội vã trở về. Bồn vương nhưng còn có rất nhiều bí văn không có mà nói đây này, ngươi nếu không phải nôn nóng, ngay tại này ở lại mấy ngày, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm. Yêu vương nghe xong lật thiên phải đi, lập tức hảo ngôn giữ lại, nhưng mà trong giọng nói lại là một bộ gian thương bộ dáng. Đa tại đại nhân hảo ý, ta vị bằng hữu kia thân chúng ma độc, tại hạ không rất lâu lưu. Lật thiên khách khí địa lời nói dịu dàng cự tuyệt, nhưng mà trong lòng lại âm thầm ván thầm, vẫn cầm đuốc soi dạ đàm. Vị này vạn yêu chi vương rõ ràng chính là vẫn nghĩ yêu cầu một ít diễn dương thảo. Như vậy, vậy được rồi, ngày sau nếu là có nhàn hạ, thường tới nơi này ngồi một chút, buồn vương liền không lưu ngươi rồi, tiện khách. Yêu vương đại nhân ống tay háo vung lên, nhất phái vương giả đại khí, chỉ là bên người không có một bóng người, cũng không biết là lại để cho ai đến đưa tiễn. Bỏ qua liệt phong tự mình đại vương khí thế, lật thiên lần nữa túi người hành lễ, và sau đó xoay người bước đi, cho đến ra yêu vương điện, đi vào vạn yêu trấn trên đường. Đã đã được biết đến ma độc manh mối mặc dù cái kia đoạn hồn hoa xuất xứ quá mức xa vời, có thể luôn một đường hy vọng, lật thiên cũng theo đó chuẩn bị phản hồi vô ưu đảo, bị phong ấn yêu nữ mặc dù tạm thời không chết được, có thể trong tụ hồn bình tam thốn đạo nhân cũng không có nhiều ít cuộc sống, một khi chuyển biến thành lệ quỷ, có thể cứu không trở lại. Cũng không có ý định tại vạn yêu trấn trong chờ lâu, gây tu si đi nhanh mà đi, hướng về thôn trấn cửa ra vào tiền đến, nhưng mà tại trải qua một chỗ cửa hàng thời điểm. Lật Thiên vội vàng bước chân nhưng lại là dừng lại. Tại ven đường, là một tòa bình thường nhà ngói, treo một cái màu đen bảng hiệu, trên đó viết lao trừ dược phô. Nhìn xem cửa hàng tên kỳ cục, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, quay người đi vào, yêu tộc đan dược chỉ là vì đám yêu thú luyện chế, phần lớn cường hoành bá đạo, nhân tộc tu sĩ rất ít có thể ăn, nhưng mà Lật Thiên bây giờ thân thể cường hoành, so lấy yêu thú đều cường đại hơn không ít, một ít yêu tu môn luyện chế đan dược, hắn cũng có thể đơn giản phục dụng. cửa hàng không lớn Chính đối diện là một chỗ bảng gỗ đại quầy hàng, như cùng một cái đại hào bảng dài, bên trên cũng không có bầy đặt đăng dược, chỉ là tại phía sau quầy trên tường, dán một ít cổ quái đan dược tên, và cửa hàng chủ nhân chính dơ cái trái dưa hấu, trong đầu buồn bực của ăn. Nhìn xem cái kia cơ hồ đem đối phương đầu đều hoàn toàn ngăn trở nửa cái dưa hấu, gây tu sĩ một hồi cổ quái, vạn yêu chi địa bốn mùa băng tuyết, cái này dưa hấu là như thế nào loại đi ra đây này, hơn nữa dáng vóc cũng quá mức một ít, gần như có trậu rửa mặt giống như lớn nhỏ Mặc dù nghi hoặc, nhưng mà sau một lát Lật Thiên liền cũng thoải mái, đạt được mạch linh yêu vương, tất nhiên là đem mạch linh được lưu giữ trong Vạn Yêu trấn xuống, và chỗ này Vạn Yêu trấn cũng sẽ dần dần hình thành một chỗ cỡ lớn linh thạch mạch khoáng. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, nơi này linh khí dĩ nhiên so trước kia nồng đậm rất nhiều, gieo xuống thế gian quả sơ, sinh trưởng tất nhiên rất nhanh cùng cực lớn. Nhưng mà không loại linh thảo linh dược, ngược lại loại chút ít quả sơ, xem ra cái này Vạn Yêu trấn các cư dân cũng là hội lợi dụng cái kia thế gian chí bảo mạch linh. Yêu tộc hóa hình sau đó phi thường ưa thích nhân tộc cái ăn, điểm này tại lật thiên lần đầu tới đến vạn yêu chấn thời điểm thì có chỗ phát giác, không nghĩ tới lúc cách vài chục năm, yêu tộc môn đã lợi dụng khởi mạch linh nồng đậm linh khí, đến trồng quả sơ, không biết làm cho nhân tộc các tu sĩ biết rõ, có thể hay không mắng to phá sản đây này. Mỉm cười, gầy tu sĩ đối với tham ăn yêu tộc cũng chưa sinh ra cái gì không thích, ngược lại cảm thấy yêu tộc so nhân loại tu sĩ vẫn cần nghỉ rảnh rội an nhàn một ít. Những trong ngày kia trong đầu buồn bực tu luyện các tu sĩ, đến như cùng một cái cái học sinh bình thường, chỉ là đám học sinh thi đậu công danh cũng không tính đã đến cuối cùng, có thể tu tiên lại không hề cuối cùng đang nói. Một khi tu vi không cách nào tiến thêm, cái kia kết cục chính là chờ đợi thọ nguyên hao hết, vũ hóa mà đi, bận rộn cả đời, nhưng chỉ là chạy một cái không có có hy vọng mục tiêu, càng đi càng xa. Cảm khái một lát, lật thiên cũng liền không tại nhiều nghĩ, các sinh linh đều có chính mình truy cầu, con đường của chính mình, là đúng hay sai. Cũng chịu vốn cũng không có hoàn mỹ đáp án, cần gì phải suy tư những không quan hệ kia nghi hoặc, nhiều thêm phiền nào đây này. Tản mất nỗi lòng, lật thiên cũng không quái dày đang tại ăn uống chủ tiệm, mà là thẳng xem xét khởi trên tường dán đan dược tên. Ngạnh bí đan, kim giáp hoàn, cự lực đan, thiết đầu tán, giải tiểu dược. Nhìn xem nguyên một đám cổ quái đan dược tên, gây tu sĩ lập tức một hồi bất đắc dĩ, đan dược tên mặc dù cổ quái tục khí, không có nhân tộc đan dược như vậy thoát tục phiêu dở nhưng mà công hiệu lại thập phần tốt nhận thức, liền lật thiên vị này lần đầu đến tìm hiểu tu sĩ, đều một cái có thể sáng tỏ. Tên mặc dù cổ quái, có thể lật thiên như trước kiên nhẫn quan sát, trực nhìn thấy cuối cùng một chỗ dán trong góc rực danh, thần sắc bất đắc dĩ lập tức chuyển biến thành im lặng Quay hàng sau góc tường, viết một phần gọi là phục linh đan đan dược tên, xem mặt chữ ý tứ hẳn là dùng để khôi phục linh lực chi dụng, tại nhân tộc phường thị cũng có loại đan dược này bán ra, nhưng mà kỳ quái chính là... Ở đằng kia Phục Linh Đan đằng sau vẫn đi theo hai cái chữ to, không bán. Phục Linh Đan không bán. Cổ quái tên lại để cho Lật Thiên có chút khó hiểu, và cái kia không bán hai chữ thoạt nhìn cũng là sau tăng thêm, cái này cổ quái chủ tiệm, ngươi nếu không phải bán, không bằng sẽ đem cái kia Phục Linh Đan ba chữ xóa đi, hà tất tại tăng thêm không bán hai chữ. Cổ quái đan dược cũng làm cho Lật Thiên sinh ra hiếu kỳ, vì vậy mở miệng hỏi, "Chủ tiệm, cái kia phần Phục Linh Đan công hiệu như thế nào, vì sao không bán ra?" Trong cửa hàng phần lớn là tạm thời gia tăng thân thể cường hoành đan dược, điểm ấy đối với lật thiên mà nói đến không có gì tác dụng quá lớn, hắn cái này bức yêu thân thể nay đã cường hoành, tại phục dụng chút ít phụ trợ đan dược cũng gia tăng không được quá nhiều ưu thế, ngược lại đối với cái loại này khôi phục linh lực đan dược, còn có chút hứng thú. Nghe được hỏi thăm, chính cảm dưa hấu chủ tiệm cũng ngừng cái ăn, đem phủ ở mặt vỏ dưa hấu một chuyện hướng về phía lật thiên quát, đều ăn chết hai cái rồi, lại bán. Yêu vương đại nhân không phải hủy đi ta cái này cửa hàng không thể. Trong tiếng nói mang theo sạc sỡ giọng mũi, lần này hét lớn mặc dù lật thiên cũng không thèm để ý, thế nhưng mà đông nhiên gặp được chủ tiệm đích hình dáng sau đó, lật thiên trong cơ thể linh bảo đều thiếu chút nữa bị hắn tế ra. Đối diện chủ tiệm, một bộ nhân loại thân thể, có thể trên cổ lại mang một cái giã đầu heo. Tối như mực đầu heo bên trên, hai mắt chừng được căng tròn, vẻ mặt lông màu đen, cực lớn lô mùi khép mở giữa hô ra trận trận nhật khí Nếu không là lật thiên đối với mình năm đó hóa thành yêu thân tràn đầy cảm xúc, đổi thành cá nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ lúc này được lập tức tế lên pháp bảo, một chiêu chiêuynh ra. Tại mới vừa tiến vào Vạn Yêu trấn thời điểm, nhìn thấy cái vị kia mang một cái đầu heo yêu tu, dĩ nhiên cũng làm là nhà này dược phô chủ nhân, chắc không được bên ngoài trên tấm bảng viết lão chư dược phô, nguyên lai chủ nhân vẫn thật là là một chỉ lão chư. Mặc dù tâm tính đạm bạc, có thể gây tu sĩ lúc này cũng bị lại càng hoảng sợ, nhưng mà một lát sau liền bình phục nỗi lòng. Đối phương đỉnh lấy một chỉ đầu heo, cũng đã nói lên vị này chủ tiệm cũng không phải ăn hóa hình quả yêu thú cấp cao, mà là một vị tu gia yêu anh yêu tu. Tại Vạn Yêu trấn ở bên trong, những nhìn như kia cùng nhân tộc không giống yêu loại, cơ bản đều là chút ít ăn hóa hình quả yêu thú cấp cao, liền tính toán thân là nhân hình, tu vi cũng chỉ tại cái đan, như dược phô chủ tiệm như vậy mang theo yêu thú đật thủ, mới thật sự là nguyên anh yêu tu. Chương 359, đáng sợ dược hiệu. Thoáng qua liền khôi phục đối với đầu heo chủ tiệm tướng mạo kinh hãi, gây tu sĩ lúc này cũng mở miệng hỏi, ăn không quá hai cái. Chẳng lẽ chủ tiệm loại này phục linh đan, còn có cái gì trí mạng hiệu dụng? Nghe được đối phương tìm hiểu phục linh đan, đầu heo chủ tiệm tức giận địa hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, không có gì trí mạng hiệu dụng, chính là dược nhiệt tình quá lớn, yêu thú cấp cao cũng gần như không cách nào chống cự, ngươi nếu là muốn mua, ta cái này còn có chút hàng tồn, tiện nghi chút ít, đều bán cho ngươi tốt rồi Nói xong lời cuối cùng, đầu heo chủ tiệm lại giảm thấp xuống thanh âm, hình như sợ bị người khác phát giác. Loại này phục linh đan cụ thể công hiệu lại là như thế nào lật thiên có chút tò mò tìm hiểu. Loại này linh Đan công hiệu liết thấy đi ra, phục linh đàn nha, chính là khôi phục trong cơ thể linh lực, liền coi như ngươi có thể tu ra yêu anh. Ta loại này phục linh đàn cũng có thể làm cho linh lực của ngươi tại qua trong dây lắt liền khôi phục đến đỉnh phong, nhưng lại có thể liên tục phục dụng, thế nào, muốn hay không lo lo lắng lắng. Đầu heo chủ tiệm có chút tự hào địa nói khoác khởi chính mình linh đan, và lật thiên nhưng trong lòng thì khẽ động, có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực đang dược, tại nhân tộc tu sĩ trong cũng tồn tại, nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời linh đan, mà ngay cả một ít nguyên anh tu sĩ cũng thu thập không đến mấy hạt, đều là đồ dự bị tại trong túi chữ vật giữ lại gặp phải nguy cơ thời điểm mới sử dụng, xem vị này chủ tiệm theo như lời, liền tính toán dược lực cường thịnh. Trở lại kinh Lật thiên bây giờ cái này bức cường hoành yêu thân cũng là cũng không thèm để ý. Loại này phục linh đàn, có thể để cho tại hạ nhìn xem. Gây tu sĩ đối với loại này bá đạo dược hiệu đan dược, lúc này cũng là sinh ra vài phần hứng thú, tại là muốn tự mình xem xét một phen. Nghe được đối phương muốn mua, đầu heo chủ tiệm tại dưới quảy đảo sờ soạn sau nửa ngày, lấy ra một cái giản dị cái chai, đổ ra một hạt màu lửa hồng đan dược, đưa tới. Tiếp nhận màu hồng linh đan lật thiên phía linh lực đem hắn bao khỏa. Rồi sau đó tinh tế cảm giác, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi, loại này phục linh đan, chủ quán giá bán như thế nào? Một khối trung giai linh thạch một hạt, chắt giá. Đầu heo chủ tiệm không hề nghĩ ngợi, mở miệng báo ra một cái không tính rất cao giá cả. Linh thạch đối với hóa hình yêu tu mà nói, cũng là một loại thông dụng tiền tệ, tại yêu thân thời điểm yêu thú cũng không thể phía linh thạch tu luyện, nhưng mà một khi hóa thành nhân hình, linh thạch cũng đã thành lúc tu luyện thật lớn trợ lực, nếu không cái kia khóa hóa hình thụ chỗ kết xuất hóa hình quả cũng sẽ không đưa tới yêu thú cấp cao dốc sức liệu mạng tranh đoạn. Tốt, chủ tiệm còn có bao nhiêu loại này phục linh đan, ta toàn bộ đã mướn. Gây tu sĩ nhàn nhạt nói, và đầu heo chủ tiệm nhưng lại là khẽ giật mình, đón lấy vội vàng tại dưới quầy tìm kiếm, không bao lâu liền lấy ra hơn 10 cái đại trai thuốc tử. Nơi này tổng cộng có 7-800 hạng, người cho 700 khối trung dai linh thạch, liền toàn bộ quay về người rồi. Đầu heo chủ tiệm giả bộ như lại khi nói, một đôi mắt to lại thủy chung chầm chầm vào lật thiên biểu lộ Giống như sợ hãi vị này, người xa lạ đổi ý. Trước sau đem chai thuốc mở ra, Lật Thiên cảm giác một phen trong đó đang dược, rồi sau đó nhẹ gật đầu, lấy ra suốt 700 khối trung giai linh thạch, đem chủ tiệm xuất ra phục linh đan toàn bộ ra mua, sau đó tại đầu heo chủ tiệm cổ quái trong ánh mắt, rời khỏi rồi chỗ này dự pho. Gầy tu sĩ vừa mới đi xa, đầu heo chủ tiệm liền một hồi đắc ý cười to, lầm bẩm, nhìn ngươi chính là cái mới tới, 700 hạt, an thành cho đều ăn không hết, khá tốt gặp phải như vậy cái đầu đất vàng không hàng này nội tình cũng không chô bán đi. So với việc đầu heo chủ tiệm đắc ý, đi trên đường gầy tu sĩ, lúc này cũng khỏe miệng có chút dơ lên, mặt mập bên trên lộ ra nụ cười mừng rỡ, một bộ nhạc được đại tiện nghi bộ ráng. Loại này phục linh đan dược hiệu cực kỳ bá đạo, là do vài loại hỏa hệ linh thảo luyện chế, liền tính toán yêu thú cấp cao ăn cũng có khả năng bị dược lực đốt hủy tạng phủ, thế nhưng mà đối với lật thiên bây giờ yêu thân mà nói, lại không có chút nào huy hiếp. Hơn nữa loại này phục linh đan bên trên cái kia cường hoành dược lực, đối lập nhân tộc khôi phục linh lực cao dài đan dược đều không kém bao nhiêu, nhớ tới liền nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều không có mấy hạt linh đan, lật thiên lúc này đây liền đã nhận được mấy trăm hạt, lại cái kia có thể không mừng rỡ một phen. Cho rằng gặp đầu đất chủ tiệm, cũng cho rằng nhặt được tiện nghi tu sĩ, cũng không biết là ai có lẽ càng đắc ý một ít, kỳ thật nói cho cùng, chẳng qua là luyện chế ra một đống vô dụng đan dược yêu tu. Gặp khả năng khắp thiên hạ cứ như vậy một vị có thể đơn giản phục dụng nhà bán hàng mà thôi, cũng là một hồi duyên phận. Mua được Linh Đan, Lật Thiên liền cũng không chỉ hoan nữa, đi ra vạn yêu trấn sau trực tiếp tế ra phi hành của bảo, phá không mà đi. Một đường không nói chuyện, tại trải qua gần 2 tháng bay nhanh về sau, gầy tu sĩ cũng chạy về vô ưu đảo, tại leo lên hải đảo sau đó, Lật Thiên lập tức tìm được đảo chủ khởi vô ưu, đem được từ yêu vương chỗ về ma độc manh mối cáo tri Chỉ là nghe được đối phương kỹ càng giải thích qua giải trừ ma độc cần có cái kia hai loại linh thảo sau đó, vô ưu đảo chủ vốn là thần sắc mong đợi, cũng dần dần trở nên âm trầm. Phát giác đến khởi vô ưu biến ảo thần sắc, lật thiên mở miệng nói, đảo chủ, nghìn năm diễn dương thảo tại hạ hiện tại thì có, chỉ là cái kia đoạn hồn hoa có chút phiên phước. Phiên thoái, há lại chỉ có từng đó là phiên thoái. Khởi vô ưu thở dài một tiếng, sâu lo nói, nếu là yêu vương đại nhân chính miệng theo như lời, giải trừ ma độc phương thức cũng có thể không giả Nghìn năm diễn Dương Thảo là thế gian kỳ vật, nhưng mà thực sự có thể tìm được một ít tung tích, có thể cái kia đoạn hồn hoa, dĩ nhiên là xuất từ hải ngoại đại lụ. Lắc đầu, vô ưu đảo chủ nhăn lại hai hàng lông mày xa nhìn phương xa bắt ngát đại dương mênh ngông, phản phất giống như là tự nói đây này lầm bẩm xem ra ngưng nguyệt mạng, cũng không tính đã đến cuối cùng. Đảo chủ, có manh mối tổng so không có manh mối mạnh hơn trăm lần, có thể hay không tìm được đoạn hồn hoa liền xem đại tiểu thư tạo hóa nữa. Âm Túc lúc này cũng tiếp đến Lật Thiên phản hồi Vô Ưu đảo tin tức vừa mới chạy đến. Khẽ lắc đầu, khởi Vô Ưu nhìn qua phương xa biển cả, thẳng xuất thần, cũng không nói gì, và Âm thúc lúc này cũng trầm mặc lại. Lật Thiên mang về manh mối, cũng chưa lại để cho Ngưng Nguyệt có một đường mạng sống hy vọng, đối với xa xôi hải ngoại, mà ngay cả Vô Ưu đảo chủ cũng cảm giác sâu sắc vô lực, đó là một mảnh vô biên vô hạ đại dương mêng ngông, hình như không có cuối cùng. Lật Thiên nhìn đối phương tuyệt vọng, có chút không đành lòng mở miệng nói ra, "Đạo chủ Phía Vạn Niên Băng Tinh Phong ấn, Ngưng Nguyệt vẫn có thể còn sống mấy trăm năm, lâu như thế, chúng ta cũng chưa chắc tìm không được đoạn hồn hoa, lực đã hết, hà tất tuyệt vọng. Thu hồi thê lương ánh mắt, Khởi Vô Ưu âm trầm thần sắc cũng theo đó dừng một chút, nhìn xem đối diện gầy tu sĩ, sau nửa ngày, lại bật cười lớn, nói: "Lực đã hết, chúng ta thực sự không có đến tuyệt lộ nhìn qua, Lật đạo hưu vì ta Vô Ưu đạo bồ tà, nhiều lần ham vào hiểm địa, Khởi Vô Ưu ở đây tạ ơn." Nói xong, Vô yêu đảo chủ vậy mà cưới người hành lễ, không chút nào làm ra vẻ, rồi sau đó mới mở miệng nói, đạo hưu việc này khá xa, vừa mới phản hồi, nghỉ ngơi trước chút ít thời gian, ngưng nguyệt thương thế cũng không vội ở nhất thời. Nhìn thấy khởi vô ưu khôi phục nguyên thái, lật thiên cũng không tại nhiều ngôn, mà là chắp tay cáo lui, lại đem âm thúc kéo đến một bên. Âm thúc, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ. Đem âm thúc kéo đến xa xa, lật thiên trực tiếp mở miệng sở cầu, và âm khí lượn lờ lao giả lại một hồi cười to, nói. Khó được tiểu tử ngươi có thể cầu đến lao nhân ra ta, nói đi, có chuyện gì, nhà của ngươi âm thúc nhất định giúp ngươi chính là. chương 360, Quỷ đạo chi thuật. Nghe được âm thúc còn chưa hỏi chuyện gì liền miệng đầy đáp ứng, gây tu sĩ lập tức trong nội tâm ấm áp, rồi sau đó đem thu qua âm quỷ tam thốn trải qua giảng thuật một lần, còn nói sáng tỏ chính mình cái quỷ bộ khoảng cách chuyển biến làm lệ quỷ đã không xa hiện trạng. Quỷ đạo chi thuật nha cũng không phải nhà của ngươi âm thúc coi trọng của mình. Loại này bí thuật tại tu tiên giới có thể ít có người biết, nhưng mà đã tiểu tử ngươi mở miệng, ta cái này trưởng bối cũng không nên từ chối. Như vậy, chúng đêm nay vào đêm, ngươi liền dẫn cái con kia âm quỷ tới tìm ta, nếu là Lao Phu xem hắn thuận mắt, sẽ dạy hắn cái này quỷ đạo chi thuật. Dung đùi đắc ý điệu giải thích một phen, âm thúc thật cũng không có trực tiếp đáp ứng, đem vừa rồi đảm nhiệm nhiều việc tất cả đều ném đến tận sau đầu, vẫn muốn xem lấy thuận mắt mới thành. Lật thiên một hồi bất đắc dĩ, cũng không nên nhiều lời. Vì vậy cùng âm thúc từ biệt sau đó về tới lúc trước vì hắn an bài chỗ ở, lấy ra linh thạch tiên lặng khôi phục Lúc này đây đi tới đi lui vô ưu đảo cùng vạn yêu chi địa, gần như gần nửa năm lâu, chỗ hao phí linh lực cũng là không nhỏ, đã đã nhận được ma độc manh mối, vậy cũng liền không vội ở nhất thời, dựa theo khởi vô ưu đoán trưởng, bị phong ấn ở vạn niên băng tinh bên trong ngưng nguyệt, ít nhất vẫn có thể còn sống 3-400 năm, có như thế trường thời gian, liền tính toán đoạn hồn hoa tại phía xa hải ngoại đại địa, cũng chưa chắc không thể thật sự tìm được Mặc dù tin tưởng đoạn hồn hoa hoàn toàn chính xác tồn tại, thế nhưng mà lật thiên cũng không có cuồng vọng đến một mình tìm kiếm hải ngoại thế giới tình trạng. Bây giờ Tu Vi chỉ có kết đan hậu kỳ, liền tính toán thân thể cường hành, cũng không có khả năng tại trong biển rộng không ngủ không nghỉ phi hành trăm năm. Húng chi cái kia phi hành cổ bảo đạo thứ hai biến hóa, cũng không phải hắn hiện tại có thể thúc dục tự nhiên, dù cho có thể bay hành trăm năm, lại cũng chưa chắc thật có thể đến hải. Ngoại mặt đất, cực kỳ hao phí linh lực hỏa phượng trạng thái Hắn phi hành tốc độ tuyệt đối có thể vượt qua yêu vương bản thể, điểm này lật thiên kiên định, chỉ là cái loại này đáng sợ linh lực tiêu hao hắn bây giờ căn bản không cách nào thừa nhận, có lẽ trở thành liền nguyên anh thời điểm, mới có thể tùy ý đem ra sử dụng. Thời gian một ngày thoáng qua tức thì, là màn đêm buông xuống, gầy tu sĩ cũng xuất hiện tại chỗ ở một bên trong phòng lớn, âm thúc cùng dương bà sớm đã chờ đã lâu, âm thúc vừa thấy lật thiên đã đến, lập tức vội vã hỏi, đem cái con kia tiểu quỷ nhi thả ra đi lại để cho cái kia quỷ cháu trai kiến thức kiến thức nó nhà quỷ ra ra. Một hồi bất đắc dĩ cười khổ, đối với âm thúc vị này lao ngăn đồng, lật thiên cũng thật sự là im lặng, lao nhân tính trẻ con ngược lại là tình có thể coi là nguyên cớ, nhưng này đều tu luyện thành một chỉ lão quỷ rồi, vẫn như thế hoạt bắt ngược lại thật chưa thấy qua. Gây tu sĩ cũng không nói nhiều, lấy ra tụ hồn bình sau trực tiếp đem âm quỷ tam thốn đạo nhân phóng ra, chẳng qua hiện nay cái này chỉ âm quỷ tốn hao tại ngưng hình thời gian có thể dài không ít. Hơn nữa thập phần miễn cưỡng. Đã qua sau nửa ngày, xuất từ trong tụ hồn bình một đoàn khói đen mới dần dần ngưng tụ thành tam thốn đạo nhân bộ dáng. Chỉ là lật thiên vị này quỷ buộc vẻ mặt lộ ra thập phần mỏi mệt, hắn quỷ trong cơ thể, cũng bắt đầu tán phát ra trận trận nguy hiểm lịch khí tước, xem ra khoảng cách hóa thành lệ quỷ đã không xa. Vừa mới hiện ra thân hình, tam thốn vậy mà hình như chưa tỉnh ngủ bình thường, vùng vây hồi lâu mới nhận ra chủ tử của hắn, rồi sau đó nhết miệng cười khổ một tiếng, khan giọng nói nói chủ tử Tam Thốn đại nạn liền đã tới rồi, hóa thành lệ quỷ ngài vẫn muốn phí một phen phiền thoái, không bằng hiện tại, liền động thủ đi. Nghe Tam Thốn bất đắc dĩ nói nhẹ, lật thiên cũng chưa mở miệng, mà là nhìn về phía âm thúc, một bộ hỏi thăm thần sát. Người tiểu quỷ này, đối với chủ tử của mình ngược lại cũng có chút tình nghĩa. Âm thúc đứng tại Tam Thốn sau lưng, đột nhiên mở miệng quát, vậy mà sợ tới mức Tam Thốn đạo nhân nhảy lên rất cao, đồng nhiên quay người mới phát giác trong phòng lại vẫn có hai vị lao giả. Một cái tuổi già lao phụ cùng một cái đầy người quỷ khí lao đầu nhi. Quỷ A. Tam thốn đạo nhân nhiều lần bị lật thiên gọi ra đều chỉ có chúng chủ tớ hai người, lúc này đây lại nhiều hơn ngoại nhân, không có phòng bị âm hồn lập tức sợ tới mức bật thốt lên hô, nhưng mà vừa mới hô lên đã cảm thấy có chút không ổn, mình chính là âm quỷ, vẫn hô cái gì quỷ A. A quỷ, quỷ ra ra, hắc hắc, tiền bối ở trên, nhận tiểu nhân túi đầu. Tam thốn đạo nhân đón lấy trước một câu dư âm, sụ mi thuận mắt địa không người đến địa, Đối phương đem vô hình quỷ thể đã biến thành thức chất, chỉ dùng xem chỉ biết nhất định là một vị tu tập quỷ đạo chi thuật tiền bối cao nhân. Hừ, ngươi tiểu quỷ này đầu, ngược lại là nhạy bén đực rất, yên tâm, có nhà của ngươi quỷ ra ra tại, âm quỷ phía thân chuyển biến làm chính gốc quỷ thể, cũng không phải là việc khó gì á. Âm thúc đem hai tay một bối, một bộ tiền bối cao nhân bộ ráng, đắc ý được khỏe miệng đều có thể phết đến giảm đỉnh. Vâng, là, ra ra tu vi cao thầm, tiểu quỷ tam thốn tam sinh hữu hạnh. Không biết tích mấy cuộc đời Đức, mới gặp được Gia Gia, ngài rõ ràng chính là người bên trong cứng giả, quỷ bên trong hào kiệt, chúc Gia Gia thiên thu muôn đời, nhất thống quỷ giới. Nguyên lành vốt mông ngựa, Tam Thốn liền có chút tối nhạt hồn thể đều giống như ngưng thực, đối với âm thúc lệ vài cái lại chuyển tới lật thiên trước mặt, nói, chủ tử đại ân, Tam Thốn suốt đời khó quên, ngày sau nếu có điều thành, nhất định đi theo chủ tử, núi lao biển lửa, quyết không nhăn cao mại. Sắp chuyển hóa làm lệ quỷ Tam Thốn. Quả thực thật không có nghĩ được tại thần trí tiêu tán khi trước, lật thiên thật đúng là vì hắn tìm được tinh thông quỷ đạo người trong nghề, có thể tu tập quỷ đạo chi thuật, hắn cũng liền miễn ở hóa thành lệ quỷ vận mệnh, nói không chừng ngày sau thành tiểu vẫn có thể trở lại cái đan. Âm quỷ tam thốn lúc này là cảm động đến rơi nước mắt, còn kém không có mất vài giọt cảm động nước mắt, nếu không phải hắn cái này bước hồn thể không có nước mắt, vị này cũng nhất định sẽ đùa giỡn làm nguyên bộ, đến một hồi khóc lóc nỉ non, tốt biểu đạt lúc này lòng tăng kích. Mặc dù dám ngựa tân búc khoa trường, thế nhưng mà lật thiên lại có thể nhìn ra, âm quỷ tam thốn thật sự cảm động không thôi, vì vậy thúc dục một luồng linh lực, đem quỷ sắt trước người âm quỷ đẩy đối với âm thúc chắp tay nói, tiểu tử tạ ơn âm thúc. Nhẹ nhàng khoát tay áo, âm thúc còn chưa mở miệng, một bên dương bà đã nói nói, lật tiểu tử không cần khách khí, ngươi giúp chúng ta vô ưu đảo mấy lần, lần này liền để cho ta ra lão quỷ nhận lấy ngươi cái này quỷ buộc, dù sao hắn mấy trăm năm qua đều là một mình tu luyện, liền cái đồ đệ đều không có Âm quỷ Tam Thốn bị Lật Thiên đẩy khởi sau đó, nghe xong vị kia lão phu nhân mở miệng, lập tức bổ nhào tại Dương bà phụ cận, phía đại lễ tham viếng, "Nãi nãi, Tam Thốn bây giờ cái này bức hồn thể vô thân vô cố, ngài nhị vị đối với Tam Thốn có tái tạo phía ân, ngài liền là thân nhân của ta, tiểu nhân cam tâm tình nguyện cho ngài làm cháu ngoan." Một bên dập đầu, Tam Thốn đạo nhân một bên trong lòng thầm nghĩ, "Đồ đệ, đồ đệ nào có cháu trai gần nhà, còn có thân thể thời điểm cũng không biết chứa bao nhiêu lần cháu trai, cái này đã thành quỷ rồi." còn sợ nhiều đến một hồi hay sao. Âm quỷ ngữ, nói được dương bà khẽ giật mình, đón lấy bất đắc dĩ cười, sắc mặt lại nhiều thêm vài phần thân cận, vị này âm quỷ tam thốn nịnh nọt công lực, cũng là dùng hóa cảnh rồi. Ha ha, khá lắm quỷ tôn nhi, ngươi đời trước có phải hay không nịnh hót chuyển thế à, ra ra hôm nay tiểu thu hạ ngươi rồi, cái này tân búc cũng là thoải mái, đến đến đến, theo ra ra đến hậu viện, chuyển thụ cho ngươi quỷ đạo chi thuật. Âm thúc cười ha ha, mang theo tam thốn Và lật thiên cũng bị dương bà lôi kéo hỏi thăm về lần này chạy tới vạn yêu chi địa trải qua, như là một vị lao nhân tại quải niệm lấy viễn hành trở về từ tôn. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, gây tu sĩ trọn vẹn là lao phụ giảng thuật hơn phân nửa đêm, từ tìm kiếm cổ tu di phủ, thẳng đến tại vạn yêu chấn đầu heo chủ tiệm, ngoại trừ liên quan đến đến chính mình bí mật một ít lời để bị xẹt qua bên ngoài, khắc cũng toàn bộ cáo chi. Đối với dương bà, lật thiên cảm giác càng giống là một vị trong nhà Cái loại này đối với hắn ân cần cùng nhớ không có nửa phần hư giả, gầy tu sĩ từ khi phụ thể chúng sinh đến nay, vẫn là lần đầu tiên, đối với người khác như thế giản thuật. Thần xác an tường địa nghe câu chuyện, dương bà một đôi lão trong mắt khi thì kinh dị, khi thì lo lắng, nhưng mà lại thủy chung nhìn qua gầy tu sĩ, giống như tại nhìn xem con cái của mình. Mấy lần cùng xuất hiện, đối với lật thiên tâm tính, dương bà cũng thập phần hiểu rõ, nhìn xem có chút chất phác âm lánh tu sĩ, kỳ thật thực chất bên trong. Là một bộ trọng tình trọng dạ tính tình, đến cùng vị kêu mấy trăm năm trước, liền hồn bài vỡ vụn hài tử giống như lúc. Giảng thuật một lần vạn yêu trấn chi hành, gây tu sĩ cũng chắp tay cáo tử, về tới chỗ ở của mình, đối với âm quỷ tam thốn, lật thiên cũng là hào không lo lắng, có âm thuốc dạy bảo, chỉ sợ dùng không được bao lâu, vị này quỷ buộc có thể đem âm hồn thân thể ngưng tụ thành quỷ thể, do đó thoát ly chuyển biến làm lệ quỷ vận mệnh, về phần tu vi của hắn có thể đạt tới hạng gì tình trạng, lật thiên ngược lại là không có đa tưởng Khi còn sống chỉ là kết đan tu sĩ tam thốn đạo nhân, liền tính toán có thể khôi phục ngày xưa tu vi, đối với lật thiên cũng không có quá lớn trợ lực, húng chi vừa mới tu tập quỷ đạo, tại không có nhiều năm dưới việc tu luyện, cảnh giới tuyệt sẽ không rất cao, âm thúc có thể trở về nguyên anh, ngoại trừ lúc trước âm thúc chính là một vị nguyên anh tu sĩ bên ngoài, cũng cùng mấy trăm năm tu luyện có quan hệ, quỷ thể tu luyện lật thiên mặc dù không hiểu, nhưng mà nghĩ đến cùng các tu sĩ cũng có. Thể cùng loại, trở lại chỗ ở sau đó. Gây tu sĩ liền bắt đầu khoanh trấn tinh tọa, lấy ra linh thạch, yên lặng địa tu luyện. Lúc trước yêu vương liệt phong cho yêu tu công pháp chỉ tới kết đan, và bây giờ lật thiên đã đạt đến kết đan hậu kỳ. Đối với cái này bức yêu thân mà nói, mặc dù tỉnh lược cảnh giới hậu kỳ viên mãn giai đoạn càng ngộ, lại nhiều thêm vài phần không biết mê man. Nhân tộc tu sĩ, tại từng cái đại cảnh giới cuối cùng, đều cần phải đạt tới viên mãn giai đoạn, mới có thể bắt đầu trùng kích kế tiếp cảnh giới, và đạt tới viên mãn, mấu chốt nhất một điểm Chính là đối với trước mắt cảnh giới càng ngộ, chỉ có cảm ngộ viên mãn, chúng kích hạ một cảnh giới mới có thể càng thêm có năm chắc, nếu không liền như là sư tôn minh chúc như vậy, bị tâm ma chốt hâm. Không giống với nhân tộc tu sĩ càng ngộ, yêu thú một loại cảnh giới, phần lớn là dựa vào đối với mình thân thể lý giải cùng rèn luyện, chỉ có đem thân thể tu luyện tới cực hạ, mới có thể đột phá cảnh giới, cuối cùng đạt tới tu ra yêu anh. Và lật thiên trước mắt tình huống nhưng có chút phức tạp, trong cơ thể linh căn đã bị cưỡng ép cải biến là ngũ hành thiên thể Đối với tại thiên địa linh khí cảm giác so dị vãng mạnh quá nhiều, nhưng mà một nửa yêu thân, một nửa người thân thể, rốt cuộc là cần phải càng ngộ, hay vẫn là cần phải rèn luyện bản thể mới có thể lần nữa đột phá, và sau khi đột phá là tu ra yêu anh, hay vẫn là nguyên anh, cũng căn bản không được biết. Khoe miệng dần dần lôi ra một kia bất đắc dị cười khổ, huyết ly mặc dù đem cái này bức thân thể phía nghịch thiên phía thuật cải biến là ngũ hành thiên thể, thế nhưng mà đến cùng nên như thế nào tiến đến dai, lật thiên nhưng lại là một mảnh mê man. Tại yêu vương trong điện hắn cũng không phải là không muốn hỏi thăm yêu vương, chỉ sợ liền tính toán hỏi ra, yêu vương liệt phong cũng căn bản không cách nào giải đáp. Trong thiên hạ, có lẽ liền cái này một bộ nửa người nửa yêu thân hình, và bây giờ lần nữa đột phá cảnh giới, cũng thành làm phức tạp lấy gầy tu sĩ một tầng bí ẩn. chương 361, Thiến Giai Mê Man Vô ưu đảo âm dương nhị lao chô ở phụ cận, gầy tu sĩ tại chính mình gian phòng này trong tiểu viện đã bắt đầu đối với nguyên anh kỳ thăm dò. Nếu như không biết nên như thế nào tiến đến dài, vậy liền đem yêu, người hai tộc phương thức phân biệt nếm thử một lần, có lẽ sẽ đạt được một ít manh mối. Ném mất tạp nghiệm, lật thiên bắt đầu bế quan không xuất ra, lảng lạng yên cảm ngộ trước mắt cảnh giới, hạ qua đông đến, tuy rằng trên hải đảo bốn mùa như mùa xuân, các tu sĩ thực sự có thể phân biệt ra được thời gian trôi qua. Đảo mắt đã là một năm, thanh tịnh tiểu viện mà ở bên trong, Thủy chung không có xuất hiện cái kia bộ gầy thân ảnh, tại một năm nay ở giữa. Âm Quỷ ba Tấc hộ Tống Âm Thúc tu tập Quỷ đạo, đã ngưng tụ bản thể, tuy rằng cảnh giới chỉ có khó khăn lắm chúc cơ, thực sự miễn đi hóa thành lệ quỷ đại kiếp nạn. Cảm giác đến Lật Thiên chính đang bế quan, Âm Dương Nhị lão cũng không có quấy rầy, mà ngưng tụ thành quỷ thể ba Tấc đạo nhân cũng lưu tại Âm thuốc bên cạnh. Trong ngày ra dàn ngoại ngoại đề, tuy rằng nghe rất giả dối, thế nhưng dỗ dành được hai vị lao nhân mặt mày hớn hở, so với thường ngày có thể vui vẻ không ít. Trải qua một năm câm ngộ, Lật Thiên cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt hiện lên một tiêu mê man Cảnh giới cũng không có chút nào biến hóa Mà kết đan hậu kỳ viên mãn giai đoạn càng là cảm giác không đến Xem ra chỉ bằng vào cảm nộ Thì không cách nào trùng kích nguyên anh Phát hiện dùng cảm nộ không cách nào tiến dai Lật thiên cũng không nhục trí Đem huyết sắc yêu đàn trong đan hỏa thúc dục Trong người kinh mạch huyết nục cùng cốt cách trung bình đi Bắt đầu rèn luyện này là vốn là mạnh mẽ vô cùng yêu thân Một bên hút vào khổng lồ thiên địa linh khí Vừa lái mới dùng yêu thu phương thức trùng kích nguyên anh cảnh giới Dùng bản thân đan hỏa luyện thể, phần lớn là yêu thú sử dụng, nhân tộc tu sĩ nếu muốn cường tráng thể chất, hầu như đều dựa vào lấy linh đan dược hiệu, nhưng là hưu số ít tu sĩ đám thường xuyên dùng đan hỏa luyện thể, không lại lại chỉ có thể tiếp tục một lát, nhân loại thể chất so với yêu thú có thể nhu nhược quá nhiều, chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ bản thể, cũng căn bản không sánh bằng một cái chung gia yêu thú. Đối với thân thể rèn luyện, lật thiên dĩ vãng cũng không nếm thử, lần này cũng là đầu một hồi, khi hắn đem đan hỏa thúc dục đến mức tận cùng Hầu như trải rộng trong cơ thể về sau, cũng cảm nhận được một loại cực liệt lửa đốt. Đan hỏa có thể cường, có thể nhu, là luyện chế pháp bảo đan dược tốt nhất hỏa diễm, mà với rất mạnh nhiệt độ tôi luyện lục thân, cũng là một loại tra tấn. Cái này bức yêu thân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là trong đó lục phủ ngũ tạng cùng gân mạch cốt cách lại không phải như là huyết nhục như vậy, một tia toàn tâm cơn đau cũng thời khắc xâm nhập tại lật thiên trong lòng. Đem đan hỏa độ ấm giảm ít đi một chút, tại có thể chịu được cũng sẽ không tổn thương bản thể điều kiện tiên quyết. Gầy tu sĩ si đã bắt đầu tôi luyện nhục thân quá trình, phần này cực khổ đường đi cho đến rằng có 2 năm, mới tuyên cáo chung kết. trọn vẹn đã chịu 2 năm luyện thể nỗi khổ, lật thiên cái này bức yêu thân cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần, ngay tiếp theo trong cơ thể cơ quan nội tạng cùng gân mạch, đều so với trước kia càng chắc chắn hơn, mà trong cơ thể huyết sắc yêu đan cũng rút cuộc đã xảy ra một tiêu biến hóa. Giống như khối trái cây yêu đan phía trên, bề ngoài sát so với lấy 1 năm trước càng thêm mơ hồ một điểm. Mà bên trong cũng rất giống đang nổi lên ấp trứng lấy cái gì còn nhỏ sinh mệnh, giống như trái trứng xác, không lại lại không có chút nào phá sắc mà ra dấu hiệu. cảm ngộ yêu đàn biến hóa rất nhỏ, gầy tu sĩ chẳng những không thích, ngược lại càng thêm mê man. Ràng có 2 năm dài đằng đắng liên tục rèn luyện, thân thể tuy rằng so với thường ngày mạnh mẽ đi một tí, thế nhưng là yêu đàn biến hóa là quá qua nhỏ bé. Đan thuộc sinh anh, bất luận là tu sĩ kim Đan hay vẫn là yêu thú yêu đan đều giống như trái trứng xác. Tại vỏ trứng này phát triển đến mức tận cùng về sau, mới có thể ở trong đó vẩn hóa ra một cái còn nhỏ anh thể, cũng chính là bản thể nguyên anh hoặc là yêu anh. Loại này quá trình, nhân tộc tu sĩ cùng cao gia yêu thú đều cơ bản giống nhau, không lại dựa theo lật thiên tính ra, trong cơ thể mình yêu đang biến hóa trình độ, coi như là không dừng ngủ đêm rèn luyện trăm năm, cũng hầu như không có có thành công khả năng. hao phí trăm năm đều không có tiến dai hy vọng, đối với tu vi cứ thế kết đan hậu kỳ lật thiên mà nói. Phần này thời gian giống như quá dài một ít, huyết ly khống chế cái này bức thân thể lúc tu vi, đã hầu như có thể đạt tới hóa thần, không lại cái kia đều là kia cường đại linh hồn nguyên do, mà hôm nay chỉ có Lật Thiên một mình chiếm lấy thân thể, cũng căn bản không cách nào nữa như huyết ly như vậy có thể phát huy ra thực lực cường đại. Đối với thực lực khát vọng, lệnh gầy tu sĩ lần nữa lâm vào trầm tư, trọn vẹn một ngày yên tĩnh tư về sau, Lật Thiên trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra Long Lân Đỉnh, rồi sau đó xuất ra vô ưu đạo chủ cho Long Lân cây cọ. Bắt đầu luyện chế ra. Mấy ngày sau, dùng biến hóa kỳ lạ dị hỏa, Lật Thiên rút cuộc luyện chế được một viên màu đen viên đan dược, Huyền Anh đan. Tăng thêm tại cổ tu di phủ tìm được những cái kia, Lật Thiên hôm nay có ổn anh đan, đã chọn vẹn 10 hạt, loại này quý hiếm linh đan, đối với tu sĩ trùng kích nguyên anh có cường đại trợ lực, mong rằng đối với ở cái này bức yêu thân, cũng có thể có không nhỏ hiệu dụng. Đem được từ cổ tu gi phủ thạch bình xuất ra, Lật Thiên bắt đầu lần nữa tính tu, bất quá lần này tu luyện đồng thời Trong cơ thể đan hỏa cũng bị thuốc dục mà ra, trải rộng quanh thân, tiếp theo đưa tay cầm qua một hạt đan dược, nuốt vào trong bụng. Một bên cảm ngộ, một bên dùng đan hỏa rèn luyện bản thể, Lật Thiên mượn luận anh đan dược hiệu, đã bắt đầu hợp nhất yêu tộc cùng tu sĩ hai loại bất đồng tiến dai phương thức, dùng một loại quỷ dị tư thái, mở ra chính mình tiến giai chi đạo. Nếu như một nửa thân người một nửa yêu thể, vậy liền hai loại phương thức đồng thời sử dụng, tăng thêm quý hiếm linh đan, thử xem có hay không phá tan nguyên anh cơ hội. Kỳ dị tu luyện thủy chung tiếp tục. Chọn vẹn 10 năm, gầy tu si thủy trùng chưa từng bước ra qua chỗ này an tĩnh sân nhỏ, mà 10 năm về sau, tại tiêu hao 8 hạ tuần anh đang thời điểm, lật thiên trong cơ thể viên kêu huyết sắc yêu đàn, cũng rút cuộc đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Yêu đàn tầng ngoài đã gần như thầm thấu, trong đó vậy mà quần quận lấy từng tầng một đỏ thâm huyết sắc, mà yêu đàn trong sinh mệnh dấu hiệu cũng đã hết sức rõ ràng, ngoại trừ không cách nào biết được trong đó sinh mệnh hình dạng, lật thiên dĩ nhiên có thể hoàn toàn khẳng định Chính mình loại đem nhân tộc cùng yêu thu phương thức tu luyện đồng thời tiến hành, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho cảnh giới đạt được chân chính đột phá. Luyện hóa tiến hai bức thân thể tu sĩ, rút cuộc tìm tới chính mình tiến giai chi đạo, không lại phần này một cái giá lớn chỗ hao phí thần nghiệm cùng tinh lực, cũng không phải người khác có thể thừa nhận. Phân ra thần nghiệm thúc dục đan hỏa không ngừng tôi luyện đục thân, còn muốn lặng lặng cảm ngộ trước mắt cảnh giới, cơ hội là đem linh hồn chia làm tất cả không giống nhau hai cái, mới có thể đạt tới lẫn nhau lẫn nhau không nhiêu không có mạnh mẽ linh hồn chi lực, cũng đem không cách nào làm được điểm ấy, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, lật thiên linh hồn chi lực, đã cường đại đến loại điều nào tình trạng. Một đám du đáng trên thế gian dương hồn, quyết không giống với những thứ khác nhỏ yếu hồn phách, cái loại này mạnh mẽ cùng đáng sợ, không biết là bị gầy tu sĩ xem nhẹ, còn là căn bản không cách nào tưởng tượng. Phát giác được loại phương thức này có ích, lật thiên trọn vẹn hao phí 10 năm thời gian cũng liền không có bổng phí, chẳng qua là khi bao bọc tại yêu đan bên ngoài Tầng kia nhàn nhạt màng mỏng đã nhạt đã đến cực hạn thời điểm, cũng không tại có bất kỳ biến hóa, mà trong đó bao bọc sinh mệnh, lại bắt đầu đã xảy ra dị biến, trong đó bắn ra ra một cố mạnh mẽ lực đạo, đang thu nạp lấy chủ trong cơ thể con người tinh thuần linh lực, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở đằng kia khối huyết sắc yêu đan trung tâm, giống như có một cái không đáy vòng xoáy, đang tại rút sạch lấy lật thiên trong cơ thể toàn bộ linh khí. Chương 362: Đan phá ánh sinh. Phát giác được yêu đan trong truyền đến cường đại hấp lực, Dậy tu sĩ cũng không kinh ngạc, bất luận là nhân tộc tu sĩ hay vẫn là cao giai yêu thú, đang đột phá đến nguyên anh thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có yêu đan trong ẩn hóa sinh mệnh hấp thu đến đầy đủ linh lực, mới có thể phá đan mà sinh. Đan pha anh sinh, tiến giai đến nguyên anh đặc thù một trong, chỉ có phát sinh loại này dấu hiệu, mới đại biểu cho bước vào nguyên anh cảnh giới mở ra. Thân sắc dỗng nhiên ngưng tụ, lật thiên tản đi thủy chung tôi luyện nhục thân đan hỏa, cũng dung xuống cảm ngộ thần nghiệm, lấy ra hai khối trung giai linh thạch Phân biệt nắm trong tay, rồi sau đó đã bắt đầu ngưng tụ toàn bộ tâm thần, hút vào ngoại giới linh khí. hao phí 12 năm lâu, gây tu sĩ rút cuộc dựa vào mạnh mẽ thân thể cùng kiên cường tâm tính, chạm tới Nguyên Anh kỳ cánh cửa, yêu đan thu nạp đã bắt đầu. Một khi gián đoạn liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, lật thiên nói cái gì cũng phải đem cầm chặt lần này trùng kích Nguyên Anh cơ hội. Một khi thành công, hắn cũng liền bước chân vào đại tu sĩ hàng ngũ, không riêng có thể nhiều ra nghìn năm thỏ nguyên, thực lực cũng đem bạo thăng gấp mấy lần Thân thể đã thành ngũ hành thiên thể, thu nạp linh khí tốc độ so với tất cả mọi người mau lẹ nhạy cảm quá nhiều, thân thủ hợp ngũ hành linh căn tu sĩ, đối với ở thiên địa trong ngũ hành linh khí cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, điểm này cũng là tất cả tu sĩ hướng tới, có thể càng thêm rõ ràng địa cảm giác ngũ hành linh khí, cũng liền đại biểu cho tu luyện càng thêm mau lẹ. Dựa vào cái này bức thân thể cùng linh thạch phụ trợ, Lật Thiên có năm chắc tại lúc này đây thành công đột phá đến nguyên anh, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, Lật Thiên nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt dần dần hiện ra một tia kinh hãi. Trong tay trung giai linh thạch đã ảm đạm vô quang, sau một lát liền biến thành một mảnh bụi bặm, mà trong cơ thể yêu đan đi ngang qua một ngày điên cuồng thu nạp về sau, chẳng những không có chút nào ngưng kết ra nguyên anh dấu hiệu, ngược lại cái loại này hấp thụ linh lực tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Lần nữa lấy ra linh lực, gây tu sĩ thần sắc càng thêm ngưng trọng, vào lúc này, bản thể thu nạp linh khí cùng linh thạch phụ trợ, đều cơ hồ không đổi kịp yêu đan trong hấp thu tốc độ, nếu là thời gian dài xuống dưới, Coi như là đem lật thiên toàn thân linh lực hút khô, cái kia yêu đàn trong nguyên anh cũng chưa chắc có thể ngưng kết thành công. Một loại áp bách cùng nguy hiểm, thật sâu bao phủ tại trong lòng, yêu đàn thu nạp đã bắt đầu, lật thiên tuyệt không bùng tha, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ mấy chục năm trong phòng đều chưa hẳn có thể có cơ hội thứ hai. Đem toàn bộ tâm thần tất cả đều phóng tới đối với thiên địa linh khí hấp thu, gây tu sĩ đã không hề chú ý trong cơ thể yêu đàn, mặc cho kia điên cùng mà quỷ dị một bên xoay trọn, một bên hấp thụ lấy chủ nhân linh lực Mấy ngày sau, Lật Thiên Thần Sắc đã trở nên có chút dị loại, trong cơ thể linh lực cũng cực kỳ thưa thớt, mấy ngày, yêu đan chẳng những không có dừng lại thu nạp linh lực dấu hiệu, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ, hấp thu linh lực tốc độ cơ hội là vừa mới bắt đầu gấp mấy lần, theo như vậy xuống dưới, lần này tiến dai cơ hội chỉ sợ thực sự muốn bỏ lỡ. Có chút một tiếng than nhẹ, gây tu sĩ bắt đầu thử khống chế yêu đan xoay tròn, mà đem một phần thần niệm thăm dò vào yêu đan về sau, Lật Thiên có chút hể bại thần thái lập tức trở nên càng thêm hoảng sợ. Hai mắt cũng đồng thời bỗng nhiên mở ra, trong mắt một mảnh sợ hãi. Đang thử thúc dục yêu đan dừng lại thu nạp linh lực thời điểm, Lật Thiên vậy mà kinh hãi địa phát hiện, chính mình căn bản không cách nào khống chế viên kia chính đang điên cuồng thu nạp linh lực huyết sắc yêu đan. Cái này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, bỏ qua tiến dai cơ hội, ngày sau cũng chưa hẳn không thể lần nữa đột phá, nhưng là không cách nào không chế yêu đan thu nạp, kết quả kia liền chỉ có một, viên kia huyết sắc yêu đan sẽ đem Lật Thiên cái này bức mạnh mẽ bản thể thu nạp thành một cỗ thịt khô đột phá nguyên anh thời điểm, cùng sử dụng đạo pháp đem linh lực hao hết lại bất đồng, một khi yêu đàn đem trong cơ thể linh lực thu nạp không còn, cũng sẽ ngược lại bắt đầu hấp thu chủ nhân máu huyết, phần này đáng sợ hậu quả, tại trong tu tiên giới có thể phát sinh quá nhiều lên. Không muốn bỏ qua một lần khó được tiến dài cơ hội cao dài tu sĩ, sinh sôi bị kim đàn của mình thu nạp mà chết, đây cũng không phải là cái gì truyền thuyết, mà là cưỡng ép đột phá lúc, nghiêm trọng nhất hậu quả, so với tâm ma xâm thể đều muốn đáng sợ Bị hút khô tinh huyết tu sĩ cũng sẽ lập tức bỏ mình. Chỉ có lòng tham tiến giai, mới sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả. Lật thiên lúc trước có lẽ không để ý, mặc dù đối với ở thực lực có khát vọng mãnh liệt, nhưng gầy tu sĩ còn không điên cuồng đến cái loại tình trạng này. Chẳng qua là cái này không cách nào không chê yêu đàn, kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là bị sinh sôi hút khô, rồi sau đó đã chết. Đáng sợ ngoài ý muốn, lệnh gầy tu sĩ trở tay không kịp, hôm nay đều muốn dừng lại tiến giai lật thiên cũng không có bất luận cái gì phương pháp xử lý, chỉ có lấy ra đại lượng trung giai linh thạch, bắt đầu dốc sức liệu mạng địa khôi phục linh lực, tốt chậm lại trong cơ thể linh lực trôi qua tốc độ. Tuy rằng dựa vào đại lượng trung giai linh thạch, có thể lật thiên trong cơ thể linh lực hay vẫn là dùng một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ trôi qua, thẳng đến cuối cùng, hắn cảm giác được thần chí đều có chút mơ hồ, đó là trong cơ thể linh lực sắp hao tổn không chống bệnh trạng, tuy rằng cái này bức yêu thân không sợ linh lực hao tổn không sao suy yếu, có thể về sau chính là càng thêm đáng sợ máu huyết trôi qua. Thân chí chẳng qua là mơ hồ một lát, Lật Thiên liền cưỡng ép rã rửa lấy khôi phục thanh tỉnh, chẳng qua là một lần nếm thử đột phá nguyên anh, lại không nghĩ tới bị đẩy vào hôm nay loại nguy cơ này tình huống, một khi không cách nào giải quyết, vậy hắn cũng thành một cái tham công liều lĩnh, bị Kim Đan chi lực sinh sôi hút chết cho cười. Thật sâu bất đắc dĩ chỉ rằng co lập tức, Lật Thiên huệ bại thần sắc dông nhiên khẽ động, trở tay từ trong túi chữa vật lấy ra một cái giản dị cái bình. Rồi sau đó đổ ra một hạt màu lửa đỏ đáng dược, há miệng nuốt xuống. Đan dược vừa vừa vào bụng, thình linh liền nổ ra một mảnh tinh thuần linh lực, không lại hộ tống cái này đoàn linh lực tuân ra, nhưng là một cỗ hủy diệt giống như cháy, dường như nuốt vào một đạo hỏa diễm đạo pháp, Lật Thiên gầy thân thể cũng lập tức run lên, không lại sắc mặt nhưng là một hồi kinh hỷ. Mua Tử Vạn yêu chấn đầu heo chủ tiệm phục linh đan, rút cuộc bị gầy tu sĩ nhớ tới, mà loại này kỳ dị linh đan dược hiệu, quả nhiên như là điểm chủ kia theo như lời. Bá đạo đến cực điểm, tại một lát giữa hầu như liền khôi phục lật thiên hơn phân nửa linh lực. Nguy cơ bị giải trừ, lật thiên cũng dài dài điệu thở một hơi, phục linh đan dược hiệu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là ăn một cái giá lớn cũng quá mức kinh người, cái loại này như là nuốt hạ một đạo pháp thuật hậu quả, chỉ sợ có thể tại chỗ nổ chết một cái trung giai yêu thú, coi như là cao giai yêu thú cũng chưa chắc đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Dùng cái này bức mạnh mẽ yêu thân ăn, lật thiên cũng có thể cảm giác được phế phủ trong một hồi xé rách đau đớn Trách không được vị kia đầu heo chủ tiệm tại phục linh đan đằng sau cô ý đã viết không bán hai cái chữ to. Chuyển qua tui nét. Dược hiệu tuy rằng bá đạo, không lại lại tổn thương đến không đến cái này bức thân thể mảy may, bằng vào mạnh mẽ bản thể. Lật thiên cũng rút cuộc đã tránh được một kiếp, huyết sắc yêu đàn còn đang điên cuồng xoay tròn thu nạp, không lại cái này một hạt phục linh đan cũng có thể kiên trì hồi lâu. Đem trang bị phục linh đàn cái bình trực tiếp nắm trong tay, lật thiên thần sắc lúc này mới chậm rãi trở nên tinh thần. Trọn vẹn hơn 700 hạt đan dược, chẳng lẽ còn bù không được yêu đan thu nạn. Đầu heo chủ tiệm bóng dáng, lúc này ở Lật Thiên trong nội tâm lập tức trở nên đang yêu, cái tia cực lớn lỗ mũi, khuôn mặt lông cứng, cũng giống như như là thiên tiên, trong lúc vô tình mua được linh dược, vậy mà vào lúc này đã thành cứu mạng linh đan. Nguy cơ nếu như giải trừ, Lật Thiên cũng liền phóng hạ bàn khoan, mặc cho trong cơ thể yêu đan điên cuồng hút vào linh lực, một bên dùng linh thạch phụ trợ, càng không ngừng hút vào thiên địa linh khí. Một bên chuẩn bị linh lực sắp hao tổn không thời điểm lập tức nuốt phục linh đan. Trọn vẹn qua 3 tháng, lúc Lật Thiên An gần trăm hạt phục linh đan về sau, trong cơ thể yêu đan xoay tròn cũng bắt đầu đã có đỉnh chỉ dấu hiệu, mà trong đó quần quần linh lực chấn động cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tại ngày cuối cùng điên cuồng thu nạp về sau, huyết sắc yêu đan rút cuộc hoàn toàn đỉnh chỉ hấp thu, rồi sau đó bắt đầu kỳ dị biến hóa. Yêu đan huyết sắc vỏ ngoài bên trên dần dần xuất hiện một tia vết rách, theo vết rách lan tràn, toàn bộ yêu đan đều bị vết rạn bao bọc. Trong đó sinh mệnh khí tức cũng càng thêm dày đặc, lúc một khối thật nhỏ mảnh vỡ chóc ra về sau, Lật Thiên toàn bộ tâm thần đều chịu chấn động, tốt như chính mình lập tức bị một đoàn kỳ dị vầng sáng bao bọc. Cảm giác kỳ dị cũng không tiếp tục quá lâu, tại một hồi mãnh liệt linh lực bạo khởi thời điểm, Lật Thiên trong cơ thể yêu đàn cũng hoàn toàn vỡ vụn, nổ ra một mảnh mênh ngông linh khí, trong đó sinh mệnh cũng tiên cáo ngưng kết thành công. Như là bị mở ra một mảnh mới thiên địa, tại kỳ dị quang đoàn trong Lật Thiên, bỗng nhiên cảm giác đã đến càng thêm rõ ràng ngoại giới. Toàn bộ thế giới đều tốt cũng trải qua bất động, liền trong không khí lơ lửng ngũ hành linh khí đều cơ hồ có thể phân biệt ra được hình thái. Hơi nhỏ bụi bặm lơ lửng trên không trung, tiếp theo bị vô hạn phóng đại, mà một loại trùng sinh kinh hỉ cùng kích động cũng lập tức tập kích chạy lên nào. Tại một hồi vui thích mà trong hưng phấn, gầy tu si thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thách dài, không lại nhưng không cách nào phát ra một tia tiếng vang. Đấy lòng sao động đã không cách nào áp chế, Lật Thiên tại tâm niệm vừa động giữa, cảm giác được chính mình vậy mà xuyên qua trên đầu trần nhà. Đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung, bao quát dưới chân, yên tĩnh sân nhỏ trở nên càng ngày càng nhỏ, mà cả tòa vô ưu đảo giới hạn cũng bắt đầu hiện ra cực lớn hình dáng, theo không ngừng lên không, liền nơi xa bờ biển đều cơ hồ có thể rõ ràng nhìn tới. Vui chơi thỏa thích tại bát ngát ở giữa thiên địa, lật thiên giống như trận thanh phong, tới lui tuần tra trong không khí ngũ hành linh khí chính giữa, tự do mà linh động, hoặc như là một đóa mây trắng, hư vô mà phiêu miểu, mang theo vô cùng thư dãn thích trí, lơ lửng tại thương khung phía dưới. Nguyên Anh xuất khiếu, thần thức ly thể. Chỉ có bước vào đến Nguyên Anh cảnh giới đại tu sĩ, mới có thể dùng Nguyên Anh mang theo bản thể thần thức, cưỡng ép ly thể mà ra, tùy ý ngao du. Nguyên Anh xuất khiếu về sau, không chế pháp bảo vi lực cũng đem có thể đạt đến mức tận cùng. Pháp bảo cùng Nguyên Anh, giữa hai người hoàn mỹ phù hợp thì không cách nào tại thân thể lúc có thể vượt qua, không lại tuy rằng Nguyên Anh có thể ly thể, nhưng không cách nào bay khỏi qua xa, nếu là khoảng cách qua xa, cùng bản thể triệt để đã mất đi cảm giác cái kia nguyên bản thân thể cũng sẽ hóa thành một bộ tử thân. Nguyên bản thân thể cùng nguyên anh giữa, dựa vào tu sĩ cường đại thần thức tương liên, trừ phi là muốn dốc sức liều mạng, nếu không tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng tế ra nguyên anh tác chiến, một khi bị tổn thương đến, liền cơ hội là tựa là hủy diệt trọng thương. Thân thể bị tổn thương còn có khôi phục cơ hội, nếu là nguyên anh bị hao tổn, rất dễ dàng trí mạng, mà Lật Thiên cũng là vừa vận tu ra nguyên anh, áp chế không nổi đáy lòng dao động, mới trực tiếp dùng nguyên anh hình thái phá không giực lên. Lơ lửng tại không trung, gió biển lạnh lùng, diễn tấu tại Nguyên Anh trên người có chút ít đau nhức, lúc này gầy tu sĩ cũng khôi phục sao động tâm tình, Nguyên Anh là tu sĩ mệnh môn, kêu bản thân có thể thập phần yếu ớt, nếu là không có pháp bảo hộ thể, liền lớn một chút sóng gió đều cơ hồ có thể gây tổn thương cho đến. Cảm giác được một kia đau đớn, Lật Thiên cũng không có ở đây không trung lơ lửng, mà là dần dần đánh xuống, hắn lần này tiến dai chỗ sinh ra cường lực chấn động, cũng đem âm dương nhị lão cùng vô ưu đảo chủ đưa tới Bất quá khi Lật Thiên Nguyên Anh vừa mới hạ thấp đến nóc nhà, đều muốn trốn vào bản thể thời điểm, lại cổ quái phát hiện, trong sân mấy vị đại tu sĩ khuôn mặt trong tràn ngập cũng không phải kinh hỉ lại là một loại coi như thấy được quái vật giống như thật sâu kinh hãi. chương 363, Quái dị Nguyên Anh Phát giác được mọi người cổ quái thân sắc, Lật Thiên cũng không khỏi được khẽ giật mình, rồi sau đó túi đầu nhìn nhìn chính mình Nguyên Anh chi thể. Không nhìn con khá, cái này vừa nhìn phía dưới. Vừa mới tiến cấp tu sĩ thiếu chút nữa đem cái này Nguyên Anh chi thể cho cả kinh tiêu tán không còn. Lòng bài tay lớn nhỏ Nguyên Anh là đại tu sĩ si đám rất trọng yếu mệnh môn, kia chẳng những tổn chữ lấy bản thể tinh thuần linh lực, còn trưởng quản lấy thân thể trong hết thể sinh cơ, giống vậy một trung tâm quảng gia là chủ nhân xử lý có quan hệ bản thể hết thảy cũng là tu vi hạch tâm cùng nơi phát ra. Nhân tộc tu sĩ si Nguyên Anh đều là khéo léo trẻ mới sinh bộ dáng, kia dung mạo cùng bản thể giống nhau, mà yêu tu yêu anh sẽ gặp lại yêu thú hình dạng chỉ có điều cũng trở nên khéo léo linh động mà thôi bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu thú kia nguyên anh dung mạo cùng đặc thù đều cùng chủ nhân nhất trí thế nhưng là lật thiên thấy nhưng là một mảnh đỏ thâm huyết sắc. gây tu sĩ trố ngưng kết mà ra nguyên anh lại giống như khoác tầng một huyết sắc áo ngoài Tuy rằng thân hình cùng dung mạo đều cùng lật thiên giống như lúc thế nhưng là loại này cổ quái huyết sắc nguyên anh chỉ sợ cũng là lần thứ nhất xuất hiện ở thế gian cảm thụ được nguyên anh trong cơ thể tinh thu linh lực chấn động Gây tu sĩ nhất thời cũng giật mình ở giữa không trùng, hình người nhưng là huyết sắc, loại này cổ quái tồn tại, rút cuộc là nhân tộc Nguyên Anh, hay vẫn là yêu thú yêu anh. Mai một dị thú huyết ly, tại lật thiên bản thể trong yêu thân, cũng vào lúc này hiện ra cổ quái đặc thụ, dung hợp hai cỗ thân thể tu sĩ, rút cuộc tại Nguyên Anh đại thành thời điểm, phát hiện không thể làm gì tình huống. Sau nửa ngày, ở vào nóc nhà lật thiên lần nữa chui vào trong phòng, trốn vào đến bốn trong cơ thể, mà Thủy chung ngồi khoanh chân tĩnh tọa tu sĩ cũng đương nhiên mở ra hai con người. Chầm ngâm một lát, gầy tu sĩ một tiếng bất đắc dĩ cười khổ, sau đó đẩy cửa mà ra, Âm Dương Nhị lão cùng Vô Ưu đảo chủ còn chờ ở bên ngoài, Lật Thiên cũng không nên lãnh đạo. Lật Thiên vừa một đi ra khỏi cửa, tại âm thuốc sau lưng đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, rồi sau đó bổ nhào vào phụ cận, một tiếng công vịt khó nghe khàn giọng lời nói cũng tùy theo truyền đến. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Chủ tử Thiên Phú dị bẩm, Nguyên Anh đại thành, ngày sau hóa thần đều có thể Ba tốc đạo nhân bổ nhào vào lật thiên phụ cận, thần sắc mặt ngừng trọng địa quỷ bái, không lại ai cũng có thể nhìn ra đó là tại định nọt. Cũng không để ý tới giới chân ấm quỷ, lật thiên đối với vua ưu đảo chủ cùng âm dương nhị lao túi người hành lễ, nói, tại hạ nhất thời không cách nào khống chế tâm tính, đột phá cảnh giới về sau nguyên anh xuất hiếu, quấy dày nhị lao cùng đảo chủ thanh tịnh, thứ tội thứ tội. Nói gì vậy, lật tiểu tử tiến giai nguyên anh, chúng ta cũng thay người cao hứng. Chẳng qua là ngươi cái này bức nguyên anh chi thể âm thúc nheo lại một đôi đôi mắt nhỏ, nghi ngờ nói nói, giống như chưa tính là nguyên anh, cũng không giống yêu anh. Cái này, rút cuộc là cái gì anh đây? ma quỷ, ngươi sẽ không có một câu đầu để câu chuyện, lật tiểu tử tiến dai nguyên anh. Ta xem cái kia chính là nguyên anh chi thể, chỉ có điều hơn nhiều tầng một huyết sát. Vậy thì như thế nào? Thế gian thiên kỳ bách quái nhiều chuyện rồi, ngươi còn không phải một bộ quỷ thân nhập đạo. Dương bà ở một bên nghe được không được tự nhiên. Đối với âm thuốc khiển trách quá mắng. Nghe âm dương nhị lão ân cần, Lật Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, mà Thủy Chung ở một bên trầm ngâm vô ưu đạo chủ, lúc này mới chậm rãi nói ra, huyết sắc nguyên anh, lúc trước hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua, không lại ngươi đã cái này bức thân thể quái dị, tu đi ra nguyên anh có chút đặc biệt cũng không tính lớn sự tình, chỉ cần là ngươi bản thể nguyên anh, loại nào hình thái đến không có quan hệ gì, chúng ta tu sĩ si chú trọng chỉ có tu vi, đối với bản thân hình dạng cũng không lớn so đo. Đối với cái kia Nguyên Anh hình thái cần gì phải lo ngại. Vô Ưu đảo chủ buổi nói chuyện, cũng là cởi bỏ lật thiên mê man, ngược lại đúng là mình Nguyên Anh, là huyết sắc hay vẫn là kim sắc, thực liền không có nửa điểm quan hệ, có lẽ có tu sĩ đối với tướng mạo có chỗ chú ý, có thể ẩn sâu thân thể bên trong Nguyên Anh là cái bộ dáng gì, lại có ai sẽ để ý, chỉ cần tu vi cùng công năng không giống, vậy liền không có gì trở ngại. Khởi Vô Ưu vừa dứt lời, ba cấp đạo nhân liền vội vàng đứng dậy, hay vẫn là cái kia bộ thấp bé thân hình cũng như cũng là trước kia cái kia bộ hèn mọn bị hồi thần thái, vội vàng định nọt nói, đúng vậy ai chủ tử, đừng nói là huyết sát, coi như là người tu luyện ra đến hai cái đầu nguyên anh, người cũng là ta ba tấp chủ tử. Âm quỷ một phen định lọn nói được âm dương nhị lao vui cười ra tiếng, liền vô ưu đảo chủ đều bất đắc di lắc đầu cười khổ, lật thiên càng là khỏe mắt trực nhẹ, còn hai cái đầu, cái kia không được quái vẩn, liền yêu tu cũng không thể được rồi. Đảo chủ những năm gần đây, có từng từng có đoạn hồn hoa manh mối Trực tiếp đem ba tấc nịnh nọt bỏ qua, lật thiên mở miệng hỏi. Nói cùng đoạn hồn hoa, khởi vô ưu thần sắc cũng âm chầm xuống, mà âm thúc ở một bên trên lời nói, lật tiểu tử, người lúc này đầy bế quan chính là thập nhị năm ta cùng với đảo chủ tại trong khoảng thời gian này cũng hầu như tham viếng thiên hạ Phương thị, không lại nhưng không có đoạn hồn hoa chút nào manh mối, xem ra yêu vương đại nhân theo như lời hải ngoại đại địa, mới có thể thật sự tồn tại loại này kỳ dị vận ba châu phía trên chỉ sợ. Âm thúc nói đến đây, Lát đầu một tiếng thở dài, mà một bên Dương bà cũng im lặng không nói. Thấy mọi người đau khổ bộ dáng, Vô Ưu đảo chủ mở miệng nói, có thể hay không tìm được đoạn hồn hoa, liền nhìn Ngưng Nguyệt tạo hóa nữa, tại nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, ta sẽ đích thân rời bến, dò hỏi Hải ngoại đại địa, Lật đạo hữu không cần thắp phẩm nhường mong, ngươi vì Vô Ưu đảo xuất lực rất nhiều, hôm nay tu vi vừa mới tiến cấp, hay vẫn là củng cố cảnh giới làm trọng, nhà muội thương thế đã sớm cùng ngươi không quan hệ, không cần tự trách, coi như là Ngưng Nguyệt có đã chết một Ngày, ngươi cũng vẫn là ta vô ưu đảo hào hữu. Dứt lời, khởi vô ưu cáo từ rời đi, mà âm dương nhị lão nhìn xem vô ưu đảo chủ đi xa bóng lưng, bị ý càng đậm đồng thời thật sâu thở dài. Có chút khó hiểu hai vị lão giả bị thương, bị phong ấn ngưng nguyệt gần mấy trăm năm có lẽ vô sự, âm thúc cùng dương bảo vì sao nếu như này đau buồn. Đem trong nội tâm khó hiểu nói ra, mà âm thúc nhưng mà làm lật thiên giảng thuật một cái trầm trọng tin tức. Tại vẫn tiên trận bên ngoài Vì truy tung ra loại nhập quảng hàn cung chủ thể nội ma trùng buồn nguyên, khởi vô ưu vận dụng bí thuật, tuy rằng thành công sứ ma tu hiện hình, thực sự hao phí vị này đảo chủ gần ngàn năm thọ nguyên, vừa mới đi vào nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể gia tăng nghìn năm thọ nguyên, theo cảnh giới tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, hầu như có thể nhiều ra hơn 2.000 năm tuổi thọ, không lại một lần hao phí nghìn năm, phần này một cái giá lớn, cũng thực sự quá trầm trọng, liền. Thiên linh tông thái thượng trưởng lão cũng không chịu đựng, mà đem một cái mạch linh trực tiếp tặng cho Vô Ưu đảo Âm Dương Nhị lão lo lắng đến đại tiểu thương Ngưng Nguyệt thương thế, bất quá đối với đảo chủ sắp đã đến đại nạn, cũng càng vì là lo lắng, khởi Vô Ưu mất đi cái kia ngàn năm thọ nguyên về sau, hôm nay thọ nguyên cũng vẹn vẹn còn thừa đến 200 năm tà hữu. Tại đây 200 300 năm trong thời gian, khởi Vô Ưu ít nhất phải đem nguyên anh hậu kỳ cảm ngộ đến viên mãn cảnh giới, mới có thể nhiều ra một ít thọ nguyên, nếu không vị này Vô Ưu đảo chủ cũng đem vũ hóa mà đi truyền thừa mấy nghìn năm vô ưu đảo, cũng đem ninh đón chung kết, há nhà, chấp nhận này đoạn tuyệt. Vô ưu đảo chủ còn sót lại nhiều hơn 200 năm thỏa nguyên, lệnh lật thiên cũng chấn động, nếu là đã mất đi vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn vô ưu đảo cũng đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, âm dương nhị lao tuy rằng đều có nguyên anh tu vi, không lại bằng vào hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể thủ không được chỗ này ngũ địa một trong. Trong thiên hạ tông phái cũng không dừng lại cái kia mấy đại tông môn Nhiều lưu môn phái cũng nhiều vô số kể, có chút thế lực mạnh mẽ chút ít nhị lưu trong môn phái, hầu như đều có được Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đến lúc đó Khởi Vô Ưu vẫn lạc một khi thiên hạ đều biết, chỗ này Vô Ưu đảo, cũng sắp bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành môn phái khắc cấp đoạt tu tiên tài nguyên chiến trường. Chương 364, Nguyên Anh tu sĩ. Âm Thúc đem văn khoan giảng thuật về sau, cùng Dương Bả cáo từ rời đi, Lật Thiên vừa mới tiến cấp, cần lập tức củng cố tâm thần, mà Âm Quỷ Tam thốn nhưng không có theo Âm Thúc đi mà là cùng gầy tu sĩ về tới trong phòng. Cũng không quấy dày là tiên, tam thốn đạo nhân trong phòng lung lay hai vòng mấy lúc sau liền tới trong sân, rồi sau đó tính tọa tại mái hiên xuống, tiên lặng tu luyện. Đối với đã ngưng kết thành chân chính quỷ thể tam thốn mà nói, tại ban đêm hành tẩu cũng không có vấn đề gì, hôm nay tu vi của hắn tuy rằng chỉ có chút cơ tả hữu không lại theo tu luyện, từ hồi kết đan cũng không phải là không được. Biết điều địa giữ ở ngoài cửa, tam thốn đạo nhân tuy rằng giỏi về lĩnh nọ Bất quá lần này hóa thành lệ quỷ kiếp nạn, có thể tất cả đều là lật thiên vị kia giải trừ, đối với cái này vị chủ tử, tam thốn từ đó cũng hoàn toàn quy tâm, thành tâm thực lòng mà nô tỳ buộc, trong nội tâm không có chút nào câu hán hận cùng hối hận. Nếu không phải lật thiên, hắn cũng đã sớm tản đi thần trí, biến thành lệ quỷ, phần này tái tạo tri ân, coi như là thân người lúc dựa vào nhạy bén xảo trá chạy thiên hạ tam thốn, cũng không cách nào không cảm ơn, liền một ít yêu thú đều rõ ràng hiểu tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Húng chi là là người của hai thế giới tam thốn đạo nhân. Một bên tu luyện quỷ đạo, một bên là chủ nhân hộ pháp, tam thốn thủy trung tĩnh tọa tại cửa phòng, nhất đẳng chính là nửa năm, bất luận gian nan vất vả xương sớm, liệt nhật nhô lên cao, động liên tục cũng không có nhúc nhích quá phận chút nào. Đây coi như là một loại tư thái, coi như là một loại tâm niệm là tam thốn đạo nhân thành tâm là bộ quyết ý. Vô ưu đảo sang sớm, sương mù tràn ngập, ánh dạng đông tại đây đoàn trong sương mù dày đặc đều trở nên có chút mơ hồ h Khi ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, gió biển cũng sẽ dần dần bị lớn, đem trên hải đảo sương mù chậm dại thổi tan, lộ ra trong đó tinh xảo trang nhã sơn nhỏ, cùng cái kia một thân màu xanh nhạt cẩm bảo thân ảnh. trọn vẹn nửa năm, lật thiên rút cuộc vững chắc Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, xuất hiện ở âm quỷ tam thôn trước mặt, mà lúc này vị này gầy tu sĩ, kia trong cơ thể linh lực mênh mông từng tốc độ, càng là một lần lệnh tam thốn kinh hại không thôi. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ Tam thốn đạo nhân tại thân người thời điểm cũng đánh qua chút ít quan hệ, hơn nữa đi theo âm thúc tu tập quỷ đạo chi thuật, đối với âm dương nhị lao cái loại này nguyên anh sơ kỳ cảnh giới tu vi càng là cảm xúc rất sâu. Chẳng qua là từ lật thiên trên người toát ra đến cái chủng loại kia chút nào không áp chế bản thể khí thức, so với âm dương nhị lão còn muốn giày đặc gấp bội. Có lẽ là cái kia cổ quái huyết sắc nguyên anh, lật thiên hôm nay tu vi tuy rằng vừa đến nguyên anh, thế nhưng là trong cơ thể linh lực nồng đậm cùng thuần khiết. So với bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường đại rồi quá nhiều. Mạnh mẽ thân thể tu luyện ra cổ quái nguyên anh, gây tu sĩ tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng hầu như đã thành một cái dị loại, chỉ bằng vào bản thể linh lực cùng nguy ác, lật thiên hầu như có thể có thể so với hai vị vừa vừa bước vào nguyên anh tu sĩ, có lẽ đây cũng là luyện hóa hai cỗ thân thể nguyên do. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, chủ tử cảnh giới củng cố, ngày sau hóa thần. Ô không đợi tam thốn định nó xong. Liên bị một hồi linh lực ngăn chăn miệng, lật thiên nhìn nhìn vị này canh giữ ở trước phòng nửa nằm không động trung tâm quỷ buộc, một hồi bất đắc dĩ. Ta phải ly khai vô ưu đảo, phản hồi tông môn, ngươi là thuận miệng ta đi, hay vẫn là ở tại chỗ này cùng âm thúc tiếp tục tu luyện. Gây tu sĩ nhàn nhạt mà hỏi thăm trong giọng nói không lo không vui, bình tĩnh đến cực điểm. Đương nhiên thuận miệng chủ tử rời đi. Chủ tử đến đâu mà, ta tam thốn đi ra chỗ nào, coi như là núi đao nổi chảo ta. Hắc hắc, chủ tử Tam thốn có người mới có được hôm nay tu vi, nếu không năm đó đã sớm biến thành lệ quỷ, người nơi nào, ta tất nhiên đi theo, này sinh không hối hận. Nưng trọng túi người hành lễ, tam thốn chân thành nói ra, không có nửa phần làm ra vẻ, cái này một câu này sinh không hối hận, cũng là người khác quỷ hai đời, nhất rất nghiêm túc một câu hứa hẹn. Khẽ gật đầu, lật thiên cũng không nói thêm cái gì, nếu như tam thốn đạo nhân đều muốn đi theo, hắn cũng không ngăn trở, dựa vào cái này chỉ âm quỷ nhạy bén cùng lịch duyệt. Nói không chừng khi nào còn có thể giúp đỡ lại ân. Mang theo quỷ bộc, Lật Thiên trước tiên tìm đến Âm Dương Nhị lão, đem từ biệt ý đồ đến báo cho biết, Âm Thúc cùng Dương bà biết rõ Lật Thiên là bản Vân Tông đệ tử, cũng không có quá lâu giữ lại, sau đó gầy tu sĩ lại bái phóng một lần Vô Ưu đảo chủ, như vậy ly khai Vô Ưu đạo. Đạp trên hồng sắc cư ứng, Lật Thiên lướt gần biển, chạy tới Kinh Châu khu vực, từ khi ngũ địa chi tranh trầm rực đã qua hơn 20 năm, gầy tu sĩ đối với sư tôn nhớ cũng thủy chung lưỡng lự tại trong lòng. Lúc trước tuy rằng từ huyết ly trên tay cứu Minh Trúc, thế nhưng là sư tôn lại cũng đã bị trọng thương, có thể hay không có nguy hiểm gì, hắn có thể không được biết. Tại bàn Vân Phong đỉnh bị huyết ly đổi thể về sau, Lật Thiên cũng chưa bao giờ phản hồi qua cổ xưa tông môn, lúc này đây vô ưu đảo sự kiện cơ bản giải quyết, tìm kiếm đoạn hồn hoa vẫn là có mấy trăm năm thời gian, mà cái kia thần thú huyết ly cũng triệt để biến mất mai một, phản hồi bàn Vân Tông cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Con thân nhiều năm nguy cơ bị triệt để tiêu trừ. Hôm nay Nguyên Anh Đại Thành Tu Sĩ cũng cảm thấy thập phần nhẹ nhõm, năm đó huyết ly tiểu như cùng một căn bản gai nhọn, gắt gao tạp tại trong lòng, lúc này đây chuyển nguy thành an, cũng như là người của hai thế giới, đối với trong tông môn một ít cố nhân cùng sư tôn nhớ, liền càng phát ra thâm trầm. Từ ở vào gần biển vô ưu đảo, phi chống đỡ đến bờ biển, cũng không dùng hao phí bao lâu, mà vừa mới phi hành đến bờ biển bãi cắt thời điểm, lật thiên giới chân ngưỡng cử ưng cũng đồng thời bắn ra ra một hồi làm cho người ta sợ hãi linh lực Về sau lập tức chuyển biến làm một cái trải rộng hỏa diễm chân phượng hình thái. Dùng Nguyên Anh tu vi mở ra chân phượng chi linh đạo thứ hai biến hóa, đặt ở hỏa phượng trên lưng tu sĩ, trong cơ thể linh lực cũng đồng thời mãnh liệt mà ra. Tiếp theo, chính là một hồi sẽ rách không khí giống như nổ vang, rồi sau đó hỏa phượng vậy mà biến mất tại bãi biển giới hạn, lập tức chui ra khỏi vài dạm xa. Cảm thụ được cực nhanh tốc độ phi hành, gây tu sĩ cũng trồi lên một tia hài lòng mỉm cười, tại cảnh giới đạt tới Nguyên Anh về sau Loại này hỏa phượng trạng thái đã có thể đơn giản vận dụng, hơn nữa có thể kiên trì hầu như mấy canh giờ. To như vậy Kinh Châu, mấy trăm vận dặm, mà Lật Thiên khống chế lấy chân phượng chi linh, tại một ngày sau đó cũng đã từ bờ biển tiến nhập Kinh Châu khu vực. Dựa theo đoán chừng, nếu là dùng cự ưng tư thái phi hành, từ Vô Ưu đảo đến Kinh Châu, chỉ sợ được tiêu phí 4-5 ngày lâu. Mở ra phi hành cổ bảo đạo thứ 2 biên hóa, cơ hội là cự ưng gấp mấy lần, nguyên bản liền cùng cao giai pháp bảo tương xứng phi hành cổ bảo. Hôm nay Lật Thiên mới có thể phát huy đưa ra cường đại công hiệu, được từ bản vân tổ sư dị bảo, tại thiên hạ ở giữa tốc độ phi hành, dĩ nhiên đạt đến cực hạn, chính là vạn yêu chi địa yêu vương đại nhân hiện ra bản thể cũng căn bản không cách nào đổi theo. Tiến vào Kinh Châu về sau, Lật Thiên cũng đem chân phượng chi linh chuyển đổi là cự ưng hình thái, thời gian giải thúc dục hòa phượng, tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng là hao phí linh lực cũng quá mức kinh lời. Ngày hôm nay nhiều thời giờ ở bên trong, hắn cũng trước sau 4 lần hạ xuống mặt đất Dùng để khôi phục sắp hao tổn không chống linh lực Cải thành cự ưng phi hành cổ bảo lên Gây tu si đón gió mà đứng Đứng phía sau quỷ bộ tam thốn Không lại cái này thời gian một ngày Tam thốn đạo nhân đối với mình vị này Chủ tử kính nghệ cũng lần nữa tăng lên độ cao Cái loại này hỏa phượng hình thái phi hành bảo vật Tam thốn thế nhưng là đầu hẹn gặp lại đến Hơn nữa cái loại này nhanh đến mức tận cùng tốc độ phi hành Cũng làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối Xem ra chủ tử trên người bảo bối Có thể hoàn toàn chính xác không í Nếu không cũng không dám dùng kết đan tu vi liền đi trộm lấy Quảng Hàn Cung Vạn năm băng tinh, tiến vào vẫn tiên trận kết bạn, sau đó tại Vạn yêu Chi địa bàn bạc mà việc tư. Đương nhiên, đối với Lật Thiên trên người kỳ bảo, Tam Thốn đạo nhân là hy vọng càng nhiều càng tốt, hôm nay chủ tử đã nguyên anh đại thành, bước chân vào nhân tộc đại tu sĩ hàng ngũ, phóng nhãn tu tiên Liên giới, vị nào nguyên anh tu sĩ không phải cao cao tại thượng cường đại tồn tại, coi như là đại tông môn một ít nguyên anh trưởng lão, môn phái tông chủ cũng tất nhiên tốt luôn tương đối không dám tùy ý trêu trọc. Ném ra những hầu như kia đồng đẳng với truyền thuyết hóa thần tu sĩ không nói, tu tiên giới trung cực lực lượng chính là những nguyên anh này tu sĩ, mà nhiều lần ngũ địa chi tranh, cuối cùng mấu chốt cũng là quyết định bởi ở các đại môn phái nguyên anh tu sĩ. Kết đan tu sĩ mặc dù là trong môn phái tinh huệ, nhưng căn bản không cách nào cùng nguyên anh so sánh với. Nguyên anh tu sĩ, không riêng gì tu tiên giới cường giả, cũng là con đường tu tiên tiểu có sở thành đại biểu. Cảm Khải lấy Lật Thiên dần dần cường đại, Quỷ buộc Tam Thuấn cũng nhớ tới ban đầu ở ốc đảo thị trấn nhỏ suýt nữa bị kia giết chết trải qua, năm đó đối phương có thể chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, khoảng cách hiện tại cũng chỉ qua vài thập niên mà thôi. Tại không đến trăm năm thời gian, từ kết đan sơ kỳ một mực tiến dai cho tới bây giờ nguyên anh tu sĩ, phần này thiên phú có thể quá mức làm cho người ta sợ hãi, tu tiên giới cũng có không ít thiên phú hơn người tân tú, không lại còn không có nghe nói cái kia một cái có thể so sánh qua được vị này chủ tử. Cái này tiến dai tốc độ đều nhanh bắt kịp sinh con rồi, vài năm một cái, vài năm một cái. Tam thôn ý nghĩ trong lòng, lật thiên cũng không biết, gầy tu sĩ như trước vững vàng địa đứng ở cự ưng trên lưng, cảm thụ được trước mặt đánh tới lạnh thấu xương gió lạnh, lại không chút sức mẻ. Khoảng cách cổ xưa tông môn càng ngày càng gần, đáy lòng cái kia tia nhớ cũng càng phát ra rõ ràng, mấy chục năm trước, vừa mới leo lên tử trúc phong đỉnh thời điểm, vị kia an tọa tại đằng trong ghế cung trang nữ tử, từ lâu đã thành cô tịch sâu trong linh hồn Một tia thật sâu lo lắng. Nhiều năm ở chung, đối với sư tôn, Lật Thiên Thủy chung lòng mang càng kích, nếu không phải minh chúc, hắn cũng không có thể tại tu tiên lộ bên trên hành tàu như thế xa, uống nước nhớ nguồn, tuy rằng tâm tính đạm bạc, lại không có nghĩa là không hề tình cảm. Nơi xa trên đường chân trời, nguy nga núi cao đã hiện ra hình dáng, hồng sắc cự ứng chiếu đến ánh sáng mặt trời xẹt qua một mảnh đồng ruộng, thế tục các phàm nhân, tại mùa xuân gieo hạt trái cây, luôn luôn tu hoạch thời điểm, một mảnh kia mảnh ánh vàng rực rỡ hạ Đối với mọi người mà nói, chính là từng gốc cây hy vọng, chỉ cần vất vả cần cù, thành thụ mùa, tất nhiên sẽ tới đến. Nhìn xem Kinh Châu Phong Quang, Âm Quỷ Tam Thốn cũng nhất thời tâm tình thật tốt, không được trái xem phải xem, thoát ly hẳn phải chết kiếp nạn, vị này quỷ bộ tâm tình là thập phần mãn nguyện, không lại ngẫu nhiên nhìn trước mắt gầy thân ảnh, Tam Thốn hơn động cũng sẽ bị thu liễm vài phần. Cái kia bộ bóng lưng nhìn xem mặc dù có chút gầy, tuy nhiên lại cực kỳ trầm ổn, giống như một tòa núi cao, không kiêu ngạo không xiểm lịnh tĩnh mà bình tĩnh làm cho người ta một loại an ổn nhưng mà nếu như gặp được nguy cơ lại sẽ lập tức hóa thân thành một chùm lửa Diễm tàn bạo mà vô tình Tiên tĩnh mà ápách đây là tam thốn từ khi gặp được lật thiên thời điểm liền vì đối phương ở dưới định nghĩa cũng là vị này chủ tử thủy Trung mang cho hắn một loại cảm giác nếu như nhiều năm về sau nếu là tu tiên giới ra lại hóa thần tam thốn đạo nhân cũng không chút lựa chọn cho rằng nhất định là vị này gầy tu sĩ không thể nghi ngờ tiên lặng mà kiên cường thân ảnh kiến cho quỷ bộ đối với Lật Thiên ngày sau con đường tu tiên cực kỳ tin tưởng vững chắc, không lại nhưng lại không biết, hắn vị này chủ tử tại chạy về tông môn về sau, sẽ lâm vào một cái khác trận nguy cơ.